Hoàng hậu, lệnh người nắm lấy không ra. Cho nên nhiều mang lên hai cái cơ linh tiểu thái giám, vạn nhất ở Dực khôn cung ăn mệt, cũng hảo có người đi báo tin. Tương nhan làm thượng những tiểu, sóng lăn tăn cùng tích xương đi theo tiểu ngoại lại đều phá lệ lo sợ bất an, càng là đến gần rồi Dực khôn cung, càng thêm bất an lên. chương 190 Dực khôn cung sáng sớm phá lệ náo nhiệt, có lẽ là bởi vì tương nhan chuyên sủng ma chú rốt cuộc bị đánh vỡ, hôm nay tới Dực khôn cung thỉnh an các lộ phi tần đều phá lệ mà cao hứng duy độc dung quý tần như cũ một bộ mặt lệnh cùng bình thường giống nhau lý tu nghi cũng chỉ là nhàn nhạt, nhạt cũng không có quá nhiều nghị luận việc này chỉ là lẳng lặng ngồi ở chính mình vị trí thượng tương Nhan tiến vào thời điểm nàng là hôm nay tới nhất vãn một cái lại là nhất sạc sỡ lóa mắt một cái trên người nàng kia kiện về kim cẩm phiên lông trồn bao nạm chân châu đá quý xuyến thành đóa hoa áo đông trên đầu kia chỉ vàng dòng mệnh ti khảm bảo rũ ngọc bích tua năm phượng kim trâm kia đẹp đẽ quý giá muôn vạn vọng tiên chín hoàn đuôi tóc lập tức đem mọi người chấn ở địa phương Này cũng quá hoa lệ, hơn nữa cùng tương nhan xưa nay phong cách phá lệ toàn không giống nhau. Ở đây mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, ai cũng sẽ không nghĩ đến, tương nhan cư nhiên sẽ có như vậy thay đổi, như vậy đột ngột, như vậy lệnh người khó có thể tiếp thu, liền băn khoăn như một cái kẻ nghèo hèn một chút chúng hàng tỷ giải thưởng lớn, có thể làm người lập tức tiếp thu sao. Không thể, này yêu cầu một cái giảm sóc thời gian. Không thể phủ nhận, vân thuộc phi hôm nay trang điểm cũng phá lệ loa mắt. Trên đầu mang cũng là nam phượng ánh sáng mặt trời trầm, chẳng qua tua đuôi truy đến không phải ngọc bích mà là nam châu, này liền so tương nhan lùn một bậc. Trên người xuyên cũng là đồng dạng màu lam áo đông, chẳng qua không phải đá quý lam mà là khổng tước lam, nguyên liệu cũng không phải sang quý về kim cẩm mà là loại lụa. Trên quần áo hoa văn là màu tuyến theo đi lên mà là không châu ngọc tạo thành, liếc mắt một cái, nhìn lại khác biệt cực đại. Dựa theo cấp bậc tôi nói, vân thuộc phi vật liệu may mặc trang sức ở chúng phi tần trung đều đã là cực xuất chúng vì tuy, tuy tiện tiện lấy ra một kiện đều có thể giá trị ngàn lượng bạc, nhưng là tương nhan được sùng ái thời điểm từ rượu đưa cho nàng đồ vật nào giống nhau không phải đứng đầu. Các nơi tiến cống tới thứ tốt, nhưng phạm là từ Diệu cảm thấy tốt, đều như nước chạy tiến vào quan sư cung, chỉ là dị vãng thời điểm tương nhan chưa từng chú ý thôi. Cho đến ngày nay, tương nhan rốt cuộc cảm nhận được này tinh thần thượng cùng vật chất thượng cao nhân một đầu, giấm người một chân cảm giác là như thế nào vui sướng, đương nàng nhìn đến vân thục phi trong ánh mắt khó có thể che giấu ghen ghét. Nàng kia viên no kinh vết thương tâm kỳ tích được đến năn ủi. Bốn phi không vị chỉ có hai người, Vân Thục Phi cùng Trương Đức Phi, Tương Nhan tuy rằng cũng là phi cấp, nhưng là lại không phải truyền thống thượng quý thuộc hiền Đức Bốn Phi chung một cái, mà là phong một vị tinh phi, này thuộc về biên chế ngoại. Hơn nữa Tương Nhan vẫn luôn thâm hoạch thánh sủng, cho nên nàng địa vị kỳ thật đã áp đảo thuộc Phi cùng Đức Phi phía trên, này hai bên gỗ đỏ ghế dựa, bên trái đệ nhất vị chính là Tương Nhan ngồi, bên phải đệ nhất vị là Vân Thục Phi ngồi dưới các vị phi tần dựa theo cấp bậc lần lượt mà ngồi, ngồi ở vân thuộc phi hạ đầu chính là trương đức phi, ngồi ở tương nhan hạ đầu lại là lý tu nghi, lý tu nghi ở vào chín tầng đứng đầu, theo lý thường hẳn là dung quý tần ngồi ở trương đức phi xuống tay, như cũ thần sắc lãnh đạm, tương nhan đoan chính ngồi ở chỗ kia, mắt nhìn thẳng, đều có một cổ huy nghi chút xuống mà ra, tương nhan đã không có ngày xưa mỉm cười, tức khắc toàn bộ trong đại điện người cũng trở nên yên lặng lên, đều là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim ai cũng không chịu mở miệng nói chuyện. Vân Thục Phi tuy rằng trọng hoạch thịnh sủng, chính là tương nhan địa vị lại như cũ không người lay động. Ở ngay lúc này ai cũng không muốn đương cái này chim đầu đàn, sống miếng ngắm. Đặc biệt là tương nhan vẻ mặt nghiêm túc, thực dễ dàng khiến cho người liên tưởng đến hay không bởi vì tối hôm qua tử rượu đi Vân Thục Phi giao hoa điện mà ghen tị. Vân Thục Phi đánh giá đối diện tương nhan, khỏe miệng một câu, thấp giọng cười nói, tính phi hôm nay sắc mặt tựa hồ có điểm không hảo A. Có phải hay không tối hôm qua không ngủ hảo A. Tương nhan mi rắc một trọn. Dương mắt nhìn về phía vân Thục Phi, mang theo vàng dòng chạm rỗng khắc hoa cỏ văn chỉ bộ ngón tay nhẹ nhàng mà gõ gõ ghế cánh tay, khỏe miệng một câu, lộ ra một cái châm trọc mỉm cười, kia một loan bích thủy ánh sóng hai tròng mắt lệ ra một tiêu ý cười, nhẹ nhàng cười nói, Thục Phi quả thật là hảo nhã lực, buồn cung tối hôm qua là không như thế nào ngủ ngon, ai biết nguyệt quá trung thiên hoàng thượng cư nhiên sẽ đi quan sư cung, người nói buồn cung có thể ngủ. Ngon sao? Lời vừa nói ra, toàn trường ổ lên. Không phải nói tối hôm qua hoàng thượng đi giao hoa điện sao? Như thế nào lại sẽ đi quan sư cung? Trong lúc nhất thời tò mò hai tròng mắt đều quét về phía Vân Thục Phi kia trường có chút kinh ngạc mặt, trong miệng tự mình lầm bẩm, sao có thể? Thục Phi nói cái gì? Không có khả năng. Vì cái gì không có khả năng đâu. Chẳng lẽ tối hôm qua hoàng thượng ở giao hoa điện ngủ cả một đêm sao? Tương nhan ngữ điệu nhẹ nhàng chung mang theo thích ý, thích ý chung hỗn loạn trầm trọng. Vân Thục Phi ta không tìm chuyện của ngươi vật. Cư nhiên còn dám chính mình tìm tới mua tới, đây cũng là người xứng đáng. Vân Thục Phi ngẩn đầu hung hăng nhìn Tương Nhan, trên mặt biểu tình vì này vừa thu lại, chậm rãi nói, đi tính phi nơi đó cũng không có gì hiếm lạ, từ xưa đến nay đêm ngự hai nàng chính là chuyện thường, không phải sao. Tương Nhan trong lòng một trận chịu chịu, đêm ngự hai nàng, mệt nàng nói xuất khẩu. Bất quá giờ phút này Tương Nhan lại sẽ không lại giống như trước kia giống nhau ngây ngốc không đi để ý tới, khỏe mắt vừa nhấc, bị nhãn mắt long lanh. Khỏe miệng tràn ra hai tiếng cười khẽ, thuộc Phi quả nhiên rất có kinh nghiệm à, bổn cung thâm cho rằng hẹn, thế nhưng không biết còn có chuyện như vậy. Bất quá này cùng buồn cung nhưng không có gì quan hệ, buồn cung bất quá là bồi hoàng thượng ngắm trăng ngâm thơ uống rượu thôi. Ngắm trăng ngâm thơ uống rượu, đó là kiểu gì phong nhã việc, so với thuộc Phi trong miệng đem ngự một chuyện, một cái có tài, một cái rửa xác, quả nhiên là không thể đồng nhật tương đối. Vân thuộc Phi cơ hồ đem miệng đều khí hoài, không nghĩ tới tương nhan thế nhưng như thế xảo quyệt. Nói chuyện như thế sắc bén không để lối thoát, cùng ngày xưa hoàn toàn bất đồng, nhưng là Thục Phi cũng là tại hậu cùng đi bước một đi tới, cơm chế trong lòng không vui, trên mặt biểu tình khôi phục thái độ bình thường, lúc này mới nói, đại trời lạnh quả nhiên hảo nha hứng, chắc không được hôm nay thần sắc tiểu thụy nguyên lai là thổi một đêm gió lạnh a tinh phi nhưng đến hảo hảo chú ý thân thể. Đâu? Gió lạnh có thổi cũng hảo. Đột nhiên Dung Quý Tần toát ra như vậy một câu, lệnh ở đây người đều cảm thấy có chút quá dị. Đôi mắt đồng thời nhìn về phía Dung Quý Tần, lời này hiển nhiên là nhằm vào Vân Thục Phi nói, Vân Thục Phi thần sắc đốn mực, đang muốn nói chuyện, lại nghe thấy rực khôn cung tiểu thái giám làm thanh hô, Hoàng hậu nương nương giá lâm. Hoàng hậu hôm nay hiển nhiên khí sắc thực hảo, xuyên một bộ màu mận chín kim phượng vòng thân trường bào, trên đầu mang mũ phượng, chúng Phi Tần lập tức đứng dậy hành lễ, Hoàng hậu cười nói, đều ngồi xuống đi. Ánh mắt đảo qua, đương thấy được tương nhan khi, sắc mặt cứng lại, ngay sau đó khôi phục thái độ bình thường. Đôi tay gắt gao đỡ lấy phượng tòa tay vị, lúc này mới mở miệng nói, tĩnh phi hôm nay trang điểm phá lệ lóa mắt ta, chẳng lẽ là cái gì ngày lành sao? chương 191, Hoàng hậu nói chuyện thật đúng là trong đông có kim A, ngày lành. Tối hôm qua thượng đều biết từ rượu đi giao quang điện, hôm nay cái Hoàng hậu lại nói ngày lành, này không phải rõ ràng ghê tẩm nàng sao. Tương Nhan đã quyết định sẽ không lại nén giận, ép dạ cầu toàn, giờ phút này còn có cái gì hảo cố kỵ. Từ Diệu cũng hảo, Hoàng hậu cũng hảo. Thục phi cũng hảo, vẫn là còn lại các hoài tâm tư phi tử, tương nhan đều đã quyết định, nếu các người đều cầm ta đương đá cây chân, ta đây cũng sẽ không ở đương một con giam yêu. Tương nhan ngừng đầu, khỏe mắt một câu, quét hoàng hậu liếc mắt một cái, ngay sau đó nhàn nhạt nói, xác thật là cái ngày lành, hôm nay là thần thiếp muốn họa dư đầu ngày đầu tiên, tự nhiên là tâm tình cực hảo, chỉ là hy vọng không cần cô phụ hoàng thượng phó thác mới hảo, ngài nói có phải hay không hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu tựa hồ không nghe ra tương nhan lời nói lời nói sắc bén, chỉ là hòa ái mà cười nói, cũng không phải là sao. Hôm nay cái thật là cái ngày lành, hoàng thượng như thế coi trọng người, tinh phi cũng không thể làm hoàng thượng thất vọng mới là. Rốt cuộc này họa dư đồ cũng không phải là người bình thường có thể họa lợi hại, huống chi vẫn là từ hoàng thượng hậu phi tới họa, so sánh với không chỉ là hậu cung mọi người, chính là trong chiều đại thần chỉ sợ cũng là ngẩn đầu chờ đợi a. Hoàng hậu tựa hồ lại về tới tương nhan tiến cung thời điểm nhìn thấy cái kia hoàng hậu. Lời này nói được rất là bình thẳng, tựa hồ cùng tương nhan chi gian chưa bao giờ có phát sinh quá bất luận cái gì xấu xa, phảng phất hết thể đều chỉ là mộng một hồi. Tương nhan nhìn không thấu hoàng hậu dụ ý, nhưng là cũng biết lang hành ngàn dặm ăn thịt, cầu hành ngàn dặm ăn. Kia gì? Dù sao một người là sẽ không vô duyên vô cớ đột nhiên trở nên thiện ý lên. Nhưng là mặc kệ hoàng hậu muốn chơi cái gì đa dạng, tương nhan đều sẽ phụng bồi rốt cuộc, ngao tới rồi sang năm, nàng liền có thể ra cung, nàng liền có thể về nhà nàng liền có thể hoàn toàn mà rời đi cái kia nàng đã ái lại hận nam nhân đa tạ hoàng hậu nương nương tán thưởng thần thiếp nhất định sẽ tận tâm tận lực vì ta minh hạ quốc vẽ ra một bước hoàn toàn mới không giống người thường dư đồ tới thần thiếp tin tưởng hoàng hậu nương nương như thế duy trì thần thiếp thần thiếp càng sẽ mang ơn đội nghĩa tận tâm tận lực dễ nghe lời nói ai sẽ không nói trên mặt mang một trương mặt nạ ai cũng sẽ không hoàng hậu muốn hiền thụ kỳ người kia chính mình cho nàng cái này mặt chờ đến ngày sau nàng ra cái gì chuyện xấu thời điểm Chính mình cũng có chuyện lấy tới đồ nàng. Hoàng hậu đôi mắt chợt lóe, nghe được Tương Nhan nói ha hả nở nụ cười, gật gật đầu nói, tinh Phi có thể có cái này quyết tâm, cũng là ta hậu cùng chi gương tốt. Vẽ dư đồ chính là đại sự, về sau ngươi có thể không cần tới sớm tối thưa hậu, chuyên tâm vẽ đi. Đây chính là cái đại đại ân huệ, không cần sớm tối thưa hậu, kia thật tốt gái nhưng là, Tương Nhan lại như thế nào chịu đâu. Hôm nay có thể nói là hoàng hậu ân điển không cần tới sớm tối thưa hậu, ngày nào đó chính mình công thành ngày. Nàng cũng có thể nói chính mình kể công vì ngạo, liền nàng cái này hoàng hậu đều không bỏ đến trong mắt, sớm tối thưa hậu đều không tới, tương nhan hiện tại đã biết do nói này hậu cung căn bản không có một câu là có thể tin, trừ phi là cái có đại ơn thánh chỉ. Tạ hoàng hậu nương nương ân điển, chỉ là thần thiếp trăm triệu không dám như thế vô trạng. Tuy rằng nói đây là hoàng hậu nương nương một phen hảo ý săn sóc thần thiếp vất vả, thần thiếp làm sao có thể thác đại. Lại nói, quan sư cung khoảng cách rực khôn cung cũng không xa điểm này vất vả không tính cái gì, thần thiếp còn có thể gánh vác đến khởi. Tương Nhan cười trở về, nếu nàng đáp ứng rồi, kia mới là ngu ngốc. Tương Nhan khẽ mắt giống như lơ đãng mà đảo qua hoàng hậu phương hướng, rõ ràng mà thấy được hoàng hậu hơi như mày, tuy rằng trong khoảnh khắc liền bằng phảng rộng rãi khai, nhưng là Tương Nhan vẫn là thấy được, gục đầu xuống, khỏe miệng liền dơ lên một nụ cười rặng rỡ. Hoàng hậu nghe được Tương Nhan nói như vậy, chỉ là đạm đạm cười, nhợt nhạt nói câu, có tâm. Nói xong câu này, nhìn về phía Vân Thục Phi cười nói, nghe nói tối hôm qua hoàng thượng đi giao hoa điện, thục phi phải hảo hảo hầu hạ hoàng thượng, tranh thủ sớm ngày vì hoàng thượng thêm nữa long tử, này hậu cung cũng quá thanh tịnh chút, chỉ có đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử hai người, khó tránh khỏi cô đơn chút. vân thục phi thần sắc bất biến, trinh trọng mà nói, thần thiếp tự nhiên là nguyện ý vì hoàng thượng thêm một đứa con. đa tạ hoàng hậu nương nương dặn dò. tương nhan nghe nàng hai người ngươi một lời ta một ngữ nói vui sướng, phảng phất đem mọi người đều cấp đã quên giống nhau, trong lòng lại cười lạnh nói. Vân Thục Phi vẫn luôn cho rằng chính mình thông minh tuyệt đỉnh, tiến cung nhiều năm như vậy chưa từng mang thai chẳng lẽ cũng không trong lòng khả nghi sao. Chỉ cần nàng uống qua hoàng hậu ban cho cúc hoa rượu, tưởng sinh kia cũng là sinh không ra, tương nhan không cấm thầm than, hoàng hậu thật sự là hảo thủ đoạn, ở không có cùng chính mình là địch thời điểm, liền trước ban chính mình thêm liêu cúc hoa uống rượu, nếu là hiện tại bà Yến mở tiệc chiêu đái chính mình, chỉ sợ chính mình đối nàng đều sẽ có phòng bị chi tâm, đem nguy hiểm bóp chết với nôi bên trong. Hoàng hậu quả nhiên cao minh, lại tán gẫu một hồi, hoàng hậu liền bưng trà, mọi người đều cáo lui đi ra. Kim Hoàng Dương Quang đã phủ kín đại điện, đứng ở ánh mặt trời phía dưới phá lệ ấm áp, Tương Nhan nhịn không được ngẩng đầu nhìn Thái Dương, lại bị ánh mắt phản xạ nửa nheo lại đôi mắt. Hôm nay thật là cái hảo thời tiết. Tương Nhan lẩm bẩm tự nói, đỡ tích xương tay nhấc chân đi ra ngoài, đi tới dực khôn cung ngoại viện, liền nghe được một trận la hét ở Mỹ Thanh, thanh âm không lớn còn bạn tiếng khóc. Tương Nhan nhịn không được nhíu mày. Dám ở hoàng hậu trong cung nháo sự, là phải có lá gan. Quay đầu đối sóng lăn tăn nói, đi xem phát sinh sự tình gì. Là, nô tỳ này liền đi. Sóng lăn tăn không người, lập tức liền đi. Dung Quý Tần lúc này đứng ở tương nhan bên người, thần sắc như cũ, nhà nhạt nói, tính phi cũng muốn dung nhập này hậu cung sao. Tương nhan trên mặt tươi cười tức khắc thu lên, Dung Quý Tần không nhiều lắm luôn không nhiều lắm ngữ, lại không một lần đều có thể mệnh chung trung tâm. Tương nhan quay đầu nhìn Dung Quý Tần. Quý Tần dung nhập này hậu cung sao? Dung Quý Tần tụi hồ một chút cũng không kinh ngạc, tương nhan sẽ hỏi như vậy, mỹ mắt hơi rũ, nhìn bậc thang xuống dưới lui tới hướng đám người, cười nói, một nửa một nửa. Tương nhan nghe vậy liền cười, nhìn Dung Quý Tần nói, một nửa một nửa thật là hảo, Quý Tần thật là người thông minh, cũng là bình tĩnh người, chỉ tiếc tương nhan làm không được đâu. Dung Quý Tần than nhẹ một tiếng, nhấc chân đi xuống dưới, mại một cái bậc thang, hơi mang châm chọc nói, ta vẫn luôn cho rằng ngươi sẽ không sụp tiến hậu cung thị thị phi phi. Trung Quý là xem trong ngươi, nguyên lai like ngươi cũng bất quá như thế. Tương Nhan bật cười ra tiếng, nhìn Dung Quý Tần, nhàn nhạt nói, không sai, ta vốn dĩ chính là bất quá như vậy. Không bước vào. Thật là buồn cười, chỉ cần vào cung, mặc kệ ngươi nguyện ý hay không, đều đã cuốn vào trong hoàng cung tranh đấu. Dung Quý Tần tự nhận là thanh cao vô cùng, bất quá là một nửa một nửa, chính là nếu không có thái hậu hắn lão nhân ra đến phù hộ, ngươi như thế nào có thể như thế tùy tâm sử dụng. Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn đến qua đi sao. Ngươi cho rằng mặt khác một nửa ngươi là có thể bảo hộ rất khá sao. Ngươi cho rằng ngươi dùng loại này cao cao tại thượng khẩu khí nói chuyện, ta phải mang ơn đội nghĩa sao. Bảo vệ tốt ngươi một nửa kia đi. 8. chương 192 Tương nhan đối Dung Quý Tần luôn có một loại nói không nên lời cảm giác. Loại cảm giác này luôn là làm tương nhan theo bản năng khoảng cách Dung Quý Tần xa một chút gần nhất. Thân phận của nàng đặc thù là Thái Hậu chất nữ, chính là Hoàng Hậu cũng không muốn trêu chọc nàng. Thứ hai. Nàng dù sao cũng là hoàng hậu cùng thái hậu đấu tranh vật hy sinh, từ Diệu đối nàng vẫn là có hổ thẹn. Tuy rằng thái hậu tinh tâm lễ Phật, không quan tâm hậu cung sự tình, nhưng là cũng không đại biểu thái hậu liền không có quyền lực, cho nên Dung Quý Tần người này liên lụy sự tình quá nhiều, quá phiền toái, Tương Nhan không muốn trêu chọc nàng. Tương Nhan thái độ tuyệt đối không tính là hảo, chính là Dung Quý Tần lại hiếm thấy lộ ra tươi cười, trong tay ôm sứ thanh hoa ấm lò sưởi tay, từ từ bước xuống bậc thang, chậm rãi nói, "Như vậy ngươi, ta thích" Dung Quý Tần ném xuống những lời này đi rồi, Tương Nhan lại cảm thấy có chút buồn bực, nhìn nàng bóng dáng, hai tròng mắt trung hiện lên nhẹ nhẹ bóng ma. Nàng cư nhiên nói thích như vậy chính mình, thật là buồn cười. Tương Nhan không ở dây dưa với Dung Quý Tần nói, thẳng đi xuống bậc thang, đi rồi không mấy cái bậc thang, sóng Lan Tăn liền đã trở lại. Tương Nhan nhìn về phía sóng Lan Tăn, chỉ nghe sóng Lan Tăn nói, nương nương cũng không có gì đại sự, bất quá là mấy cái tiểu cung nữ cãi nhau thôi, chúng ta về đi. Tương Nhan gật gật đầu. Nàng hiện tại tận lực không đi trêu chọc người khác, nhưng là nếu là người khác tới treo chọc nàng, nàng cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng mà bị người khi dễ đi. Sóng lăn tăn nhìn đến tương nhan không coi truy vấn, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cùng tích xương liếc nhau, đưa mắt ra hiệu, tích xương gật gật đầu, cùng sóng lăn tăn ở chung lâu như vậy, rất nhiều chuyện không cần phải nói lời nói, chỉ cần một cái ánh mắt, một động tác, như vậy đủ rồi. Tương nhan bước xuống bậc thang, hôm nay thật là cái ngày lành, này ấm lòng kim sắc ánh mặt trời khoác vẩy lên người làm tương nhan cảm thấy ấm áp, mùa xuân mau tới, thật sự thật nhanh à? Tương nhan ngồi trên chính mình Nguyễn tiệu, ra rực khôn cùng, trực tiếp đi dương sóng điện. Hôm nay là họa dư đầu ngày đầu tiên, tương nhan không nghĩ đến quá muộn, nhìn xem canh giờ, nam Hân vương hẳn là còn chưa tới mới đúng. sóng lăn tăn đi theo nhuyễn tiệu một bên đi phía trước đi, tích xương lại lặng lẽ giữ lại, hướng trầm hương điện phương hướng mà đi. Dương sóng điện là một tòa tứ phía thông thấu kiến ở đai ngọc hồ thượng trong hồ điện, chỉ có một tòa hành lang dài liên tiếp chạm đất mà lọt qua cửa sư cung, hướng nghi nguyên điện phương hướng đi đến nước chừng một nửa lộ trình thời điểm, quẹo bên trái chính là dương sóng điện phương hướng rồi. Tương nhan thượng hành lang dài đã đi xuống nguyễn tiệu, đai ngọc hồ thượng sóng nước long lánh, gió nhẹ đảo qua, thổi nhiễu một hồ xuân thủy. thật là một cái hảo mỹ địa phương. tới tới lui lui với nghi nguyên điện cùng quan sư cung chi gian mấy tháng, tương nhan đây mới là lần đầu tiên bước lên dương sóng điện, đây là một cái thực yên lặng địa phương, giường cột chạm chỗ tiểu cung điện treo ở trong hồ. Bốn phía tất cả đều là bích ba nhộn nhạo hồ nước, nhìn liền lệnh người vui vẻ thoải mái, phản phất trong lòng buồn dầu cũng cùng với còn có chút rét lạnh xuân phong dần dần tan đi. Từ quẹo vào chỗ tới dương sóng điện là một đạo thật dài mà điêu lan ngọc thế hành lang dài, tương nhan từ từ đi qua đi, đủ đi rồi một chén trà nhỏ công phu lúc này mới tới rồi dương sóng điện. Dương sóng điện xưng là điện, kỳ thật chính là một tòa hai tầng tiểu lâu, đi đến hành lang dài cuối, ngẩng đầu nhìn lại dương sóng điện ba cái kim quang lấp lánh chữ to lóa mắt rực rỡ Tương Nhan nhấc chân đi vào, sóng lăn tăn cùng Tống Nguyên Hải liền canh giữ ở ngoài điện, hai người nhìn nhau, Tống Nguyên Hải giữa mày có chút lo lắng nói, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Sóng lăn tăn liền biết không thể gạt được Tống Nguyên Hải này chỉ cáo giả, than nhẹ một tiếng, rồi đầu hướng trong đại điện nhìn liếc mắt một cái, chỉ thấy Tương Nhan đã xuyên qua đại điện, tới rồi đối diện cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, lúc này mới hơi yên tâm nói. Tiết Dung Hoa cùng tồn sung viện hai gã bên người thị nữ bởi vì Nguyễn tiệu bài phóng vấn đề nổi lên điểm tranh chấp này buồn không, có gì đại sự, rốt cuộc tại hậu cung này tính chuyện gì, hạt mẹ đại thôi. Nhưng là các nàng khắc khẩu nôn từ chung lại đề cập đại hoàng tử, ngươi cũng biết chúng ta nương nương nhiều thích đại hoàng tử, hôm nay lại là ngày đầu tiên muốn họa dư đồ, không thể trì hoãn, cho nên mới không có đem chuyện này nói cho nương nương, ta đã làm tích xương đi nhìn, ngươi cứ yên tâm đi. Tống Nguyên Hải cho mày tổng cảm thấy chuyện này không đơn giản, vội tay chiêu quá nơi xa tiểu thái giám, kia tiểu thái giám vội vàng tiểu thoái bộ chạy tới, hành lễ nói, Tống công công, ngài lao có cái gì phân phó, người đi tìm vài người đến thanh âm các cùng huệ trúc điện tìm hiểu một chút, gần nhất tiết dung hoa cùng tôn xung viện cùng cái gì lui tới thường xuyên, đều đã làm chút cái gì, nói qua nói cái gì, có tin tức lập tức tới báo, Tống nguyên hải thân sắc gian tràn đầy ngương trọng, tiểu thái giám không dám chậm trễ, nhanh như chớp liền chạy tới. Tống Nguyên Hải giáng người chạm đến thẳng tắp, trong ánh mắt hiện lên nhẹ nhẹ âm ải, nhìn sóng lăn tăn nói, chỉ sợ. Này trong cung phải bất an ổn. Sóng lăn tăn thần sắc đồng dạng ngưng trọng, kỳ thật tối hôm qua bắt đầu liền đều không giống nhau, chỉ là sự tình tới như vậy tấn mãnh Vẫn là ra ngoài các nàng ngoài ý liệu, các nàng nguyên tưởng rằng ít nhất cũng muốn hoán một chút, chính là có chút người cũng đã chờ không kịp. Trong cung người muốn làm cái gì sự tình trước nay đều là lạng yên không một tiếng động, chờ người phát giác thời điểm kia đã chậm. Sóng lăn tăn cùng Tống Nguyên Hải đều là ở trong cung ngốc quá nhiều năm, tự nhiên là gấp đội cẩn thận. Xa xa mà nhìn đến Nam Hân Vương đi nhanh đã đi tới, hai người vội nhắm lại miệng, không mình hành lễ, Nam Hân Vương cười gật gật đầu, làm hai người đứng dậy, lúc này mới đi nhanh đi vào. Chợt vừa thấy đến bên cửa sổ bóng dáng, Nam Hân Vương cho rằng chính mình hoa mắt, chính là lại cẩn thận vừa thấy, sắc thật là tương nhan, nhưng là nàng hôm nay một thân hoa lệ trang phục, sắc thật diệu hoa hắn mắt. Nguyên lai like nàng như vậy trang điểm lên lại là quyến rũ như vậy, phú quý bức người lại không cho người cảm thấy khó chịu. Thân đệ gặp qua tĩnh phi nương nương. Nam Vân Vương ý gì theo lễ nghĩa hành lễ. Tương Nhan xoay người lại, cười nói, vương ra quá như khí, về sau gặp mặt thời điểm nhiều, này đó nghi thức xã giao liền miễn đi. Nam Vân Vương nghe vậy mi đôi một trọn, tuy rằng biết rõ như vậy không tốt lắm, lại như cũ đáp ứng rồi xuống dưới. Không nghĩ tới nương nương tới sớm như vậy, may mắn ngày hôm qua ta đã làm người đem đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ hết. Nam Hân Vương cười nói, chỉ vào trong đại điện Nam ven tưởng kia một lưu kệ sách, nói, nơi đó là các phủ các huyện trình lên tới các nơi nhất chính xác dư đồ, bên kia là các nơi huyện trí. Bên kia trên bàn đều là họa dư đồ dùng đến công cụ, thuốc màu, bút lông, trang giấy cái gì cần có đều có. Tương Nhan nghe Nam Hân Vương tinh tế vừa nói, không được gật đầu, chuẩn bị sát thật rất đầy đủ hết, có cái vấn đề Tương Nhan như mày hỏi. Không biết vương gia tính toán dùng cái gì tài liệu làm dư đồ. Chương 193 Sóng lăn tăn thế tích xứng nói, nương nương, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đánh nhau rồi. Cái gì? Tương Nhan kinh hô một tiếng, quả thực không thể tin được chính mình lỗ thay, thần hy như vậy nghe lời hài tử, như thế nào liền sẽ cùng nhị hoàng tử đánh nhau rồi? Đến tột cùng sao lại thế này? Tương Nhan biên hỏi biên đi ra ngoài, thần thái gian thật là xuất ruột, nhị hoàng tử có hoàng hậu che chở, chính là đại hoàng tử lại không người dựa vào. Mặc kệ nói như thế nào, chính mình thật là rất thích kia hài tử, tuyệt đối không thể nhìn hắn bị người khi dễ. Nam Hân Vương nhìn tương nhan vội vàng rời đi bóng dáng, nàng thậm chí đều không có cùng chính mình lên tiếng kêu gọi, liền như vậy vội vàng đi rồi, cái kia đại hoàng tử nàng liền thật sự như vậy thích sao. Kia hài tử cũng không phải là nàng hài tử, Nam Hân Vương kia ngăm đen không thấy đế hai tróng mắt, hiện lên nhẹ nhẹ gọn sóng, nàng thật là một cái kỳ quái nữ tử, người khác hài tử đều đáng giá nàng như vậy để bụng sao. Gia dương sóng điện. Tương Nhan vừa đi vừa nghe Tích Xương kể ra quá trình. Nguyên lai like hai đứa nhỏ đánh nhau, bất quá chính là bởi vì một câu, mà câu nói kia thật là phá lệ làm Tương Nhan muốn cười. Nhị hoàng tử nói nàng là hồ ly tinh truyền thế, câu đi rồi từ Diệu Hồn. Đại hoàng tử cùng Tương Nhan cảm tình hảo, đương nhiên không cho phép nhị hoàng tử bôi nhọ nàng, cho nên mới sẽ đánh lên. Tương Nhan ngồi trên nguyễn kiệu, thẳng đến rực khôn cùng mà đi. Tương Nhan có một loại cảm giác, chuyện này tuyệt đối không phải tiểu hài tử đánh nhau đơn giản như vậy. Phản phất chính là bậy một cái lưới lớn, vong cái kia cá rất có khả năng chính là chính mình. Liên tính như thế, Tương Nhan cũng tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ tiểu thần hy, chỉ cần tưởng tượng đến hắn mắt to phía ủy khuất nước mắt, Tương Nhan cảm thấy tâm đều đau. Nghĩ đến đây, Tương Nhan phân phó kiệu phu tốc độ nhanh hơn, trong lòng lại nghĩ đến, nhị hoàng tử như thế nào liền sẽ làm cho đại hoàng tử mặt nói ra nói vậy. Ngay thương tử hoàng hậu đối nhị hoàng tử xem đến thực khẩn, tiến cung mấy ngày nay tới giờ. Tương nhan cũng bất quá là gặp qua nhị hoàng tử vài lần mà thôi, vẫn là rất xa gặp qua, ngay cả tướng mạo cũng chưa thấy thế nào thanh. Như thế nào liền như vậy xảo, hôm nay nhị hoàng tử cư nhiên sẽ cùng đại hoàng tử chạm mặt, còn nói ra nói vậy, thực hiện nhiên chính là có nhầm vào, lập tức bắt được đại hoàng tử vi hiếp. Hoàng hậu nương nương đem tử thần đang lúc thành trong mắt tới yêu quý, liền tính là muốn hại chính mình, nói như thế nào cũng sẽ không đánh bạc chính mình nhi tử đi làm cái này khổ nhục kế kia đến tuột cùng là ai ở phía sau màn đạo diễn này hết thể đâu? dám đánh nhị hoàng tử chủ ý, lại tính kế đại hoàng tử, rất có khả năng đem chính mình cũng đáp đi vào, này thật là một mũi tên bắn ba con nhận a. tương nhan xoa xoa mày, đại não tử nhanh chóng đem hậu cung người lọc một lần, lại nhất thời khó xác định rốt cuộc là ai hạ tay, còn không có nghĩ ra cái manh mối, Nguyễn tiệu rơi xuống đất, tích xương thanh âm cách tiệu mảnh truyền tiến vào, nương nương, dự khôn cùng tới rồi. ngay sau đó Kiệu mảnh đã bị sốc lên. Tương Nhan ra nhuễn tiệu, đứng thẳng ở rực khôn cung cao lớn bảng hiệu hạ, áp lực cực lớn ập vào trước mặt, muốn hôm nay hoàn chỉnh vô khuyết đem thần hy cấp vớt ra tới, chỉ sợ có điểm khó khăn. Tống Nguyên Hải lúc này tiến lên một bước nói, nương nương, tiết dung hoa cùng tồn sung viện gần nhất thật là thái độ khác thường, tại hậu cung thực sinh động A. Tương Nhan nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Tống Nguyên Hải, chỉ thấy hắn túi đầu cung eo một bộ khiêm cung bộ dáng, lại không có nói thêm câu nữa lời nói, trong lòng hiện lên một đạo ánh sáng. Khoẻ miệng mang lên nhàn nhạt tươi cười. Tương Nhan quay đầu, đi nhanh hướng trong đi đến. Dự khôn cung thật là náo nhiệt, Tương Nhan đi vào thời điểm, bên trong tràn đầy tễ một phòng người, cảm tình sớm tới tìm thỉnh quá an lại đều đã trở lại, thật là một cái cũng không ít. Lệnh nhạt kỳ người dung quý tần cũng ở, chỉ lo thân mình Lý Tu Nghi cũng ở, Tống Nguyên Hải vừa rồi nhắc tới Tiết Dung Hoa cùng Tôn xung Viện cũng ở, thật thật chính là hảo to lớn trường hợp. Tương Nhan dạo bước tiến lên đại điện, không đợi cùng Hoàng hậu thỉnh an một cái thân ảnh nho nhỏ liền nhào tới, lớn tiếng hô, Mô Phi. thanh âm mang theo nồng đậm ủy khuất còn cùng với gắt gao khắt chế nghẹn ngào thanh. Tương Nhan nghe vậy lập tức ngồi sồn xuống thân mình, duỗi tay đỡ lấy phát lại đây Tiểu Thần Hi, từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá quá, nhìn đến Tiểu Thần Hi quần áo dơ bẩn bất ham, mặt trên tùy ý có thể thấy được bùn dấu vết, trên mặt đến không có gì vết thương, cái này làm cho Tương Nhan tức khắc yên lòng, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười, đem Tiểu Thần Hi ủn tiến trong lòng ngực, thấp giọng nói, không sợ. Không sợ, hết thể có mẫu phi đâu." Tiểu thần hi gật gật đầu, sau đó dùng sức nói, "Ta không khóc nga, Mẫu phi nói nam tử hán phải kiên cường, ta không khóc, ta là tiểu nam tử hán." Thương Nhan xỉ một tiếng bật cười, nói, "Ngươi giỏi quá." Hào một bộ mẫu tử tử hiếu hình ảnh, thật là cảm động nhiệt lệ a, nếu không nói tinh phi chính là có bản lĩnh, không chỉ có mê hoặc hoàng thượng, ngay cả đại hoàng tử cũng bị ngươi cấp mê hoặc. Thật đúng là đem người khác hài tử trở thành chính mình hài tử." Vân Thục phi cười nói, Trong thanh âm lại là nồng đậm trăn trọc. Không được ngươi nói như vậy ta Mẫu phi." Tiểu Thần Hy đột nhiên vụt ra tới chiếm được Tương Nhan phía trước, rồi khai hai tay, hung hăng trừng mắt Vân Thục phi, một trương cái miệng nhỏ gắt gao nhếch, đại đại trong ánh mắt mạo lửa giận, ngực kịch liệt khi dễ, hiển nhiên đứa nhỏ này tuổi tuy nhỏ, chính là cũng biết Vân Thục phi nói không phải cái gì lời hay. Trong đại điện người đều lắp bắp kinh hãi, ai cũng sẽ không nghĩ đến Tiểu Thần Hy cư nhiên sẽ như vậy che chở Tương Nhan, vì Tương Nhan không tiếp cùng nhị hoàng tử đánh nhau. Tại đây trong hoàng cung ai không biết nhị hoàng tử tuy rằng không có bị lập vì thái tử, chính là tương lai, đứa nhỏ này nhất định sẽ bước lên ngôi vị hoàng đế, tử lấy mẫu quý, ai dạy hắn mẫu hậu là hoàng hậu đâu. Nhưng là tiểu thần hy lại dám cùng hắn giang thượng, chỉ là vì tương nhan. Đã xảy ra sự tình gì? Từ diệu thanh âm mang theo một tia nôn nóng từ cửa đại điện truyền tiến vào, thực mau liền đi tới tương nhan trước mặt, nhưng là lại không có nhìn về phía tương nhan ngược lại cúi đầu nhìn về phía còn ở dối hai tay tiểu thần hy. Một trương nghiêm túc mặt gắt gao mà banh. Tiểu thần hy vừa thấy đến Từ Diệu, lập tức trốn trở về tương nhan phía sau, lại như cũ ngoan cố cổ, duỗi tay chỉ vào Vân Thục Phi hô, nàng khi dễ mâu phi. Từ Diệu ngẩng đầu nhìn về phía Vân Thục Phi, Vân Thục Phi lập tức trả lời, hoàng thượng, thần thiếp không có, thần thiếp chẳng qua là nói câu vui đùa nói xong. Nơi này sở hữu tỷ muội đều có thể làm chứng, thần thiếp nào dám khi dễ tính phi. Nói còn chưa dứt lời, Chính là kêu ý tứ trong lời nói lại làm tương nhan có chút không vui, tương nhan đảo qua tử diệu nghiêm túc mặt, hừ lạnh một tiếng nói, vui đùa lời nói. Vân Thục Phi cũng thật có thể nói, người vui đùa lời nói liền bảy tuổi hài tử đều có thể nghe ra tới là hảo ý ác ý, cho đùa này thật đúng là khai lớn. Tử diệu quay đầu nhìn về phía tương nhan, đây là hắn tiến điện tới nay, lần đầu tiên nhìn tương nhan, hôm nay tương nhan thật đúng là làm hắn chấn động, như thế ăn mặc, như thế sắc bén, ngay trước mặt hắn, ngạnh rằng co vân Thục Phi. Lại nghĩ tới tối hôm qua nàng hào không lưu tình đem chính mình cấp đẩy ra cửa phòng, trong lòng kia cổ khí lại dũng đi lên. Chẳng lẽ nàng cho rằng chính mình liền nhất định sẽ đứng ở nàng bên này sao? chương 194 Tương Nhan nhìn từ diệu ánh mắt, trong lòng hơi toan, vì cái gì bọn họ thế nhưng sẽ đi đến loại tình trạng này. Nhớ tới gầy Tây Hồ Thượng cái kia hào khí can vân, tiêu sái tùy ý từ diệu đã khoảng cách chính mình càng ngày càng xa. Hiện giờ hắn là hoàng đế. Chính mình chẳng qua là nàng phi tử chung một cái mà thôi, hắn vì thiên hạ có thể vứt bỏ bọn họ cảm tình, nàng lại vì sao như thế chấp mê bất ngộ. Ở tương nhan từ điển, tình yêu là công chính, là hai bên cộng đồng nỗ lực kết quả, mà không phải hy sinh một phương đổi lấy một cái cũng không công bằng kết quả, choáng váng này hồi lâu, cũng nên thanh tỉnh, dù cho thanh tỉnh sau muốn đau lòng càng nhiều, nhưng là nàng không hối hận. Nàng vốn là không phải cổ đại nữ tử, nếu muốn cho nàng dựa theo cổ nhân sinh hoạt đi ước thúc chính mình. Tương Nhan còn không bằng trực tiếp tìm căn dây thường đem chính mình treo lên. Một lần nữa đầu thai tính, trong lòng quyết định chủ ý, Tương Nhan nạnh khởi tâm địa, quay đầu đi không chịu lại xem Từ Diệu. Hai người tri gian biến lưu, chính là ngốc tử cũng có thể nhìn ra được tới. Trong đại điện lại một lần lâm vào trầm mặc, Tĩnh Phi cư nhiên dám cấp Hoàng thượng bãi mặt, như vậy quá đại nghịch bất đạo. Từ Diệu song quyền nắm chặt, cưỡng bách chính mình tĩnh hạ tâm tới, giấu đi trên mặt không vui, đi nhanh hướng đi xe ngự tòa. Hoàng hậu sớm đã bước xuống vựng tòa gửi cùng từ rượu cùng nhau ngồi trở về dù cho ái tử bị bị khuất chính là hoàng hậu cũng không có bởi vậy không thỏa đáng như cũng có thể vững vàng bình tĩnh một bên loa ở bà vũ trong lòng ngực từ thần chính tiểu bả vai còn đang không ngừng kích thích hiện nhiên vừa rồi đã khóc thút thít qua cảm xúc còn không có ổn định xuống dưới tương nhan nắm thần hy tay đi nhanh đi tới chúng phi tần đứng đầu vân thuộc phi đối diện chẳng hảo tương nhan nhìn hoàng hậu chấn tĩnh mà mở miệng hỏi không biết đại hoàng tử phạm vào cái gì sai Hoàng hậu nương nương muốn đem hắn giam giữ lên, từ diệu đôi mắt vẫn luôn gắt gao mà nhìn trầm trầm tương nhan, tương nhan càng là chấn định, hắn trong lòng càng là hốt hoảng, giống như nàng tùy thời đều sẽ rời đi chính mình giống nhau, kia con ngươi đạm nhiên, làm hắn cảm thấy đau lòng, chính là hắn cũng sẽ không dễ dàng mà chịu thua, ngôi cửu ngũ là như vậy hảo làm sao? Sở Ma Ma, ngươi đem sự tình tỉ mỉ cùng tĩnh phi thuật lại một lần. Hoàng hậu nhìn tương nhan, trong giọng nói cũng không giận giận, thần sắc thản nhiên. Hơn nữa nàng làm như vậy càng làm cho người cảm thấy không có chút nào tệ đoan, quang minh lỗi lạc. Là, Lão Nô tuân chỉ, sở ma ma không lưng hành lễ, sau đó từ bà vũ trong lòng ngực dắt quá từ thần chính tay, bước xuống bậc thang, đi tới tương nhan trước mặt, chậm rãi nói, cấp tính phi nương nương thỉnh an, Lão Nô phụng chỉ cấp nương nương nói một chút ngay lúc đó trải qua. Vậy làm phiền ma ma, thỉnh rằng đi. Tương nhan đạm đạm cười, nhìn sở ma ma liếc mắt một cái, chậm rãi nói, sở ma ma như mày nhưng là vẫn là đem sự tình trải qua nói một lần. Sở ma ma còn tính công chính, cùng tích xương hồi bẩm không có bao lớn xuất nhập, trên cơ bản là giống nhau như lúc, này cũng liền càng làm cho tương nhan kết luận, hoàng hậu tuyệt đối không phải chuyện này phía sau màn sai xử, bởi vì tương nhan nhìn ra được sở ma ma trong mắt đau lòng là chân chân chính chính, nói vậy nàng cũng nhất định là thập phần yêu quý từ thần chính, cho nên quả quyết sẽ không làm ra chuyện như vậy tới. Sau khi nghe xong toàn bộ trải qua, tương nhan nhìn về phía hoàng hậu, nói, Ta có nói mấy câu muốn hỏi nhị hoàng tử, không biết nương nương có đồng ý hay không?" Hoàng hậu tuy rằng có chút không vui, nhưng là cũng không có phản đối, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tương Nhan ngồi xổm xuống thân mình, nhìn từ thần chính, đây là nàng lần đầu tiên như vậy gần gũi nhìn từ thần chính, hắn lớn lên tương đối giống hoàng hậu, mặt mày rất là tuấn tú, rất có hoàng hậu vài phần bóng dáng. Cùng từ Thần Hi so sánh với nếu luận tướng mạo, không đuổi kịp tiểu Thần Hi tuấn lãng thông minh, nhưng là cặp kia mắt đen, lại giống nhau mang theo của tường. Nhị hoàng tử, ngươi ngày thường tử đều ở nơi nào chơi a? Tương Nhan cười hỏi, hỏi xong những lời này, nửa ngồi xổm xoay người sang chỗ khác, nhìn quét ở đây phi tần một vòng, trên mặt ý cười càng thêm dày đặc. Từ thần đang theo Tương Nhan cũng không quen thuộc, nghe được nàng hỏi chuyện, theo bản năng mà liền trốn đến sở ma ma phía sau, đầu diêu cùng chống bỏi tựa mà, chính là không chịu trả lời. Tiểu hai tử sợ người lạ đây là thường có sự tình, Tương Nhan không cho rằng sự, không buông tay nói, nga, ta đã biết. Ngươi tất nhiên là không có ra quá dực khôn cung đại môn, cho nên nói không nên lời có phải hay không. Từ thần chính năm nay cũng có năm tuổi, chính thức địch ngậm tuổi, hơn nữa tiểu hài tử nhất có chính là Hiếu Thắng Tâm, nghe được tương nhan nói như vậy, nô đầu ra quát, ngươi nói bậy, ta đi qua rất nhiều địa phương, này hậu cung ta trên cơ bản đều đi qua. Thật vậy chăng? Nhị hoàng tử thật lợi hại, như vậy tiểu cư nhiên đem hậu cung đều đi khắp. Tương nhan cười cùng từ thần chính nói chuyện thiếm. Chính là liêu đến độ một ít cùng đánh nhau không quan hệ sự tình, chư phi tần thần sắc khác nhau nhìn tương nhan, không biết nàng ở đảo cái quỷ gì. Hoàng hậu nhìn tương nhan biểu tình lại nhiều ti tìm tòi nghiên cứu, nàng giống như cùng tiểu hài tử ở chung rất có kinh nghiệm, biết trước chấn an hài tử chống cự cảm xúc, cái này tinh phi. Thật đúng là nơi trốn làm nàng kinh ngạc. Bất quá hoàng hậu cũng không có ngăn cản tương nhan hỏi chuyện, bởi vì nàng cũng phát giác sự tình không thích hợp chỗ. Ngươi thật sự liền thanh âm các đều đi qua. Người biết không? Theo thanh âm cắt trước cửa lộ một vòng hướng tây đi, đổ ngã rẽ lại hướng nam quải, tận cùng bên trong cái kia sân chính là ta đã từng trụ quá đông tàng viện, người đi qua đông tàng viện không có. Tương nhan cười hỏi. Hướng tây đi không phải ngự hoa viên sao? Như thế nào còn có cung điện? Ta cũng không biết. Tư thần chính đã tử sở ma ma phía sau đi ra, đứng ở tương nhan phía trước, hắn đã không sợ hai tương nhan. Hắn cảm thấy cái này trên mặt họa con bướm tỉ tỉ biết đến thật nhiều à, có rất nhiều hắn cũng không biết. Đương nhiên là có. Người theo Đông Tàng viện hướng bắc đi, liền sẽ trải qua vài tòa cung điện. Tương Nhan nói tới đây hơi hơi một đốn, hướng bắc đi trước hết trải qua chính là An Thường ở Cẩm Hoa Đường, chỉ là hiện giờ Cẩm Hoa Đường sớm đã không còn nữa. Lúc trước náo nhiệt, An Thường ở cũng đã sớm đã chết. Lại đi phía trước đi là Lâm Thanh Chỉ Hi Vũ Điện, Lâm Thanh Chỉ còn không có giải trừ đủ cấm, Hi Vũ Điện cũng là phá lệ quản cung ế. Này hai nơi đều khó mà nói. Tương Nhan đơn giản nhảy qua đi, nói, lại đi phía trước đi chính là Lý Tu Nhi Hoa Âm Điện. Tôn sung viện Huệ Trúc Điện, gần, nhất có hay không đi chơi, có hay không đụng tới cái gì hảo ngoạn sự tình, cái gì kỳ quái nói. Vòng đi vòng lại một vòng lớn, từ trương Đức Phi ánh sao cũng bắt đầu một đường đếm lại đây, mai cho đến tôn sung viện Huệ Trúc Điện, ở đây chư vị Phi tần đều bị tương nhan hình như có ý vô tình mang lên, từ thần chính đi qua địa phương liền vỗ tay đáp ý, không đi qua địa phương liền lớn tiếng nói, cũng không có gì ghê gớm, ngày mai ta liền đi. Vẫn luôn nghe được tương nhan cuối cùng một câu. Từ thần chính lâm vào chấm tư, to mày, dẫu cái miệng nhỏ đi cẩn thận mà nghĩ. Chính là trong đại điện mọi người nhưng đều là kinh gia một thân hãn, ai sẽ nghĩ đến tương nhan vòng như vậy một vòng lớn cư nhiên sẽ là vì bộ từ thần chính nói, trong lúc nhất thời mọi người trên mặt toàn hiện lên nhẹ nhẹ khắc thường, không nghĩ tới tương nhan thế nhưng còn có như vậy tâm kế. Chương 195 Tương nhan biết tiểu hài tử muốn hống mới có thể có không tưởng được hiệu quả, nàng vòng đi vòng lại lao lực miệng lưỡi cũng bất quá là muốn hỏi ra một câu nói thật tới thôi trong đại điện trong lúc nhất thời thế nhưng trở nên vạn phần khẩn trương lên tương nhan biết chuyện này tuyệt đối không phải là hoàng hậu làm nhưng là nơi này phi tần nhiều như vậy muốn bắt được là ai lại cũng không dễ dàng lúc này mới kiếm đi nét bút nghiêng tiểu hai tử nói nhất lệnh người tin bởi vì như vậy tiểu còn không hiểu đến nói dối không hiểu đến tâm kế không hiểu đến người lừa ta gạt từ thần chính nhìn tương nhan suy nghĩ một hồi lâu cao mẻ kia bộ dáng đảo thật là đáng yêu Như vậy tiểu nhân hải tử còn không biết sắp sửa phát sinh sự tình gì, hắn một câu, liền sẽ quyết định một người vận mệnh. Tương Nhan quay đầu tới, nhìn đại điện người trên, kia sắc bén ánh mắt từng cái mà đảo qua mọi người mặt, đặc biệt là phá lệ chú ý tiết dung hoa cùng tôn sung viện, nhưng là cũng không có phát sinh cái gì khác thường, không ai sẽ có có tật giật mình biểu tình. Tương Nhan trong lòng đánh cái nghi vấn, chẳng lẽ chính mình đã đoán sai sao? Này chỉ là đơn thuần tiểu hải tử cãi nhau. Chính là không đúng, từ thần chính như vậy tiểu. Như thế nào liền sẽ nhận định nàng là cái hồ ly tinh? Nếu là không có đối hắn nói cái gì đó, tiểu hài tử như thế nào sẽ biết hồ ly tinh ba chữ? Phải biết rằng cổ đại đối với hoàng tử giáo dục là tương đương nghiêm khắc, như vậy thấp kém nói là tuyệt đối sẽ không dễ dàng mà làm thân phận tôn quý hoàng tử bẩn lỗ thai. Nghĩ đến đây, tương nhan kiểm chế hạ trong lòng xúc động phẫn nộ, mặt mang mỉm cười nhìn từ thần chính, ôn nhu nói, ta liền đoán ngươi nghĩ không ra, thế nào? Bị ta đoán chúng đi. Mới không phải ta chỉ là phải hảo hảo mà suy nghĩ một chút mà thôi, ai nói ta không biết. Từ Thần Chính đôi tay veo veo, không chịu thua nhìn Tương Nhan. Thần Hi ở Tương Nhan bên người nhìn Từ Thần Chính, lại không chịu nói một lời. Một đôi mắt thẳng tắp hắn, mày nhăn gắt gao mà, hắn không rõ vì cái gì Tương Nhan muốn nói với hắn lời nói, hắn là cái người xấu, nói mẫu phi nói bậy người xấu, hắn mới không cần để ý đến hắn. Nếu biết vì cái gì không nói ra tới, ngươi là đang lừa ta đúng hay không? Kỳ thật ngươi căn bản là không biết. Ngươi đối thần hi nói câu kia ta là hồ ly tinh cũng là chính ngươi nghĩ ra được đúng hay không. Tương nhan trên mặt như cũ mang theo tươi cười, thanh âm như cũ nhẹ nhàng chậm chạm, chính là trong đại điện người lại cảm giác được nhẹ nhẹ lạnh leo. Từ diệu sắc mặt tâm trầm, một khuôn mặt như cũ bản, không giận mà uy, chính là kia sâu không lường được con ngươi lại ẩn ẩn nhảy lên phẫn nộ quan mang. Không phải, không phải ta chính mình nói, là ta từ ngự hoa viên nghe được. Ngày hôm qua ta đi ngự hoa viên chơi. Ở sau núi giả nghe được một cái cung nữ cùng một cái tiểu thái dám nói, bọn họ nói ngươi là hồ ly tinh, câu đi rồi phụ vương hồn, còn nói cái gì phụ hoàng chỉ thích ngươi một cái, không chỉ có thê tử phi tần liền hài tử cũng không cần. Ta đều thời gian rất lâu chưa thấy được phụ hoàng, có thể thấy được bọn họ nói cũng là đúng, ngươi chính là cái hồ ly tinh. Tư thần đang nói đến đó đột nhiên đẩy tương nhan một phen, hung hăng trừng mắt nàng. Tương nhan tôi không kịp phòng, lập tức té ngã trên mặt đất, tiểu thần hy vừa thấy lập tức đi đỡ tương nhan. Nhất vội hỏi nói, Mẫu Phi, ngươi thế nào? Ngươi còn hào đi. Ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Tương Nhan dùng tay chống mà, chậm dại đứng lên, cư cao lâm nhìn từ thần chính. Khoe miệng cao cao cong lên, nói, vậy ngươi có biết hay không nói chuyện tiểu thái giám cùng tiểu cung nữ là ai? Ta mới không cần nói cho ngươi. Từ thần chính cái miệng nhỏ dầu đến cao cao, đem đầu chuyển qua. Ta hiểu được, ngươi không phải không nói cho ta, mà là ngươi căn bản là không quen biết bọn họ có phải hay không. Tương Nhan đắc ý nói, nhìn từ Thần Chính đôi mắt mang đại đại ý cười, phản phất ở trào phúng hắn giống nhau. Từ Thần Chính tuy rằng con nhỏ, nhưng là cũng có thể nhìn ra được kia đôi mắt ý tứ, không chịu nổi nói, kia tiểu thái giám miệng phía dưới có một viên trí, kia tiểu cung nữ đến không nhớ rõ có cái gì đặc điểm. Nghe đến đó, Tương Nhan đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, nhìn từ Thần Chính cười nói, nhị hoàng tử quả nhiên lợi hại, bổn cung cam bái hạ phong. Từ Thần Chính nghe vậy lập tức vui mừng lộ rõ trên nét mặt, vài bước chạy chậm rãi bước lên bậc thang. Một đầu chui vào hoàng hậu trong lòng ngực. Hoàng hậu từ ái nhìn chính mình như tử, nhẹ nhàng mà vỗ hắn phía sau lưng. Tương nhan nhìn từ diệu, chỉ thấy hắn thần sắc lạnh băng, sắc mặt tâm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Hiện tại từ diệu càng thêm lệnh tương nhan nhìn không thấu, phản phất dùng một tầng thật dày bố đem chính hắn bọc lên. Tương nhan đang muốn mở miệng, từ diệu lại trước nói nói, Lý Đức An, lập tức biến tra hậu cung, đem cái kia tiểu thái giám cho chấm tìm ra. Là, nô tài tuân chỉ. Lý Đức Gan vội không người tiến lên ứng, lập tức xoay người đi. Tương Nhan trong lòng hiện lên một tiếng nói không rõ phức tạp hơi thở, hiện tại từ rượu liền nàng cũng xem không hiểu. Rõ ràng khí chính mình khí muốn mệnh, hắn cho rằng hắn có lẽ sẽ không quản chính mình sự tình, đến lúc đó chính mình làm ầm ý một trận, cùng lắm thì Ly cung chạy lấy người, chính là cố tình lại hạ như vậy mệnh lệnh, có thể thấy được hắn đối chuyện này thập phần coi trọng. Tương Nhan quyết định không hề để ý tới từ Diệu, nếu đã quyết định phân rõ giới hạn, Làm gì còn muốn hao tâm tốn sức suy nghĩ đi suy đoán hắn hành vi, Tương Nhan đem ánh mắt từ từ rượu trên người Thu trở về, xoay người sang chỗ khác nhìn trong đại điện chư phi tần, muốn từ các nàng sắc mặt thượng phát giác điểm cái gì, chính là Tương Nhan phát hiện lại là tốn công vô ích. Nay đó nữ nhân tại hậu cung sớm đã là thiên truy bách luyện, muốn từ thần sắc thượng phát giác một chút manh mối, kia quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Bất quá Tương Nhan lại cũng sẽ không thiên chân cho rằng Tiêu tiểu thái dám cùng tiểu cung nữ là ăn no không có chuyện gì nuốt ở phía sau hoa viên nói những việc này. Nhưng là nếu cái kia phía sau màn sai xử người tới rồi hiện giờ tình trạng này, vẫn như cũ không cảm giác được sợ hay nói, tương nhan sắc mặt khe biến, không tốt. Tương nhan đột nhiên ngẩn đầu lên, đôi mắt từng tấp từng tấp đảo qua mọi người mặt, có lẽ là bởi vì tương nhan thần sắc quá mức với sắc bén, một ít vị thấp người đem đầu nhẹ nhàng rũ đi xuống, tới tránh né tương nhan ánh mắt. Vân thuộc phi một chút cũng không có bất an. Thần thái bình tĩnh đến cực điểm, nhìn đến tương nhan quan tài giống nhau mặt, khoe miệng liền lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười, Trương Đức Phi túi đầu không nói, thần thái an tường, nhìn dáng vẻ cùng nàng cũng không có quan hệ. Tương nhan lại nhìn quét một lần, lại chỉ có thể thất vọng thu hồi ánh mắt, bởi vì thật sự là phát hiện không được cái gì. Tương nhan tức khắc cảm thấy có chút mất mát, nhưng là mặc kệ như thế nào, nàng hôm nay nhất định đều sẽ không làm hoàng hậu trách phạt tiểu thần hi. Trong đại sảnh yên tĩnh không tiếng động, mỗi người đều đang chờ lý đức an hồi âm. Tương Nhan nắm tiểu thần hy tay, lặng lặng mà đứng ở nơi đó, trong đầu lại nghĩ đến Lý Đức An tìm không thấy cái kia tiểu thái dám làm sao bây giờ. Tìm được rồi lại làm sao bây giờ. Nay trong đại điện từng trương dối tráng mặt, rốt cuộc ai mới là phía sau màn cặp kia độc thủ. Tương Nhan đang nghĩ người tới, Lý Đức An thân ảnh liền xuất hiện ở cửa đại điện, chỉ thấy hắn vội vội vàng vàng đuổi lại đây, đầy đầu đổ mồ hôi, vẻ mặt vẻ mặt tâm trầm. Tương Nhan tâm liền rơi xuống, chỉ sợ chính mình thật sự đoán chúng. Chương 196. Lý Đức An bước nhanh đi đến, quy xuống nói, Hoàng thượng, kia tiểu thái giám đã tìm được rồi, chỉ là đã uống thuốc độc tự sát. Trong đại sảnh một mảnh yên lặng, tương nhan đôi mắt khép hờ, nắm tiểu thần hy tay không hề ý thức hơi hơi dùng sức, tiểu thần hy cho mày, lại không có nói ra một chữ tới, chỉ là yên lặng mà cắn răng. Hắn không rõ đã xảy ra sự tình gì, nhưng là hắn biết tương nhan hiện tại tâm tình không tốt, cho nên hắn không nói lời nào, chỉ là yên lặng mà thừa nhận. Hắn là nào một phòng nô tải? Từ Diệu sắc mặt cực kỳ khó coi, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết đây là sợ tội tự sát. Xem ra hậu cung sắc thật có người muốn ngao ngay dục dịch, theo bản năng mà nhìn về phía tương nhan, chỉ thấy nàng sắc mặt hơi trầm xuống, trong hai mắt mang theo một tia bi thống. Tuy mặt vô biểu tình nhưng là cặp mắt kia lại làm Từ Diệu trong lòng khó chịu quan trọng. Tiểu Thái giám một kia, sở hữu manh mối đều cắt đứt, không quá nửa cái canh giờ, đai Ngọc Hồ bên kia truyền đến tin tức, phát hiện một người tiểu cung nữ thi thể, trong đại điện hơi thở càng thêm âm trầm. Tương Nhan thật sự là chịu không nổi, nàng chán ghét như vậy, chạm xuất thân tới, nhìn hoàng hậu cùng tư diệu, nói, hoàng hậu nương nương hẳn là suy nghĩ cẩn thận, đại hoàng tử sở dĩ sẽ cùng nhị hoàng tử đánh nhau, hoàn toàn là có khác hữu dụng tâm tiểu nhân ở sau lưng phá dối, còn hy vọng hoàng hậu nương nương minh bạch thị phi, theo lẽ công bằng xử lý. Tương Nhan nói tới đây, nhìn quanh cả tòa đại điện, kia lạnh băng như đau ánh mắt, từng cái mà đảo qua ở đây mọi người, cười lạnh nói, ta biết, người nọ chính là các ngươi một cái. Đừng tưởng rằng này hai chứng nhân đều đã chết ngươi liền có thể kê cao gối mà ngủ. Ta cáo các ngươi, chuyện này ta là tuyệt đối sẽ không dừng tay, các ngươi nếu là ta, có cái gì dơ bẩn thủ đoạn chỉ lo hướng tới ta xử, nhưng là các ngươi hướng tới tiểu thần hy dùng như vậy đê tiện vô sỉ thủ đoạn, tuyệt đối không thể tha thứ. Hắn bất quá là cái hài tử, phàm là có điểm lương tâm đều sẽ không làm như vậy, ngươi tốt nhất cầu nguyện không cần bị ta bắt lấy, nếu không nói ngươi lộ ra cái đuôi kia một ngày, chính là ngươi được đến báo ứng một ngày. Tương Nhan nói tới đây, quay đầu nhìn từ rượu, giờ phút này Tương Nhan nơi đó còn bận tâm đến cái gì quy củ lễ nghi, khỏe miệng nổi lên một cái đại đại châm trọc tươi cười, cười to nói, đây là ngươi muốn cho ta sinh hoặc sao? Đây là ngươi nói mỹ mãn hạnh phúc sao? Sớm biết như thế, lúc trước ta nên ngồi yên mà đi. Ta đáp ứng ngươi phải cho ngươi họa dư đồ, chờ ta họa xong dư đồ, liền thỉnh ngươi dơ cao đánh khẽ phóng ta một con đường sống, ta còn không nghĩ tuổi còn trẻ liền chết ở này hậu cung ăn thịt người. Làm càn lớn mật. Liêu tính Phi, ngươi cũng biết ngươi phạm vào tội gì. Ngươi nói năng lô mãng, cung vọng làm cản, coi rẻ cung quy, ngỗ nghịch hoàng thượng, ngươi cũng biết chỉ là một cái liền đủ để cho ngươi đầu rơi xuống đất, ngươi đây là phạm vào tử tội." Hoàng hậu sắc mặt một trận biến thành màu đen, đôi tay khẽ run đỡ ghế giữa tay vịn đằng một tiếng liền đứng lên, nộ mục nhìn chăm chú vào Tương Nhan. "Tương Nhan nghe vậy, không chút nào để ý nói, như vậy muốn ta mệnh chỉ lo cầm đi hảo, ta hiếm là sao? Sống không còn gì liên tiếp tồn tại còn có cái gì ý tứ? Tương Nhan tựa lẩm bẩm giống nhau nói, "Làm ở đây mọi người sắc mặt đại biến." Từ Diệu đột nhiên đứng dậy, đi nhanh bước xuống bậc thang, đi đến tương Nhan trước mặt, cơ hồ là giống giận ra tiếng, "Ngươi làm gì vậy? Ngươi là ở uy hiếp chấm sao? Ngươi đây là ở cùng ta ngả bài sao? Ngươi liền nhất định phải buộc ta làm ra lựa chọn sao?" Từ Diệu này một hồi liên châu mang pháo giống giận, làm trong đại điện sở Hữu Phi tần đều sợ hãi, lập tức quy xuống, thân thể còn run nhẹ nhẹ. Các nàng cũng không từng gặp qua Tử Diệu như vậy tức giận quá, cũng không từng. Các nàng không dám tưởng tượng, tương nhan thế nhưng sẽ nói ra như thế đại nghịch bất đạo nói tới, mà Tử Diệu phản ứng càng là làm các nàng hãi hùng khiếp vía. Tương nhan sắc mặt có chút tái nhợt, lại một chút không cảm thấy sợ hãi. Nàng cùng Tử Diệu chi gian có quá nhiều vấn đề, như vậy mâu thuẫn đã tích lũy đến cần thiết muốn bùng nổ trạng thái, tuy rằng còn có thể nhẫn, nhưng là sự tình hôm nay làm tương nhan rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Nàng thích Tử Diệu cái gì đâu? Tinh tế nghĩ đến, có lẽ là chính mình trúng độc nằm trên giường khi hắn dốc lòng chăm sóc, có lẽ là hắn đối chính mình lấy một phần chấp nhất, có lẽ là gầy tây hồ một đêm kia ánh trăng bao phủ phóng đãng không kiềm chế được hắn sớm đã ánh vào trong lòng, có lẽ là chính là lại nhiều có lẽ đều không thể che giấu rất chính mình cùng hắn càng đi càng xa hơn câu đau lòng khó tránh khỏi nàng tình nguyện nhìn không thấy hắn ngày ngày tương tư cũng không muốn nhìn hắn hổ phi thành đàn trái ôm phải ấp tương tưởng chính mình thật là một cái kỳ quái nữ nhân tha rằng một người một mình phẩm vị tương tư khổ sở, cũng không muốn ép dạ cầu toàn. Nàng biết, cũng hiểu được, từ diệu là thích nàng, so thích hắn hậu phi còn muốn thích, nàng không thể nói đó là ái, bởi vì từ diệu ái giang sơn càng sâu với ái chính mình. Người sớm đã làm quyết định không phải sao. Tương nhan khinh phiêu phiêu ném xuống một câu, mang theo vô tận bi thương, nắm tiểu thần hy xoay người muốn đi. Từ diệu ngực giống như là bị tảng đá lớn đột nhiên đánh trúng, thân hình hơi hoảng thiếu chút nữa không đứng được chân. hắn không rõ Nam nhân tam thê tứ thiếp vốn chính là thực bình thường sự tình, hắn là hoàng đế, tam cung lục viện vốn chính là theo lý thường hẳn là. Nếu nàng ái chính mình, nên minh bạch hắn khó xử, vì hắn suy nghĩ, chính là nàng lại cố tình như một đầu con lửa chết cũng không quay đầu lại. Từ diệu cho rằng, chỉ cần chính mình ngoan hạ tâm lệnh nàng một đoạn thời gian, nàng liền sẽ minh bạch cái gì là thiên tử uy nghiêm. Chính là hôm nay, nghe được tương nhân nói, hắn hoàn toàn minh bạch, nữ nhân này tâm so huyền thiết còn nặng, tha chết không quay đầu lại. Nàng Tình nguyện rời đi chính mình, cũng không muốn thỏa hiệp, lần đầu tiên Từ Diệu không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhìn nàng càng lúc càng xa thân mình, Từ Diệu nhanh chóng tiến lên hai bước, một phen bế lên Tiểu Thần hy giao cho nhanh chóng truy lại đây sóng lan tan, sau đó không màng mọi người kinh ngạc ánh mắt, nắm lấy Tương Nhan tay, quát khẽ nói, "Cùng ta tới." Từ Diệu lôi kéo Tương Nhan, tốc độ cực nhanh mà rời đi dự khôn cùng, sóng lan tan ôm Hải Tử cũng nhanh chóng rời đi. Trong đại điện chư phi, nhìn đến hoàng hậu đứng lên tử, cũng đi theo đứng lên. Nhưng là các nàng trên mặt, lại đều che kín đủ loại kiểu dáng kinh ngạc, tương nhan hôm nay hành vi, hoàn toàn làm các nàng chấn kinh rồi, càng làm cho các nàng không thể tin được, tương nhan như thế chống đối từ rượu, chính là từ rượu thế nhưng không có cửa trách nàng một câu, không, có lập tức đẩy ra đi chém, ngược lại lôi kéo tay nàng bước nhanh mà đi. Hoàng hậu nói một tiếng mệt mỏi, mọi người đều cáo lui mà đi, không cần thiết một hồi trong đại điện liền trở nên trống rỗng. Hoàng hậu ngồi ở cao cao phượng tòa thượng, đôi tay lại gắt gao mà cầm tay vị Chương 197. Nếu nói tình yêu là một loại tốt đẹp hướng tới, như vậy đương cái này tốt đẹp phao phao rách nát thời điểm, nó liền sẽ biến thành thủy mạn phát huy rớt, không lưu một kia dấu vết. Tương nhan một mình một người đứng ở dương sóng điện lan can chỗ, trong chớp mắt đã qua hơn một tháng, thời tiết đã dần dần ấm lại, dày nặng áo đông đã thay cái áo, dáng người cũng nguyện chuyển nhẹ nhàng rất nhiều. Dương mắt nhìn lên, đai ngọc hồ thượng sóng nước long lánh, nổi lên điểm điểm sóng gợn lăn tăn dưới ánh nắng chiếu dọi xuống phá lệ loa mắt. Tương Nhan không khỏi nửa nheo lại đôi mắt. Gió nhẹ từ từ thổi tới, đã mang theo ba phần ấm áp, làm Tương Nhan cảm thấy rất là thoải mái. Nam Hân Vương từ trong điện đi ra, đứng ở Tương Nhan cách đó không xa, nghiêng dựa vào vết tường, trong tay đến tử Ngọc Tiêu không ngừng quay cuồng, đôi mắt nửa đài không ngâng nhìn Tương Nhan. Trong khoảng thời gian này tới nay, hai người mỗi ngày tương đối vẽ, nhưng thật ra lẫn nhau dàn đều hiểu biết không ít, cũng trở nên so trước kia quen thuộc rất nhiều. Nam Hân Vương thấp giọng hỏi nói, ngươi suy nghĩ cái gì? Không có gì, chỉ là nhìn mặt hồ, cảm thấy này xanh lam mặt hồ thật là xinh đẹp, làm người hận không thể một đầu chui vào đi, vĩnh viễn cũng không nghĩ ra tới. Tương Nhan hơi hơi mỉm cười, khỏe miệng mang theo một tia thanh sầu. Người cùng Hoàng Huynh còn không có hòa hảo sao. Nam Hân Vương thở dài một tiếng, trong thanh âm có như vậy một chút không hợp ý nhau biệt nữ hương vị. Không có. Tương Nhan dứt khoát mà nói, đôi tay gắt gao mà nắm lan can, ta không nghĩ nhắc tới hắn. Nam Hân Vương nhìn Tương Nhan quật cường bóng dáng. Lại vẫn là nhịn không được khuyên nhủ, người hả tất như vậy cố chấp. Hắn là hoàng đế, vốn là có rất nhiều khó xử chỗ. Nam Hân Vương. Tương Nhan vánh xoay người lại nhìn hắn, người không cần vì hắn nói chuyện, ta cùng hắn chi gian sự tình người không hiểu. Nam Hân Vương không e dè nhìn Tương Nhan, dựa vào trên tường thân thể đột nhiên đứng thẳng, hỏi, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta hiện tại chỉ nghĩ muốn tự do, chỉ thế mà thôi. Tương Nhan nhợt nhạt cười, làm sáng tỏ con người lướt qua Nam Hân Vương trực tiếp rừng ở trên mặt hồ cùng xanh lam hồ nước tôn nhau lên thành thú nam Hân vương cho mày hoàng cung cái gì cũng không thiếu cố tình liền không có tự do tương nhan Quật cường hắn xem như linh giáo này hơn một tháng tới nàng trừ bỏ tới dương sóng điện vẽ dư đồ cơ hồ cái gì địa phương khác cũng không đi liền ở quan sư cung cùng dương sóng điện chi gian lắc lư ngay cả dực khôn cung nàng cũng không đi thỉnh an nhưng thật ra đem tiểu thần hy nhận được quan sư cung nghe nói không có trải qua hoàng thượng đồng ý thẳng làm chủ chính là xong việc từ lại một câu cũng không có nói Toàn bộ hậu cung cũng không ai như vậy Sự phát biểu nôn Luận Tương nhan kia một ngày bưu hãn Ở toàn bộ hậu cung truyền ồn ào huyên áo Ngay cả hắn cái này nhàn tản vương ra Cũng lược có nghe thấy Sau lại cùng với cùng tương nhan càng ngày càng thục Hỏi nàng vì cái gì làm như vậy Nàng lại cười nói Sinh trên thế gian vốn là không dễ dàng Sinh vì nữ tử càng thêm không dễ dàng Tiến vào hậu cung trở thành hoàng đế phi tần Càng thêm không dễ dàng Nơi trốn tiểu tâm cẩn thận Lúc nào cũng lo lắng đề phòng Như vậy nhật tử nàng đã qua đủ rồi. Phải làm liền làm nàng chính mình, ai không cần trông cậy vào nàng sẽ túi đầu không lưng. Nếu có cơ hội ra cung, nàng nhất định sẽ đi tái ngoại xem mênh mông vô bờ đại thảo nguyên, xem mặt trời chiều ngã về tây tráng lệ cảnh đẹp, đi giang nam du sơn ngoạn thủy, nàng muốn một người một con ngựa đi thiên ngai, tuyệt không sẽ lại chịu bất luận kẻ nào chói buộc. Một người một con ngựa đi thiên ngai. Nam Hân Vương nghe thế câu nói thời điểm, nhịn không được vỗ tay cười to, hắn cũng từng nghĩ tới. Tương lai nếu có thể đến hưởng tự do, hắn muốn một con ngựa, một chi tiêu, một người, tiêu sái đi thiên hạ, sướng ý du thiên ngai. Từ khi đó khởi, hắn cùng tương nhan nhưng thật ra có rất nhiều cộng đồng đề tài, họa dư đồ nhìn các nơi cảnh đẹp, liền nhịn không được chảy nước dài ba thước, thề độc chú nói, tương lai nhất định đi. Sau đó hai người nhìn nhó cười, tuy rằng biết là giấc mộng, mị mị mộng, nhưng là vẫn là hy vọng có thực hiện một ngày. Người muốn lại là khó nhất được đến, hoàng thượng sẽ không tha người đi. Nam Huyên Vương đã có rất nhiều lần nhìn đến, từ rượu đứng ở nghi nguyên điện ánh mắt xuyên qua đai ngọc hồ đến dương sóng điện, ánh mắt kia luôn là mang theo một nửa phẫn nộ một nửa bi thương. Bình Thục đại quân truyền đến tin chiến thắng, trăm di người thủ lĩnh vòng Tây Lỗ ngẩng thẳng đã thần phục, lại quá hơn một tháng liền sẽ đến kinh đô. Tuy rằng nói lần này Bình Định cũng không thuận lợi, nhưng là Hoàng thượng quyết đoán bắt đầu dùng trong lời đồn ma ốm thế tử ra, lại khởi tới rồi cực đại hiệu quả. Nguyên lai like cái gì ma ốm cũng bất quá là vương phủ một đoàn loạn tao sự thôi. Bất quá kia Đỗ Nguyệt Thành có thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, tuyệt địa phản kích, đủ có thể thấy vậy người là cái có đại trí tuệ người, cho nên lần này thuộc trung bình loạn, bọn họ này đó năng trinh thiện chiến vương gia nhóm đều dựa vào biên đứng, nhân tài mới xuất hiện quả nhiên lợi hại, kia sóng vai vương thế tử cũng bất quá 18 tuổi mà thôi, coi như là thiếu niên manh tướng. Hoàng thượng chính vì việc này bận tối mày tối mặt, này Nguyệt hứa tới cũng không từng bước vào hậu cùng một bước, ngày thường bình thường cuộc sống hàng ngày đều ở nghi nguyên điện. Nam Vận Vương không nghĩ không khí quá mức với áp lực, nghĩ nghĩ không đợi Tương Nhan trả lời vừa rồi vấn đề, thẳng rời đi để tải cười nói, ngươi có biết Đô Nguyệt Thành một thân? Tương Nhan nhớ tới ở gầy Tây Hồ gặp qua kia một mặt, ấn tượng đã rất mơ hồ. Đêm đó bóng đêm quá mờ, hơn nữa như vậy dưới tình huống, Tương Nhan lực chú ý rất khó tập trung. Theo thời gian trôi đi, kia trong trí nhớ gương mặt kia đã dần dần đậm đi, dùng sức mà nghĩ nghĩ, cũng không có thể hoàn chỉnh nhớ tới hắn bộ dạng, bất quá vẫn là gật gật đầu nói. Như thế nào đột nhiên nhắc tới hắn. Nam Hân Vương cười nói, hôm nay nhận được tin mừng, chăm di người thủ lĩnh rốt cuộc chịu chiêu hàng, trận chiến tranh này rằng có thời gian dài như vậy, tốn thời gian háo lực rốt cuộc tu thành chính quả, vị này thiếu niên tướng quân quả nhiên đến không được. Tương Nhan không nghĩ tới thế nhưng sẽ nghe được như vậy một tin tức, ngẫm lại cũng đúng, phương Bắc đều đã biến ấm, phương Nam tự nhiên biến ấm sớm hơn. Từ diệu đã từng nói qua, một đầu xuân phương Nam chiến sự sẽ có kết quả, không nghĩ tới cư nhiên đánh cái thắng trận lớn tương nhan khỏe miệng liền mang lên một tia mỉm cười. Nam Vân Vương nhìn tương nhan kia trong lúc lơ đáng treo ở khỏe miệng mỉm cười, trong lòng không khỏi than một tiếng, nói đúng không lại quan tâm hoàng thượng, nhưng là nghe nói đánh thắng trận, còn không phải giống nhau cao hứng, có thể thấy được nàng trong lòng là có hắn. Tương nhan nhìn trên mặt bàn dư đồ, đã vẽ một phần ba, lại có hai tháng là có thể vẽ xong rồi, đến lúc đó nàng cũng nên rời đi, nàng đã hỏi thăm hảo, kia lưu đạo trưởng liền ở tại khoảng cách kinh giao không xa bạch vân quan Nàng nhất định phải đi tìm hắn hỏi cái cụ thể ngày, nàng tổng cảm thấy kêu lão đạo sĩ tựa hồ ở lừa nàng, chính là lại không biết không đúng chỗ nào, tóm lại vẫn là đi một chuyến tương đối bảo hiểm. chương 198 Nam Hân Vương xác thật là một cái tương đối tốt nói chuyện đồng bọn, hắn chi thức mặt thực quảng, thường thường làm tương nhan cảm thấy kinh hỉ. Cùng hắn ở bên nhau họa dư đồ đảo cũng không cảm thấy buồn, ngược lại là hai người thỉnh thoảng nói chuyện tương nhan tâm tình không như vậy hỏng rồi nhưng thật ra thật sự. Sắc trời đem hát thời điểm. Nam huyên vương đuổi ở cửa cung lạc nguyệt phía trước ra cung, tương nhan chậm rãi đi ra khỏi dương sóng điện, sóng lăn tăn ở phía trước đốt đèn lồng, tích xương ở bên người đi theo, lại vô người khác. Tiểu thần hy tương nhan đem nó giao cho thu trì, bóng xanh đại đại lạt lạt tương nhan không quá yên tâm, thu trì còn tính cẩn thận, lại là chính mình tin được đi. Hơn nữa tề ma ma ở một bên, tiểu thần hy nhật tử nhưng thật ra quá đến vui sướng lên, tương nhan không có việc gì thời điểm liền sẽ cùng hắn kể chuyện xưa. Câu cửa miệng nói, thiếu không xem thủy hử. Lão không đọc Tăng Quốc. Tương Nhan Cô Y vô tình liền cấp Tiểu Thần Hy giảng Tăng Quốc, Tiểu Gia Hỏa cũng kỳ quái thực, đối này đó chuyện xưa mê mẩn thực, hôm nay nói, thường thường quá không được mấy ngày hắn là có thể thuật lại xuống dưới, hơn nữa thuật lại thực không tồi. Tương Nhan thật là càng ngày càng thích Tiểu Thần Hy. Thông minh lại đáng yêu còn sẽ xem sắc mặt hải tử ai sẽ không thích đâu. Một đường vô ngữ, trở lại quan sư điện, vừa vào cửa, Tiểu Thần Hy liền cười ha hả nhào tới, lớn tiếng kêu, mâu phi. Hôm nay như thế nào như vậy vãn, nếu không phải tề ma ma ngăn đón ta đều phải đi dương sóng điện tìm ngươi đâu. Tương Nhan ngồi xổm xuống thân mình nhìn thần hy, cười nói, ta đây ngày mai sớm chút trở về được không? Hảo, không được nuốt lời Nga. Tiểu thần hy lớn tiếng mà reo lên. Hành, nam tử nhất ngôn cửu đỉnh, chính là nữ tử cũng là giữ lời hứa. Ta đáp ứng chuyện của người nhưng có nuốt lời quá. Tương Nhan rối tay đỡ đỡ thần hy đầu, cười nói. Tiểu thần hy dùng sức gật gật đầu. Tương Nhan lúc này mới đứng dậy nắm tiểu thần hy tay hướng đại điện đi đến. Vừa đi vừa dò hỏi hắn công khóa, hôm nay học chút cái gì, nhưng có việc học. Từ diệu đứng ở nghi nguyên điện tiền, nhìn tương nhan dần dần đi xa bóng dáng, vẻ mặt tràn ngập cô đơn. Mỗi ngày hắn đều sẽ đứng ở cái này trong một góc, nhìn nàng từ dương sóng điện đi ra, sau đó đi xa, hắn liền vẫn luôn nhìn hắn bóng dáng thẳng đến ở cuối biến mất không thấy. Dùng mình này hơn một tháng, từ diệu rất là đau đầu, không nghĩ tới tương nhan thế nhưng sẽ như thế quật cường. Không hề có chịu thua dấu hiệu, tựa hồ muốn cùng chính mình vẫn luôn bực bội đi xuống, Từ Diệu nhìn tương nhan biến mất bóng dáng, không khỏi thở dài, xoay người trở về nghi nguyên điện. Sở lương sớm đã đang chờ, nhìn đến Từ Diệu đi vào tới vội tiến lên hành lễ, Từ Diệu nâng dơ tay nói, đứng lên đi. Từ Diệu nói xong ở trên ngự tòa ngồi xong, nhìn sở lương nói, ta làm ngươi trà sự tình thế nào. Hồi hoàng thượng nói, hồ gầm đại tướng quân bên kia hết thể bình thường, không phát hiện cái gì dị động. Nói vậy hắn cũng sẽ không vì nhất thời nghĩa khí mà có cái gì tâm tư khác, hoàng thượng cứ yên tâm đi. Sở lương biết tử diệu gần nhất ở phiền nao cái gì, nhớ tới nữ nhân kia hắn liền một bụng hỏa, nhìn tử diệu nhìn không được nghẹn hỏa, cứng đờ nói, ngài làm như vậy đến mức này sao? Nàng lại không cảm kích, còn lộng chính mình cùng cái đoán nam tựa mà. Sở lương cùng đỗ nguyệt thành giống nhau, đi theo tử diệu bên người thời gian quá dài, cho nên không ai thời điểm nói chuyện liền sẽ thiếu rất nhiều cố kỵ, có chút lời nói có thể nói thẳng ra tới. Liên tỷ như nói liêu tương nhan chuyện này, sở lương liền vẫn luôn không rõ, hoàng thượng rốt cuộc coi trọng nàng điểm nào, lớn lên lại không đẹp, còn miệng lươi sắp bén, đầy miệng nguy biện, nguy biện không nói còn cảm thấy chính mình chạm đến chính, phản phất sai đều là người khác. Nàng có cái gì tư cách yêu cầu hoàng thượng chỉ có thể có nàng một nữ nhân. Cố tình hoàng thượng chính là một cây gân, đem nàng coi như bảo bối cục ưng, thà rằng khổ chính mình cũng không muốn đi trừng phạt nàng. Nếu là khác phi tử dám làm như thế, chỉ sợ một cái xét nhà diện tộc tội danh là không thiếu được. huống chi hoàng thượng vì nữ nhân kia cư nhiên thật sự bắt đầu vì tương lai chuyên sủng làm chuẩn bị, này tính chuyện gì? lỗi lệ có cái gì tin tức không có? từ diệu hơi mang mỏi mệt nói, hắn nói hiện tại hổ gầm đại tướng quân thực tín nhiệm hắn đã thành phó tướng, rất nhiều cơ mật hội nghị hắn đều sẽ tham gia, hơn nữa hiện tại cũng có binh quyền, càng thêm được đến hổ gầm đại tướng quân coi trọng, chỉ cần lại cho hắn một đoạn thời gian, nếu hổ gầm đại tướng quân có cái gì dị động. Hắn có thể bảo đảm ở trước tiên khống chế Tây Bắc quân, nắm giữ binh quyền, hắn hiện tại yêu cầu chính là thời gian, cho nên trong khoảng thời gian này Hoàng thượng chỉ sợ còn muốn vất vả một thời. Gian! Tinh phi nơi đó quả quyết không thể đi, chính là thục phi nơi đó lại không thể không đi, nói như vậy hổ gầm đại tướng quân bên kia mới có thể chấn an xuống dưới, lôi lệ mới có cơ hội. Sở lương một mông ngồi dưới đất, thật mạnh thở dài. Từ diệu tóc mày, nhẹ nhàng mà trường hư một hơi, nói... Đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở. Đêm nay chỉ có sốc thuộc phi thẻ bài. Sở lương đối cái này không có hứng thú, ngược lại thâm sắc ngưng trong nói, Tây Nam biên thủy nước láng giềng lạc tăng quốc, gần nhất đột nhiên xuất hiện hai vị thần dũng vô cùng đại tướng quân, là thân huynh đệ hai cái, lão đại tên hiệu Trâm Hoa tướng quân, lão nhị tên hiệu Trâm Anh tướng quân, nghe nói có dũng có mưu, trên xa trường còn không có đụng tới địch thủ. Hiện giờ cùng Nguyệt tấn Quốc bởi vì biên cương vấn đề không thể đồng ý khai chiến hai huynh đệ bởi vì một thân võ nghệ cùng cường hãn kỵ binh trận pháp thanh danh vang dội từ diệu nghe vậy trong mày ngẩng đầu nhìn sở lương nói nguyễn tấn quốc khả năng chống đỡ được nguyễn tấn quốc cũng không phải báo cổ trong khoảng thời gian ngắn không thành vấn đề nhưng là từ lâu dài xem chỉ sợ là chưa chắc là kia hai huynh đệ đối thủ ta đã phái người đi tinh tế hỏi thăm kia hai huynh đệ tổ kiến kỵ binh chính là trọng kỵ binh không sợ đao phách rìu chém giống nhau binh lính đối thượng căn bản chính là tìm chết. Chúng ta cũng muốn trước tiên nghĩ ra cái đối sách mới là huống chi, Tây Bắc Biên Thủy Tái ngoại người cũng là kỵ binh quét ngang thảo nguyên Sớm muộn gì cũng là hòa lớn, này chuẩn bị lại không thể không làm Sở lương thực đau đầu, minh hạ quốc kỵ binh rất là bạc nhược Hơn nữa những năm gần đây quốc gia loạn trong giặc ngoài không ngừng Nếu muốn tổ kiến một chi cường lực kỵ binh, chỉ sợ vẫn là có chút khó khăn Từ diệu cười khổ một tiếng, hiện giờ thật sự coi như là loạn trong giặc ngoài Bất quá đối với kia hai huynh đệ tên hiệu nhưng thật ra rất có chút tò mò, hỏi, vì cái gì sẽ Trâm Hoa, Trâm Anh danh hiệu. Sở Lương ngẩng đầu lên nhìn từ diệu cười nói, này cũng có một đoạn điển cố, này hai huynh đệ chính là một đôi song bào thai, cùng năm tham gia khoa cử, kết quả đương ca ca nhất cử đoạt được cán đầu, Trâm Hoa dạ phố, nghe nói lúc ấy chấn động một thời, bởi vì thật sự là lớn lên quá xinh đẹp, liền nữ tử đều khó có thể định nổi, được cái bạc hoa án đầu Mỹ danh, từ kia sau lạc tang quốc không còn có nam tử Trâm Hoa, Bởi vì mặc kệ ai châm thượng hoa đều không kịp bạc hoa án đầu diễm tuyệt thiên. Ha. Ai biết sau lại này bạc hoa án đầu không đi văn đồ ngược lại vượt mã ngồi tướng quân, bởi vì mỗi lần xuất chinh đều sẽ ở vành nón thượng châm một đóa hoa, cho nên nhân sừng châm hoa tướng quân. Hắn đệ đệ vốn chính là học võ xuất thần, song bào thai tự nhiên là lớn lên giống nhau như lúc, bởi vì bọn họ gia tổ tiên đã từng là Lạc Tang quốc hiển hách quý tộc, chỉ là sau lại xuống dốc, Lạc Tang quốc hoàng đế sau lại liền khâm thượng châm anh danh hiệu, nhân sừng châm anh tướng quân. Này hai huynh đệ đến không được, có thể văn có thể võ, ngắn ngủn mấy năm liền lập hạ vô số công lao hắn mã, ở lạc tang quốc nội rất có uy danh. Cho nên vi thần tưởng Nguyệt Ấn Quốc sớm muộn gì sẽ rông chúng ta thỉnh cầu chi viện, Hoàng thượng vẫn là sớm làm tính toán cho thỏa đáng. Từ diệu sắc mặt trầm trọng, này hai huynh đệ chỉ sợ sẽ trở thành minh hạ quốc Tây Nam biên thùy thai hoàng ẩm, kỷ binh. chương 199 Hậu cung vĩnh viên không có Thái Bình Nhật Tử, dư đổ ve đã tiếp cận kết thúc, thời tiết càng thêm ấm áp. Hậu cung trừ bỏ quan sư cung lạnh leo ở ngoài, Khác trong cung đều khôi phục dị vãng ầm ý từ rượu giá hạnh hậu cung, không chỉ là Vân thuộc phi, chính là đức phi các nàng kia cũng đều là mưa móc đều dính, trong lúc nhất thời hậu cung kia thật là phá lệ náo nhiệt. Nam Vân Vương nhìn Tương Nhan dần dần cô đơn biểu tình, trong lòng than nhỏ khẩu khí, đem trong tay ngọn núi cuối cùng một bút thu hảo, sau đó các hạ bước vẽ, nhìn Tương Nhan cười nói, lại quá mấy ngày này dư đồ liền vẽ xong, ngươi cũng có thể hảo sinh nghỉ ngơi một chút. Tương Nhan ngẩn đầu lên nhìn quét liếc mắt một cái Nam Hân Vương, đạm nhiên cười, đúng vậy, vất vả mấy tháng rốt cuộc nhìn đến thắng lợi ánh dạng đông. Nam Hân Vương giống như vô tình mà nói, Đỗ nguyệt thành mau trở lại, đã nhận được tin tức, lại quá mấy ngày cũng nên vào thành. Tương Nhan nhàn nhạt ứng một tiếng, này cùng nàng không có gì quan hệ, nàng cũng không bỏ trong lòng. Nam Hân Vương vừa thấy, mày nữ lại, Tương Nhan gần nhất đối cái gì đều không để bụng, phản phất cái gì đều xem phai nhạt giống nhau, này ngược lại làm hắn trong lòng bất an. Lạc tang quốc gia hai viên đỉnh đỉnh đại danh song bảo thai tướng quân, có cái rất thú vị tên hiệu, đại kêu châm hoa tướng quân, tiểu nhân kêu châm anh tướng quân, có phải hay không rất có ý tứ? Nam Hân Vương cười hỏi, tương nhan mày cũng không nâng, nàng đối cái này không có hứng thú, nhàn nhạt nói, nương vị mười phần. Nam Hân Vương nghe thế câu nói, nốc lăng hảo một buổi, ngay sau đó cười to ra tiếng, kia sang sảng tiếng cười quanh quẩn ở dương sóng điện, tương nhan buông trong tay bút, nhìn Nam Hân Vương tươi cười, nghe kia sang sảng tiếng cười không tự giác khỏe miệng liền dơ lên một nụ cười, thấp giọng nói, có như vậy buồn cười sao? Một đại nam nhân gọi là gì châm hoa tướng quân, chẳng lẽ không phải nương vị mười phần sao? Nếu là cái nữ tướng, tiêu này xưng hô còn kém không nhiều lắm. Nam Vân Vương ngừng tiếng cười, nhìn đến tương nhan thần sắc có điều giảm bớt, trong lòng bâng lỏng, cười nói, ngươi có điều không biết, này châm hoa tướng quân nhưng đến không được, có thể văn, có thể võ, bài binh bố trận, trọng trang giáp kỵ binh, đó là sử dụng thuận buồm xuôi gió. Ở Lạc Tang quốc uy danh ngày trọng Ngay cả nước láng giềng Nguyệt Ấn Quốc kia cũng là bị hắn hợp với đánh mấy chàng thắng trận, nếu là Nguyệt Ấn Quốc ngăn cản không được, chỉ sợ sẽ rông chúng ta thiên triều cầu cứu, nhưng là nếu là ứng đối trọng trang giáp kỵ binh, đối với chúng ta tới nói kia cũng là tương đương chuyện khó khăn. Minh Hạ Quốc hiện giờ quốc khố hư không, liên tổ kiến kỵ binh bạc đều lấy không ra, như thế nào cùng chi chống lại. Hoàng thượng ngày gần đây tới chính vì việc này lo lắng. Ta biết gần nhất hậu cung rất nhiều phi tần được sủng ái, ngươi nghĩ lại một chút, được sủng ái phi tử cái nào nhà mẹ để không phải cùng quân đội nhắc lên quan hệ hoàng thượng cũng thực khó xử mắt thấy đại hạo kiếp liền ở trước mắt này mười mấy mấy ngày gần đây cả người đều gầy một vòng nguy tấn quốc nếu là bị lạc tang quốc bắt lấy tiếp theo cái liền đến phiên minh hạ quốc đương nhiên ta thiên triều địa vực rộng lớn hắn một cái kẻ hèn tiểu quốc muốn ăn xong nhưng không dễ dàng nhưng là hắn trọng trang giáp kỵ binh lại là khó có thể đối phó đừng nói hoàng huynh chính là ta cái này ở trên sa trường lăn quá người đều có chút thúc đầu vô sách nay trọng trang giáp kỵ bình, không sợ đau thương, toàn thân lên núi hạ khoác áo giáp, nhân mã đều là trọng trang bị, có thể nói thiết kỵ. Tương Nhan nghe xong lời này, vẻ mặt chấn động. Trong tay bút vẽ trầm rãi bông, Tương Nhan nhìn trước mắt dư đổ, rất dễ dàng liền tìm lạc Tăng Quốc. Cái này địa phương là Nam Hân Vương tự mình họa, bởi vì hắn đi qua nơi đó, đối nơi đó tương đối hiểu biết, tự nhiên từ hắn chấp bút. Tương Nhan hai mắt gắt gao mà nhìn trầm chầm, chầm dư đổ, tinh tế nhìn lạc Tăng quốc. Nguyệt Ấn Quốc còn có minh hạ quốc chi gian biên giới, khẽ tao mày. Trọng trang giáp kỵ binh, cái này từ nhưng không xa lạ. Nó quá nổi danh, trong lịch sử đã từng cỡ nào huy hoàng, hơn trăm trong năm không người dám cùng chi chống cự, có thể thấy được uy lực của nó chi thịnh, sau lại mới dần dần bị quần áo nhẹ giáp kỵ binh thay thế được. Hai người ai cũng có sở trường riêng, các có điều đoạn, muốn xem chủ tướng dùng như thế nào. Tương nhan đối với quân sự cũng không có tàn nhẫn hạ quá công phu cho nên trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không có nghĩ ra tốt biện pháp tới. Bất quá, tương nhan thuộc đọc tứ đại danh tác, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Thủy hử chuyện trung tiếng tâm lừng lấy đại tướng hô diên trước, chính là dựa giáp sắt thần binh đại bại tống giang, chỉ là sau lại tống giang trí thỉnh từ ninh, lúc này mới phá hô diên trước giáp sắt thần binh. Nhưng là kia một đoạn, tương nhan cũng không có đặc biệt dụng tâm đi đọc, bởi vì nàng đối quân sự cũng không có gì nồng hậu hứng thú, nàng chỉ đối lịch sử cảm thấy hứng thú. Nghĩ đến đây than nhẹ một tiếng. Nếu là có thể hoàn chỉnh nhớ lại tới thì tốt rồi, nghĩ đến đây không khỏi tinh tế hồi tưởng. Nam vân Vương nhìn tương nhan đứng thẳng trầm tư bộ dáng cũng không có đi quấy dày nàng. Hắn nói này đoạn lời nói, gần nhất là muốn cho nàng biết, từ diệu sủng hạnh hậu cung có hắn bất đắc di lý do, rốt cuộc tiên hoàng để lại cho đương kim hoàng đế chính là một cái cái thùng rỗng, quốc khố sớm đã hư không. Cứ việc trải qua như vậy năm trăm lo việc nước có điều giảm bớt, nhưng là bình thuộc một dịch hao phi quốc khố không ít tiền bạc. Lúc này nếu là suy nghĩ lấy ra tiền bạc tới tổ kiến kỵ binh, đừng nói từ diệu, chính là hắn cũng chỉ có thể lắc đầu. Làm hoàng đế không dễ dàng, làm một cái minh quân càng không dễ dàng, làm một cái đại công vô tư minh quân càng là gian nan. Lúc trước chính mình hạ quyết tâm phản chiến xem ra là đúng, từ diệu xác thật là một cái hảo hoàng đế, chẳng qua rốt cuộc đối phản bội vương thanh danh, cho nên chính mình tự nhiên không thể lại lãnh binh quyền, đưa một cái nhàn tản vương ra cũng chưa chắc không thể, chỉ là nhìn quốc gia ngày càng nguy hiểm trong lòng sốt ruột thôi nếu không thừa dịp lạc Tang quốc cùng Nguyệt tấn quốc sống mái với nhau thời điểm chính mình dùng này thở dốc thời gian làm tốt tốt nhất chuẩn bị mang là bị người đánh cái trở tay không kịp đã có thể không ổn tương nhan thu hồi chính mình tâm tư khoe miệng lộ ra một cái châm trọc tươi cười chính mình thật là vô dụng nói tốt họa song dư đổ liền rời đi nơi này không bao giờ gặp lại từ diệu làm gì còn lo lắng những việc này ngẩng đầu lên nhìn Nam vân vương cười nói ta bất quá một nữ tử đối này đó đánh giặc lình tinh sự tình cũng không để bụng Bảo vệ quốc gia là các người này đó nam tử sự tình, cùng ta nhưng không có gì quan hệ. Nam Hân Vương nghe vậy trong lòng thầm than một tiếng, hắn bất quá là muốn cho nàng minh bạch hoàng đế cũng thực không dễ dàng, có một số việc cũng không phải chính mình có thể làm chủ. Trong chiều thế lực rắc rối khó gỡ, nơi nào có thể tùy tâm sử dụng. Chính là nghe được Tương Nhan nói như vậy, biết nàng cũng không có như thế tưởng, lại không biết nói cái gì nữa hảo. Tương Nhan trước thời gian trở về quan sư cung, lại một người trốn vào thư phòng, chỉ là nói muốn yên lặng một chút. Sóng lăn Tân cùng Tích Xương cũng không dám quấy rầy. Tống Nguyên Hải đã đi tới, ba người nhìn nhau vừa thấy, sắc mặt đều có chút tạm đạm. Không cần đem Vân Thục Phi các nàng gần nhất sự tình nói cho nương nương, miễn cho cho nàng lo ngại. Tống Nguyên Hải thấp giọng nói. Sóng lăn Tân cùng Tích Xương đồng thời gật gật đầu, gần nhất bởi vì từ rượu vắng vẻ quan sư cung, này hậu cung vốn chính là thị phi mà, đội trên đạp dưới địa phương, quan sư trong cung bọn nô tài rất là bị chút cơn giận không đâu. Sóng lăn Tân cười nói, không cần mặt ủ mày hê đều sẽ quá khứ, nay bất quá là tạm thời. Quay đầu lại nói cho quan sư trong cung bọn nô tài, mọi việc tiểu tâm cẩn thận, có thể làm kiến cho, có thể trốn liền trốn, không cần cấp nương nương treo trọc thị phi. chương 200. Trình Phúc Dư đồ hòa song, trừng 9 thức trường, 12 thước khoan, trình hình chữ nhật. Bốn phía có tam chỉ khoan hoàng đoạn nạm biên, nạm bên cạnh dùng kim sắc theo tuyến theo có 9 điều 5 màu kim long, điểm suyết màu sắc rực rỡ tương vân, đem toàn bộ bản đồ phụ trợ đến cực kỳ xa hoa đồ sộ. Tương Nhan cùng Nam Hân Vương nhìn trải qua mấy tháng lao động thành quả, không khỏi nhìn nho cười. Rốt cuộc hoàn thành, hôm nay cái thật là rất tốt nhập tử, ngươi tính toán khi nào trình cấp hoàng thượng. Nam Hân Vương nhìn Tương Nhan, đôi mắt chỗ sâu trong mang theo nhẹ nhẹ yêu thương, dư đổ vẽ xong rồi, hắn cũng liền không thể mỗi ngày tiến cung, cũng liền không thể mỗi ngày nhìn đến nàng. Cho nên vẽ thời điểm, hắn luôn là tận lực kéo dài thời gian, đã tốt muốn tốt hơn, nguyên bản 3 tháng đế nên xong, lại kéo dài tới tháng 4 thượng tuần. Tương Nhan lắc đầu, nói, không đổi, lại quá đoạn thời gian rồi nói sau, dù sao hiện tại Hoàng thượng cũng không dùng được. Nam Hân Vương sửng sốt, hắn cho rằng Tương Nhan sẽ lập tức giao cho từ Diệu. mày nhíu lại, lại không có nói chuyện, chính mình bất quá là cái hiệp trợ người, rốt cuộc như thế nào làm vẫn là muốn Tương Nhan định đoạt. Tương Nhan tỉ mỉ đem dư đồ điệp lên, dùng một cái thâm tử sắc tay lại bao hảo, sau đó nhìn Nam Hân Vương nói, vội nhiều như vậy cuối tháng với hoàn thành, đêm nay ta thỉnh ngươi uống rượu đi, liền chúng ta M hai cái. Ta muốn cảm ơn ngươi, nếu là không có ngươi, chỉ sợ ta chính mình nửa năm cũng không nhất định hòa xong. Ta chỉ là phụ chỉ làm việc, ngươi quá khách khí. Nam Hân Vương rất là kinh ngạc tương nhan cư nhiên sẽ nói nói như vậy, nàng cư nhiên tưởng mời chính mình uống rượu. Này cũng quá thoát tục đi. Phụng chỉ làm việc cũng có vài loại thái độ, có có lệ, có làm tốt thuộc buồn phận sự, nhưng là giống Nam Hân Vương như vậy làm hết phận sự tận lực lại rất hiếu Tương nhan trong lòng minh bạch, cho nên đêm nay này đốn rượu là không chạy thoát được đâu. Tương Nhan không cho phép Nam Hân Vương cự tuyệt, ngày mai nàng liền tính toán ra cung, không bao giờ tưởng trở lại nơi này tới. Nam Hân Vương trong khoảng thời gian này đối nàng thực hảo, nàng không cao hứng thời điểm. Hắn Tổng hội nói tốt hơn nghe chê cười hống nàng vui vẻ, nàng họa dư đổ mệt mọi thời điểm. Hắn sẽ lấy ra tử ngọc tiêu vì nàng tấu thượng một khúc, đương nàng một người yên lặng phát ngốc thời điểm. Chỉ cần ngươi quay đầu, Tổng hội nhìn đến hắn ỷ tưởng nghiêng lập yên lặng ngồi, Chính mình, nói cái gì cũng không nói, nhưng là hắn nhất định sẽ ở. Tương Nhan không phải ngu ngốc, nàng có thể phát hiện ra nam hân vương đối với nàng kia phân vượt qua bình thường quan tâm, chỉ là nàng vẫn luôn giả câm vờ điếc, có một số việc ngươi không cho được liền không cần đi chọc phá nó, giữ lại nguyên trạng liền rất hảo, ít nhất lẫn nhau gặp mặt sẽ không xấu hổ. Ngày mai nàng muốn đi, cho nên nàng tưởng thỉnh hắn uống rượu, muốn cảm ơn hắn trong khoảng thời gian này tới nay làm bạn. Hắn nói rất ít, nhưng là mỗi một câu đều sẽ nói đến ngươi trong lòng thượng, Tương Nhan muốn không thích hắn đều khó, chính là cũng chỉ là thích mà thôi Bóng đêm như nước. Hôm nay trùng hợp là cái 15, tròn tròn ánh trăng treo ở Trung Thiên. Sóng lăn tăn cùng tích xương đặt mua rượu và thức ăn, cố ý đưa đến dương sóng điện. Tương Nhan làm cho bọn họ đem một trương lùn lùn tiểu bàn tròn phóng tới dương sóng điện xem hồ tiểu sân phơi thượng. Sóng lăn tăn cùng tích xương canh giữ ở ngoài điện, tương Nhan nhìn Nam Vân Vương, khỏe miệng một loan, cũng không lấy tiểu ghê gấm, đơn giản ngồi trên mặt đất, nhìn hắn nói, ngồi à. Nam Vân Vương kinh ngạc nhìn tương Nhan, nàng cư nhiên, cư nhiên ngồi trên mặt đất. Nàng tư tưởng, hắn luôn là xem không hiểu, thân là hoàng thượng hậu phi, cỡ nào cao quý điển nhã, sao có thể làm ra như vậy thô tục sự tình tới. Bất quá, như vậy hành vi ở tương nhan trên người, nhưng không thấy ra thô tục, ngược lại lệnh người cảm thấy hào phóng không kềm chế được. Một nữ nhân, tựa hồ cùng này từ không đáp biên, nhưng là tương nhan thần thái, động tác, đều làm người không thể hoài nghi chính mình nhìn đến, lại là hào phóng không kềm chế được. Nam Hân Vương nhớ tới tương nhan đã từng đối nàng nói qua. Này hoàng cung chính là một cái thật lớn tơ vàng lồng sắt bẻ gãy nàng muốn bay lượn cánh, nếu có một ngày được đến tự do, nàng nhất định đi khắp thiên hạ, nữ giả nam trang, là một cái hào phóng không kèm chế được lãng tử, lưu lạc thiên ai, đó là cỡ nào lệnh người hướng tới sự tình. Nhìn đến nam vân vương còn đang ngẩn người, tương nhan nghiêng đầu nhìn hắn, cười to nói, ngày thường tử cảm thấy ngươi lời nói vô trạng, tiêu sái không kèm chế được, ai biết hết thể đều là giả vờ, nguyên lai like ngươi thế nhưng còn không bằng ta nữ nhân này phóng đến khai. Chẳng lẽ ta còn là lão hổ ăn người không thành? Nam Hân Vương nghe vậy, ha ha cười, là ta nghĩ nhiều, hảo, hôm nay cái liền không say không về. Nam Hân Vương xuất tính mà ngồi, qua hôm nay, tái kiến có lẽ không dễ dàng, coi như cho chính mình lưu cái kỷ niệm hảo. Thương nhan đắc ý cười, nhìn Nam Hân Vương, há mồm nói. Thanh thiên có nguyệt tới bao lâu, ta nay đỉnh ly vừa hỏi chi? Người phán minh nguyệt không thể được, nguyệt hành lại cùng người tương tùy. Sáng trong như bay kính lâm đan khuyết lục yên diệt tận thanh huy phát. Nhưng thấy tiêu tử trên biển tới, Ninh biết được hướng vân gian không. Thỏ trắng đảo dược thu phục xuân, thường Nga cô tê cùng ai lân. Người thời nay không thấy thời cổ Nguyệt, nay Nguyệt đã từng chiếu cổ nhân. Cổ nhân người thời nay như Lưu Thủy, cộng xem minh Nguyệt toàn như thế. Duy Nguyệt đương ca đối rượu khi, ánh trăng trưởng chiếu Kim Tôn. Hảo một cái Duy Nguyệt đương ca đối rượu khi, ánh trăng trưởng chiếu Kim Tôn. Vì những lời này cũng đến làm một ly, tới. Nam Hân Vương cầm lấy bầu rượu tự mình vì tương nhan đổ rượu, lại vì chính mình rót đầy chén rượu, bưng lên tới uống một hơi cạn sạch. Kỳ thật nhất đả động hắn tâm không phải câu này, mà là câu kia thỏ trắng đảo dược thu phục xuân, thường Nga cô tê ai cùng lần, nghe liền cảm thấy chua sót, chỉ có bưng lên chén rượu che lấp chính mình thất tố. Dương sóng ngoài điện, hai cái hắc ảnh tham đầu tham não, trong đó một cái quay đầu đối một cái khác nói, đi nói cho thục phi nương nương, liền nói hết thể đều là thật, tinh phi sắc thật cùng Nam Hân Vương tại đây uống rượu Hảo, ta lập tức đi. Một cái khắc hắc ảnh nhanh chóng mà biến mất, dư lại này một cái như cũ ở chỗ này thám thính động tĩnh, dương sóng điện khoảng cách nơi này rất xa, tuy rằng có thể xa xa mà nhìn đến bên trong tình hình, chính là lại nghe không đến bọn họ đang nói cái gì. Sóng lăn tăn cùng tích xương đứng ở ngoài cửa chờ đợi, ánh mắt có thể đạt được nơi cũng không có phát hiện cái gì khả nghi địa phương, bởi vì kia hai cái tiểu thái dám giấu ở bùi hoa chung. Ánh trăng càng thêm sáng, Hậu Phi cùng ngoại thần cư nhiên lại lần nữa hẹn họ uống rượu, đây chính là cái cực đại tội danh, cũng liền khó trách Vân Thục Phi vừa được đến xác thực tin tức, lập tức liền mang theo người đi nghi nguyên điện. Muốn bắt lấy tương nhan nhược điểm cũng không dễ dàng, này đau khổ theo dõi mấy tháng, rốt cuộc chờ tới rồi cơ hội, Vân Thục Phi như thế nào có thể không cao hứng. Tuy rằng Hoàng thượng trong khoảng thời gian này đối tĩnh Phi rất là vắng vẻ, nhưng là cũng hoàn toàn không đại biểu nàng là có thể hoàn toàn quên nàng, cho nên bất luận cái gì tiềm tàng uy hiếp đều phải quét dọn. Lúc này đây nàng đảo muốn nhìn, tĩnh phi còn có cái gì nói? chương 201 Nghi nguyên trong điện Từ diệu nghe được Vân Thục Phi nói, mỹ mắt cũng không nâng nhìn chính mình trên tay tấu trương Nhàn nhặt hỏi, ngươi là làm sao mà biết được? Là ta trong cung một cái đi ngang qua tiểu thái giám trong lúc vô ý phát hiện nói cho thần thiếp Thần thiếp cảm thấy này hành vi thật sự là không hợp thể thống Lúc này mới tới bẩm báo hoàng thượng Vân Thục Phi không rõ vì cái gì từ diệu cư nhiên một chút đều không tức giận Phảng phất cùng không có việc gì người giống nhau, thậm chí còn ngay cả thanh âm đều không có dao động, chẳng lẽ chính mình tưởng sai rồi sao? Trong lúc vô ý, dương sóng điện khoảng cách giao hoa cũng chính là khoảng cách không gần đâu, kia tiểu thái giám như thế nào liền sẽ trong lúc vô tình trải qua dương sóng điện. Từ rượu trong thanh âm mang theo ti lạnh băng, như cũ không có ngừng đầu, chính là kia lệnh người lần giác gáp lực khí thế lại một phân phân tập lại đây. Tinh phi nhất thời á khẩu không trả lời được, hoàng thượng không phải hẳn là lập tức đi bắt gian sao. Như thế nào sẽ có hương thú để ra nghi vấn nàng cái này? Chính là nàng lại thật sự đắp không được, trong lúc nhất thời quỷ gối nơi đó run bẩn bật. Từ rượu buông trong tay tấu trương, ngẩn đầu nhìn Vân Thục Phi, ngăm đen như có thực chất hai tròng mắt đánh giá nàng, thật lâu sau mới nhàn nhạt nói, ngươi phải người theo dõi. Thần thiếp không dám. Tinh Phi vội nằm ở trên mặt đất mang chút run rẩy nói, xuất hiện tình huống như vậy thật sự là đại gia nàng ngoài ý liệu, Hoàng thượng không phải đã hồi lâu không đi qua quan sư cung sao. Hắn không phải lanh cùng rơi xuống cái nữ nhân kia. Chính là, vì cái gì phản ứng cùng chính mình dự đoán không giống nhau. Không dám. Ân. Từ diệu hư lạnh một tiếng, trong miệng nói không dám, lại có thể biết được tĩnh phi hành tung, này làm gì giải thích. Từ diệu vẻ mặt nghiêm khắc như vậy vừa hỏi, vân thuộc phi thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất, dù cho không rõ vì cái gì sự tình sẽ phát triển đến này một bước, nhưng là có một chút nàng minh bạch, từ diệu hiện tại thực tức giận. Lại không phải bởi vì Tương Nhan cùng Nam vân Vương uống rượu, mà là bởi vì chính mình tới mật báo. Thân thiếp biết sai rồi, thân thiếp biết sai rồi, thân thiếp về sau cũng không dám nữa. Vân Thục Phi sợ hãi, giờ khắc này từ rượu làm nàng cảm thấy xa lạ, cực độ xa lạ, nàng biết nếu là chính mình lại không thừa nhận, chỉ sợ kế tiếp không biết sẽ có cái gì thảm thiết hậu quả. Còn ở nơi này làm gì? Lan! Từ rượu phẫn nộ nói, vì cái gì này đó nữ nhân liền không thể ngừng nghỉ một chút. Nhất định phải phi đem tương nhan bước đi sao? Nếu ở như vậy đi xuống, chỉ sợ liền hắn cũng không có kiên nhẫn. Vân Thục phi trắng bệnh một khuôn mặt, nghiêng ngả lảo đảo chạy đi ra ngoài, đi theo nàng tới cung nữ thái giám đại khí cũng không dám ra. Đoàn người nhanh chóng mà rời đi nghi nguyên điện, chật vật bất kham. Từ Diệu đột nhiên đứng dậy, đi nhanh đi tới nghi nguyên điện cửa, đứng ở lâm hồ bên cửa sổ, cách hai ngọc hồ nhìn về phía dương sóng điện phương hướng. Từ nơi này đến dương sóng điện kỳ thật rất gần, nhưng là lại rất xa. Cách một mảnh hồ, chính là này phiến hồ khoảng cách, lại không cách nào làm hắn tới gần. Xa xa nhìn lại, dương sóng điện còn đèn sang quang, ánh ai ngọc hồ lấp lánh sáng lên. Từ rượu song quyền nắm chặt, hắn biết Vân Thục Phi nói chính là thật sự, tương nhan nhất định cùng Nam vân Vương ở uống rượu, lấy tương nhan tính tình chuyện như vậy tuyệt đối làm được ra tới. Nhớ tới nàng cùng chính mình ở gầy Tây Hồ Thượng uống thả cửa, đột nhiên ghen ghét muốn mệnh, đôi tay nắm thành quyền, gắt gao bắt được song lăng. Gió đêm từ từ thổi tới, đột nhiên Dương sóng điện truyền đến du dương tiếng tiêu, kia tiếng cởi xuyên qua hồ nước phiêu vào nghi nguyên điện. Làn điệu ai toán triền miên, tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ muốn kể ra rồi lại vô pháp nói ra, hơi mang bi thương điệu, làm từ diệu đều cảm thấy trong lòng vì này đau xót. Nghe đến đó, từ diệu nơi nào còn đứng được đi nhanh bán ra nghi nguyên điện hướng dương sóng điện điểm mà đi. Như tố như khóc tiếng tiêu hôn loạn từ diệu nhanh trong tiếng bước chân vang vọng ở bầu trời đêm, Lý Đức An nhìn đến từ diệu đi ra, vội đi theo phía sau nhìn đến từ diệu thần sắc không tốt, lại cũng không dám mở miệng hỏi, chỉ phải yên lặng mà đi theo. kia tiếng tiêu giống như là một cây tiêm châm chọc hắn nội tâm, làm hắn đứng ngồi không yên. này đó thời gian tới này, hắn cố nén không đi gặp tương nhan, cưỡng bách chính mình nhất định phải đem sự tình bố trí không sai biệt lắm thời điểm, đương hắn có thể đúng lý hợp tình đứng ở nàng trước mặt thời điểm, đương hắn có thể không hề làm nàng thất vọng thời điểm, chính là đột nhiên phát hiện, hắn chờ không được, này hết thể bố trí xong còn không biết muốn tới khi nào. Có lẽ lại quá nửa năm, một năm, nếu thật sự muốn lâu như vậy, chỉ sợ tương nhan thật sự sẽ đem chính mình hận chết. Sóng lăn tăn cùng tích xương nhìn từ Diệu đi nhanh mà đến, thần sắc vì này biến đổi, đang muốn thỉnh an, từ Diệu dối tay ý bảo các nàng không cần nói chuyện, làm lý đức An lưu tại ngoài điện, chính mình lại đi nhanh đi vào. Trong đại điện đèn đuốc sáng trưng, lại không có một người, nhưng thật ra ở bên ngoài xem hồ hành lang giải thượng chuyển đến nói chuyện thanh. Tiếng tiêu đã đình chỉ. Nam Hân Vương cùng Tương Nhan nói chuyện thanh từ từ chuyển đến, từ diệu bước chân theo bản năng mà liền ngừng lại. Người nói người sẽ có linh hồn sao? Tương Nhan thanh âm sâu kín chuyển đến, hỗn loạn ba phần men say, tựa hồ liền thanh âm nhẹ đều có thể bay lên. Nam Hân Vương chưa từng tưởng Tương Nhan cư nhiên sẽ hỏi cái này dạng thần thần thao thao vấn đề, thật lâu sau mới trả lời, vì cái gì hỏi cái này vấn đề? Vì cái gì không thể hỏi? Người không có linh hồn ta như thế nào sẽ đến nơi này? Nhất định là có linh hồn. Cho nên ta cũng nhất định sẽ trở về tương nhan thanh âm có chút đêm mê, tựa hồ xúc động chuyện tương tâm. Có ý tứ gì? Nam Vân Vương có chút hồ đồ, này cái gì cùng cái gì? Cái gì đi vào nơi này, cái gì trở về, này cùng linh hồn có quan hệ gì? Tương nhan lại không có trả lời, chỉ là lẩm bẩm tự nói nói, cái kia đạo sĩ thúi, ta nhất định phải đi tìm hắn tính sổ, hắn nói ta có thể trở về. Ta không thích nơi này, một chút đều không thích, nơi này không thuộc về ta, ta cũng không thuộc về nơi này. Mặc kệ thế nào, ta là nhất định phải rời đi nơi này, nhất định sẽ. Từ diệu cho mày, không nghĩ tới tương nhàn còn ở niệm niệm không tha phải đi về, chính là trở về Dương Châu thì thế nào? Một cái bị tống cổ ra cung phi tử, còn có thể có nơi dừng chân sao? Thật là cái ngu nốc, cái này cũng không biết sao. Ngươi phải đi về là có thể bỏ được hạ hoàng thượng sao? Nam Vân Vương đột nhiên mở miệng hỏi. Từ diệu cả người cứng đờ, hắn cũng muốn biết cái này đáp án, nàng bỏ được hạ hắn sao? Tương nhan bưng lên chén rượu manh rót một ngụm, tựa hồ rất là kích động mà nói, không cần cùng ta để hắn, ta chán ghét hắn, ta hận hắn, vì cái gì không thể vứt bỏ. Ta cả đời này cũng không muốn nhìn thấy hắn, không muốn nhìn đến hắn. Từ rượu ngốc ngốc đứng ở nơi đó, tương nhan thế nhưng như thế hận hắn, tựa hồ muốn hận đến trong xương cốt đi, đột nhiên nghe được lời này, chỉ cảm thấy ngực tựa hồ bị đại truy đấm một chút, thiếu chút nữa đứng không vững, sắc mặt cũng trở nên có chút tái nhợt, hắn liền biết, hắn liền biết nàng nhất định sẽ hận hắn. Nói cho ngươi cái bí mật Nga, ngày mai vô muốn đi, ta phải rời khỏi nơi này. Ha ha ha, ta phải rời khỏi hắn tương nhan giống giận ra tiếng, nàng thật sự chịu đủ rồi. chương 202, ngày mai, ngày mai nàng muốn đi. Từ Diệu vội dùng tay viện trụ vách tường, hắn không nghĩ tới đêm nay lại đây thế nhưng sẽ nghe được lời như vậy, càng không nghĩ tới tương nhan cư nhiên quyết định ngày mai liền đi, đột nhiên nhớ tới thượng một lần tương nhan cùng chính mình muốn xuất nhập cửa cung kim bài. Nguyên lai lúc ấy nàng cũng đã nghĩ kỹ rồi sao? Từ diệu muốn lao ra đi hỏi cái rõ ràng, lại nghe đến Nam Hân Vương Thanh Âm truyền tiến vào, ngươi gạt được người khác lựa chính mình sao? Ngươi rõ ràng thích của Hoàng thượng, cho rằng rời đi liền sẽ không có sự tình sao? Nghe thế câu nói, từ diệu bước chân ngừng lại, lẳng lặng mà lắng nghe giả. Ngươi biết cái gì? Nhắm mắt là ngơ, nhìn không tới liền sẽ không thương tâm, ta chỉ là muốn cho chính mình qua đến thoải mái một chút, này chẳng lẽ cũng không được sao? Ta chính là chán ghét hắn có như vậy nhiều nữ nhân, ta muốn chính là duy nhất, duy nhất, ngươi hiểu không? Ta biết các ngươi đều sẽ nói ta điên rồi, trên thế giới này nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là bình thường. Chính là ta lại cố tình không phải như thế ý tưởng, trong lòng ta trượng phu hẳn là đối thê tử trung thành, mặc kệ là tinh thần thượng vẫn là thân thể thượng, đều là muốn trung thành, ngươi hiểu không? Ngươi sẽ không hiểu, hắn cũng sẽ không hiểu, ngươi cùng hắn tư tưởng đều là giống nhau, cho nên các ngươi không hiểu ta. Ta tiến quan sư cung ngày đầu tiên, hắn nói qua cuộc đời này hắn chỉ có một vị hoàng hậu, cũng chỉ có một vị thê tử. Hoàng hậu không phải thê tử, hoàng hậu đó là hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, mà thê tử lại là hắn trong lòng nhất coi trọng người. Ngươi biết không, ngày đó buổi tối ở quan sư cung, nơi trốn treo đầy lúa đỏ, bậc lửa lòng phương đuốc, chúng ta ước hảo, kết tóc làm phu thê, ân ái không nghi ngờ. Nói tới đây tương nhàn trên mặt che kín nu tình, phản phất lại về tới đêm đó giống nhau, ngay cả trong ánh mắt cũng tràn đầy ôn nhu khóe miệng mang theo một cái hạnh phúc mỉm cười. Nam Hân Vương nhìn đến nơi này, bưng lên chén rượu mánh rót một ngụm, nguyên lai like Hoàng huynh thế, nhưng xem nàng như thế chi trọng, hắn biết Hoàng huynh trong lòng có nàng, chỉ là trăm triệu không nghĩ tới, cư nhiên đem nàng cùng Hoàng hậu phong tới một cấp bậc thượng. Nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm chua xót. Ta chưa bao giờ có nghĩ tới muốn cùng Hoàng hậu tranh cái gì, ta sẽ không theo nàng tranh Hoàng hậu vị trí, cũng sẽ không theo nàng tranh địa vị quyền thế, ta chỉ nghĩ cùng Từ Diệu hảo hảo sinh hoạt, tại đây hậu cùng Ở quan sư cung, hảo hảo sinh hoạt, chỉ thế mà thôi. Chính là ngay cả như vậy cũng không được, hắn còn có khác phi tử, hắn còn có thiên hạ thương sinh, hắn còn có rất rất nhiều sự tình muốn đi làm, hắn còn phải dùng hậu cung phi tử giúp hắn ổn định chính quyền, hắn có rất nhiều rất nhiều lý do, chính là ta lại không muốn để ý tới những cái đó, ngươi hiểu không? Tương nhan mắt say lờ đờ mông lung nhìn nam hơn vương, khỏe mắt lại có trong suốt nước mắt rơi xuống, tương nhan dùng tay nhanh chóng hủy diệt, cười ha ha một tiếng. Hắn có hắn bất đắc dĩ, hắn có hắn bất đắc dĩ, chính là ta lại không thích này đó lấy cớ, cho nên ta cùng hắn không bao giờ sẽ đi đến cùng nhau. Như vậy cũng hảo, rời đi tổng so lẫn nhau thương tổn hảo. Người tổng nói này đó lệnh người kỳ quái nói, về sau những lời này đừng nói nữa, bị người sẽ đem người đường kẻ điên. Nam Hân Vương mày đã nhăn, hắn đã sớm minh bạch tương nhăn là một cái không giống người thường người, chỉ là trăm triệu không nghĩ tới hắn thế nhưng có như vậy lớn mật yêu cầu, cũng khó trách hoàng thượng như thế sinh khí. Chương 203. Tương Nhan hừ lạnh một tiếng, nàng liền biết, nàng liền biết bọn họ này đó cổ nhân như thế nào có thể lý giải chế độ một vợ một chồng. Nam nhân, còn không đều là hy vọng trái ôm phải ấp. Hiện đại nam nhân không thể quang minh chính đại tam thê tứ thiếp, lại công thê tử dưỡng tiểu tam, cổ đại nam nhân có cơ hội như vậy, lại như thế nào sẽ nguyện ý cả đời chỉ cần một nữ nhân, nàng thật là quá ngốc quá thiên chân, ở một cái nam quyền tối thượng thời đại, cư nhiên còn muốn thuần khiết tình yêu, cho nên nàng xứng đáng chịu khổ. Đơn giản liền còn không có một đầu đâm nam tưởng, còn có kẻo vào cơ hội. Tương Nhan mắt say lờ đờ mông lung nhìn Nam Hân Vương, không khỏi bật thuốc lên mắng to, nam nhân không một cái thứ tốt. Nói tới đây Tương Nhan nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, nhìn Nam Hân Vương nói, ngày mai ta liền tự do, muốn đi chạy đi đâu nơi nào, muốn làm cái gì làm cái gì, ai dám ngăn cản ta, lão nương liền cho hắn một chân, đặng hắn cái bốn chảo hướng lên trời. Nhân sinh đắc ý cần tận hoan. Cần tận hoan A. Tương Nhan hoàn toàn uống say hiện tại nói tất cả đều là mê sảng. Nam Hân vương nghe tương Nhan nói, không biết nữ tử này nhận hết nhiều ít khổ, bị nhiều ít vì khuất, mới có thể nói ra nói như vậy tới. nhớ tới ngày thường tử tương Nhan luôn là giàu dĩ không vui tình hình, chỉ cảm thấy ngực ghế ẩm, đang muốn nói chuyện, lại phát hiện một cái bóng đen đi nhanh mà đi ra, nhìn chăm chú liếc mắt một cái, cư nhiên là từ diệu, không khỏi rất là giật mình. nảy lên bên miệng nói, tức khắc nuốt đi xuống, kỳ thật hắn tưởng nói, nếu ta hứa ngươi nhất sinh nhất thế, một chồng một vợ. Ngươi có bằng lòng hay không theo ta đi. Chỉ tiếp từ rượu đột nhiên xuất hiện, lời này sẽ không bao giờ nữa có thể nói xuất khẩu, Huống chi, tương nhan cũng coi như là nàng hoàng tẩu, nói như vậy luôn là với lý không hợp, bị thế nhân khó chứa. Chính là, cùng hắn tới nói, hắn đã sớm là một cái bị thế nhân không dung người, phóng đăng không kềm chế được, lời nói việc làm vô trạng, nơi nào còn để ý này đó. Này đó đều có thể không để bụng, nhưng là lại không thể không ở lời nói từ rượu bởi vậy câu nào lời nói ngạnh sinh sinh nuốt đi xuống chỉ dư khỏe miệng một tia chua xót thân đệ tham kiến hoàng thượng nam vân vương lập tức hành lễ nói hãy bình thân nơi này cũng không có người ngoài người ta huynh đệ không cần như vậy đa lệ số từ diệu thần sắc bình đảm nói nhìn không ra sinh khí cùng không nam vân vương lại không có bình thân tiếp tục nói hoàng thượng hôm nay dư đổ chính thức vẽ xong nhất thời cao hứng lúc này mới cùng tĩnh phi nương nương đem rượu ngon hoan mong rằng hoàng thượng nắm rõ Ta còn có thể không tin được hoàng đệ sao? Mau đứng lên đi, đêm nay cũng quá muộn, ta xem ngươi cũng đừng ra cùng. Dương sóng điện lầu hai còn có phòng ngủ, ngươi tạm chấp nhận một đêm đi. Từ Diệu khẽ miệng hơi câu cười nói, phảng phất đôi hắn nói không hề có hoài nghi. Nam Hân Vương chỉ phải lãnh chỉ, chậm rãi đứng dậy. Từ Diệu cũng đã đi tới tương nhan trước mặt, Nam Hân Vương biết chính mình không thật nhiều ngốc, yên lặng mà lui xuống, đi tới cửa, nhìn tương nhan dựa nghiêng cây cột, ngẩng đầu nhìn Minh Nguyệt, tựa hồ một chút cũng không biết Từ Diệu đã đến nhất định cũng không có nghe được bọn họ chi gian đối thoại giống nhau. Biểu tình lạnh lùng, băng băng, màu bạc dưới ánh trăng, kia mặt sầu tư nùng tựa hồ đều có thể đem nàng chặt chặt chẽ chẽ bao vây lại, Nam Hân Vương ở trong lòng mặc than một tiếng, lại luyến tiếp cũng chỉ có rời đi, nàng là thuộc về hoàng thượng mà không phải hắn. Nam Hân Vương rời đi, Từ Diệu nhìn tương nhan, này hồi lâu không thấy nàng hao gầy, trên mặt gầy đến chỉ còn lại có cặp kia mắt to có vẻ càng thêm lớn. Sắc mặt bạch gần như cùng trong suốt, Từ Diệu đang muốn nói chuyện lại thấy tương nhan đôi mắt một bế mềm mại ngã xuống, đây là say đến ngủ rồi. Từ rượu không biết chính mình có nên hay không sinh khí, dối tay đem tương nhan tiếp được chặn ngang ôm vào chính mình trong lòng ngực đi nhanh hướng quan sư cung mà đi. Tương nhan rượu phẩm thực hảo, uống say không khóc cũng không náo, chỉ là lẳng lặng ngủ. Về tới quan sư cung, thân thủ đem nàng đặt ở trên giường, ngồi ở mép giường nhìn nàng ngủ nhan, bất đắc di thở dài một tiếng, vậy vây tay làm sóng lăn tăn các nàng lui ra, chính mình cũng cởi áo ngoài thượng giường. Rồi tay đem đầy người mùi rượu tương nhan kéo vào trong lòng ngực. Hắn vốn định muốn cho nàng tắm gội, chính là lại sợ nàng say thành như vậy vạn nhất cảm lạnh liền không hảo, cho nên chỉ có thể cố nén không khỏe, ôm một con đầy người mùi rượu nàng tạm chấp nhận một đêm. Có lẽ là lâu lắm không có đem nàng ủng tiến trong lòng ngực, kia quen thuộc xúc cảm làm hắn cả người có chút dao động, từ rượu vội tinh tâm nín thở, làm chính mình chấn định xuống dưới, thẳng đến trong lòng kia đem hỏa tiêu diệt lúc sau, lúc này mới bình yên đi vào giấc ngủ, sắp ngủ trước. Nhìn Tương Nhan, cười nói, đời này kiếp này người cũng đừng nghĩ thoát đi. Quan sư trong cung thực mau liền lầm vào yên tĩnh, chỉ có trong viện kia mấy cái đèn cung đình tản ra mỏng manh quan mang. Ngày hôm sau sáng sớm, từ rượu sớm đi vào chiều sớm, Tương Nhan tỉnh lại thời điểm tối hôm qua ký ức sớm đã không còn nữa tồn tại, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, chút nào không nhớ rõ chính mình là như thế nào trở về. Tương Nhan đem sóng lăn tăn cùng tích xương kêu tiến vào dò hỏi, đương biết kết quả thời điểm, trong lòng lại nói không ra là vui hay buồn chỉ cảm thấy trướng trướng, chống chân rồi lại hế ở muốn mệnh. một mình đem đi tỉnh phòng tắm gội thay quần áo, hôm nay mặc một cái tố sắc áo dài, liền một chút màu sắc và hoa văn đều không có, thuần tịnh màu xanh biếc. tóc chỉ trải một cái đơn giản toàn nhi, liền căn cây châm cũng không cần, liền kia một đầu tóc đen óng óng tỏa sáng. sóng lăn tăn cùng tích xương đều cảm thấy có chút không đúng, chính là lại không biết không đúng chỗ nào đầu. hai người hơi mang bất an nhìn đối phương, gắt gao đi theo từng nhàn, không dám đại ý. Tương Nhan đi tới cửa thư phòng khẩu, xoay người quá thân đối hai người nói: Ta tưởng tĩnh một hồi. Hai người gật gật đầu, lại không dám rời đi, canh giữ ở ngoài cửa. Trên bàn sách phóng vẽ xong dư đồ, ngăn nắp điệp lên, nhìn qua rất dán chắc. Sóng Lân Tân nói: Đây là tối hôm qua thượng nàng lấy về tới, sau khi trở về liền bỏ vào thư phòng. Tương Nhan dùng tay tinh tế vướt ve một lần, khoe miệng mang theo nhàn nhạt ý cười, lại từ trên bàn sách lấy ra một chồng giấy đó là tương nhan thông qua cẩn thận hồi tưởng thủy hử chuyện trung từ ninh đại bại hô diên trước kia một đoạn vẽ ra một cái binh khí đây là chuyên môn đối phó giáp sắt thần binh binh khí câu liêm thương Tử ninh chính là dùng nó đại phá hô diên trước liên hoàn kỵ binh trận từ ninh câu liêm thương không tính là cái gì đặc biệt sắc bén binh khí đơn giản là thương pháp tương đối khác loại chiêu thức tương đối quỷ dị không những có thể lên ngựa bắt địch bước chiến giao binh cũng không rơi hạ phong bát tự khẩu quyết là câu bắc trước tích quốc, phần Đấu, đoạn, theo như cái này thì cùng đả cầu đồng phát vướng, phách, triển chọc chọn trọ, dẫn, phong, chuyển bát tự khẩu quyết có hiệu quả như nhau chi diệu chú ý lấy phá vỡ địch, bốn lạng đẩy ngàn cân. Càng không phải thực đặc biệt, càng là thuộc về đại chúng, tương nhan tin tưởng này câu liêm thương nhất định có thể phát huy thật lớn uy lực, trợ giúp từ diệu né qua này một cửa ải khó khăn. Tương nhan đối vô công cũng không hiểu được, lại đem này đoạn lời nói kỹ càng tỉ mỉ viết với trên giấy. Này đó võ nghệ cao cường đại tướng quân tự nhiên minh bạch, đây cũng là chính mình có thể tận đến lớn nhất lực. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng, rốt cuộc vô lưu luyến, tương nhan lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt tay mải gọi thượng tích xương cùng bóng xanh, cùng mọi người từ biệt, không màng đại gia đau khổ giữ lại, mạnh mẽ mà đi. Nàng, thật sự chán ghét cái này địa phương. chương 204 Sóng lăn tăn lôi kéo tương nhan vào áo, thấp giọng hỏi nói, thật sự có thể bỏ được sao? Thật sự có thể quên nhớ sao? nếu là nói như vậy nương nương hà tất phải đi tương nhan than nhẹ một hơi xoay người lôi kéo sóng lăn tàn tay lại nhìn muốn nói lại thôi tống nguyên hải lộ ra một tia ý cười nói ta tiến cung lâu như vậy các ngươi hai cái trợ giúp ta rất nhiều này quan sư trong cung lúc trước hoàng thượng ban thưởng rất nhiều đồ vật ta giống nhau không lấy cho các ngươi chuẩn bị chút đều ở phòng ngủ bản trang điểm thượng viện này người đều có phân cầm phân đi cũng coi như là chúng ta chủ tớ một hồi ta một chút tâm ý các ngươi phải hảo hảo mà ta đi rồi Sóng lăn tăn còn muốn lại khuyên, lại bị Tống Nguyên Hải kéo lại tay áo, sóng lăn tăn quay đầu nhìn về phía Tống Nguyên Hải, có chút phẫn nộ, chẳng lẽ gia hỏa này coi trọng những cái đó tiền tại sao? Tống Nguyên Hải vừa thấy sóng lăn tăn biểu tình, liền biết nàng hiểu lầm, tiến lên một bước thấp giọng nói, nương nương đi không được, không cần lo lắng. Sóng lăn tăn sử sốt, nói, ngươi như thế nào biết? Tống Nguyên Hải thấp giọng cười, nói, hôm nay buổi sáng Hoàng thượng Lâm Triều đi rồi, sở thị vệ lập tức tới, đang ở cửa đứng gắt Sóng lăn tăn trước mắt, sở lương chính là từ rượu bên người thị vệ tới nơi này đứng gác, kia chẳng phải là nghĩ đến đây quay đầu nhìn về phía Tống Nguyên Hải, nhỏ giọng hỏi Hoàng thượng biết nương nương phải đi, Phòng chừng là Tống Nguyên Hải gật gật đầu, lại không nói chuyện nữa, bởi vì hắn nhìn đến tương nhan đầy mặt xanh mét đã trở lại, sóng lăn tăn cũng lập tức không nói, vội đứng ở nơi đó hầu lập bất động. Tương nhan đi trở về đại điện đột nhiên đóng cửa lại, tích xương cùng bóng xanh bất đắc dĩ nhìn đối phương, lẫn nhau đều thở dài. Tương Nhan đem tay nải hung hăng ném xuống đất, từ rượu tên hôn đàn này, cư nhiên phái người tới thủ nàng môn, chẳng lẽ hắn biết chính mình phải đi. Sẽ không nha, nàng nhưng không có đối bất luận kẻ nào lại nói tiếp, cũng liền đêm qua uống lên chút rượu giống như đối nam vân vương nói, có phải hay không cũng nhớ không rõ ràng. Gia hỏa này rốt cuộc làm sao mà biết được. Tương Nhan bất đắc dĩ mà xuyến khẩu khí, cái này hảo, thật sự bị giam lỏng, muốn chạy cũng đi không được. Đáng chết. Tương Nhan dưới sự giận dữ vung tay lên liền đem trên mặt bàn một bộ màu men gốm trà cụ cấp quét xuống đất, phát ra thanh thủy đổ sứ vỡ vung thanh. Tương Nhan giờ phút này nơi nào còn nhớ rõ kia rất nhiều, quản hắn cái gì quy củ, ai cản trở lão nương lộ, lão nương liền với ai không qua được. Nghĩ đến đây, đôi mắt ở trong phòng khắp nơi nhìn quét một vòng, ngay sau đó lại đẩy cửa ra đi nhanh hướng phòng bếp đi đến. Ngọc Hoa cùng Thu Chi đang ở trong phòng bếp gạt lệ đâu, biết Tương Nhan phải đi, trong lòng luyến tiếc, chính là lại không dám khuyên. Nhưng thật ra quái đáng thương, trốn ở chỗ này khóc đâu. Tương Nhan vừa thấy, than nhẹ một hơi, nhìn hai người nói, khóc cái gì, nhân sinh tụ tán vốn chính là chuyện thường, các ngươi hảo hảo. Hai người chỉ có yên lặng gật gật đầu, muốn nói cái gì lại cũng nói không nên lời, chỉ là kia nước mắt lưu đến càng hung. Tương Nhan lúc này không rảnh lo an ủi các nàng, ở trong phòng bếp nhìn quét một vòng, nhìn đến góc tường phóng một cây nắm tay phẩm chất, thương nửa lớn lên chụp y, đi lên liền sách ở trong tay, xoay người hướng cửa đi đến. Sở Lương, đừng trách ta tâm tàn nhẫn. Chương 205. Đón dâu đội ngũ đi qua, kia thật dài, Phảng Phất nhìn không thấy cuối, bên này còn không có đi tẫn, bên kia vậy đã quải qua cong. Tương Nhan than nhẹ một tiếng, từ khi nào thư thượng từng thấy xem qua thập lý hồng trang liền thật sự ở chính mình trước mặt xuất hiện, kia đỏ thấm lụa bố, quần áo mới mẻ đáng người, Tương Nhan nhớ tới quan sư cùng đêm đó treo đầy đỏ thấm lụa bố, đột nhiên hốc mắt có chút rớt ác. Hắn liền tính là quý vì hoàng đế Lại vĩnh viễn cũng không có khả năng cho chính mình như vậy bình dân hôn lễ, cũng chỉ có thể trộm ở quan sư trong cung, chính là kia một khác. Tương Nhan biết chính mình kiếp này cũng sẽ không quên, khỏe miệng nhẹ nhàng mà hiện lên một cái nhàn nhạt tươi cười. Chờ đến đội ngũ toàn bộ qua đi, đã là một canh giờ sau sự tình. Tương Nhan đối Sa Phu nói: Đi Bạch Vân Quan. Bạch Vân Quan, kia chính là ra khỏi thành, phải đi rất xa, kia cần phải quý một ít. Sa Phu quay đầu tới nhìn Tương Nhan có chút khó xử nói: Nhiều ít bạc. Dương Nhan cười hỏi, cảm thấy cái này Sa Phu vẫn là rất đáng yêu, nhìn qua là cái trung hậu thành thật. Muốn một lượng bạc tử, ngươi nếu là không như vậy nhiều tiền, nếu không cho ta 900 cái đại tử cũng đúng, thật sự là quá xa, nói cách khác thiếu muốn một ít. Sa Phu rối tay gãi đầu, thấp giọng nói. Tích xương cùng bóng xanh vừa nghe hì hì cười, bóng xanh lanh mồm lanh miệng, nhìn kia Sa Phu nói, mới một lượng bạc tử, yên tâm đi không phải ít người, ngươi liền xem thiếu ra nhà ta này thân quần áo, chẳng lẽ còn không cho được ngươi tiền xe Hảo hảo lái xe, thiếu gia nhà ta cao hứng, nói không chừng tiền thưởng so tiền xe còn nhiều đâu. Ai? Sa phu sang sảng lên tiếng, trong thanh âm tràn ngập vui sướng, xoay người sang chỗ khác, roi ngựa dương lên, xe bắt đầu chuyển động lên. Người nha, hóa ra cầm thiếu gia bạc không đau lòng, nơi nơi tặng người a. Thích xương cười nói. Nào có, thiếu gia luôn luôn thiện tâm, này sa phu cũng rất thành thật, ta nói chính là lời nói thật a. Bóng xanh ha ha cười nói. Tương nhan nhìn hai người. Lắc đầu cười, tâm tư lại sớm đã chạy tới Bạch Vân Quan đi, không biết kia đạo sĩ Thúi có ở đây không, nếu không ở làm sao bây giờ. Chính mình còn phải về này kinh đô sao. Tương Nhan theo bản năng trước lái xe mảnh, nhìn phía sau dần dần đi xa Hoàng Thành, kia trong Hoàng Thành có một tòa Hoàng Cung, kia trong Hoàng Cung có một cái nàng thâm ái nam nhân, tuy rằng khó có thể từ bỏ, nhưng là nếu muốn cho nàng mỗi ngày đối mặt đã từng sinh hoạt, kia còn không bằng trực tiếp muốn nàng mệnh, khó xá cũng muốn xá, thống khổ lẫn nhau trà tấn còn không bằng mang theo tươi cười phẩm vị những cái đó tốt đẹp hồi ức tương nhan chậm rãi rơi xuống mảnh tích xương cùng bóng xanh nhận thấy được tương nhan tâm tình có chút trầm thấp đều không nói chuyện nữa yên lặng mà ngồi ở chỗ kia đột nhiên xe ngựa ngừng lại ngay sau đó liền nghe được bên ngoài truyền đến đề ra nghi vấn thanh âm còn có xa phu thành thật trả lời thanh âm trong xe ngồi người nào một người binh lính trung khí mười phần thanh âm truyền tới hồi binh ra nói trong xe ngồi chính là một người công tử còn có hai cái ga sai vặt Bình gia đây là làm sao vậy? Bình thường không thấy kiểm tra a, có phải hay không có chuyện gì a? Sa phu có chút tò mò hỏi, tuy rằng thanh âm có chút run rẩy, vẫn là hỏi ra tới. Vô nghĩa cái gì? Trong hoàng cung lạc đường quý nhân, tự nhiên muốn kiểm tra. Ngươi đây là muốn đi đâu? Kêu binh lính rất là không kiên nhẫn hỏi. Đi thành Bắc Bạch Vân Quan, binh gia muốn hay không lục soát xe xem một cái? Tiểu nhân cũng hảo lên đường. Sa phu vẫn là tương đối theo khuôn phép cũ, chủ động yêu cầu đối phương lục soát xe chính là trong xe ba người lại đều kinh ngạc mà nhìn đối phương, không nghĩ tới tử diệu động tác nhanh như vậy, cư nhiên đã cấp cửa thành hạ chỉ, tương nhan mày đã nhăn, chắc là vừa rồi vì đón dâu đội ngũ nhường đường chậm trễ thời gian, cho nên tử diệu mới có thể có như vậy mau động tác, tương nhan tay không khỏi nắm chặt, hoàng đế quả nhiên hảo, chỉ cần ra lệnh một tiếng, chính mình này không phải bị tạp. chu ba nam nhân có cái gì đẹp, muốn tìm chính là ba nữ nhân, đi nhanh đi, đường chậm trễ thời gian. Binh lính nói hiển nhiên cực không kiên nhẫn, kia xa phu vội ứng là, làm trở về trên xe, định đánh xe. Chấm đã. Tương Nhan đột nhiên kinh sợ, thanh âm này, rất quen thuộc, Hàn Cẩn Du như thế nào lại ở chỗ này? Tương Nhan cơ hồ muốn ngừng thở, trên trán thậm chí đều có mồ hôi, nếu là Hàn Cẩn Du trước lái xe mà vừa thấy, liền xong đời, hắn nhận thức các nàng. Thừa tướng đại nhân. Tiểu nhân tham kiến thừa tướng đại nhân. Kia mã xa phu hiển nhiên sợ hãi, lập tức từ xe hành nhảy xuống lập tức quỳ trên mặt đất hành lễ. ngươi nói muốn đi bạch vân quan, chính là thật sự. hàng cẩn du không có bất luận cái gì cảm tình phập phòng thanh âm xuyên thấu qua màn xe truyền tiến vào. thương Nhan vừa nghe liền biết xong rồi. nàng như thế nào như vậy nốc, từ diệu nếu phái sở lương bảo vệ cho quan sư cung đại môn, thực rõ ràng biết chính mình muốn xuất cung. nếu biết chính mình muốn xuất cung, như vậy chính mình muốn đi đâu hắn cũng nhất định đã biết. chính mình còn ngây nốc cứ như vậy cấp hướng hỏng xuống thượng đông, quả nhiên là lâm địch kinh nghiệm không đủ. Hiệp thứ nhất, thất bại chấm dứt, là, trên xe thiếu ra nói là muốn đi bạch vân quan, tiểu nhân không dám nói dối. Sa phu nơm nớp lo sợ trả lời, tương nhan ngồi ở trong xe, sắc mặt có chút trắng bệnh, phỏng trừng xong đời, chính mình trốn không thoát đi. Hàn Cẩn Du tên hôn đàn này, này đương khẩu chạy ra làm cái gì, đụng tới hắn thật là đổ tám đời múc. Bóng xanh cùng tích xương có chút bất an nhìn tương nhan, thấp giọng hỏi nói, tiểu thư chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tương nhan nhìn hai người. Năm các nàng đắc thủ nói, không sợ, cùng lắm thì bị đưa về cung đi, còn có thể như thế nào mà. Hai người dù sao cũng là lần đầu tiên đụng tới loại chuyện này, hơn nữa tương nhan lại đánh bất tỉnh sở lương, tự mình trốn đi, đây chính là tội lớn a, trở về phòng trừng cũng không hảo trái cây ăn, như thế nào như vậy xui xẻo a, mắt thấy liền phải ra khỏi thành, lại cố tình đụng phải cái kia sắt tinh. Hàn cần Du lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người hướng thùng xe đã đi tới, tương nhan ngồi ở trong xe nghe dần dần đến gần tiếng bước chân. Cũng có chút ngồi không yên, này đáng chết, cha như vậy cẩn thận làm cái gì, mở một con mắt nhắm một con mắt cũng phải. Tích xương cùng bóng xanh lẫn nhau tương xem một cái, đều có chút khẩn trương nắm tay, không cần lại đây, không cần lại đây, lại đây liền xong đời. Ông trời sẽ không như vậy tàn nhẫn đi, như thế chung kết bọn họ ra khỏi thành chi lộ. Tương nhan manh hút một hơi, làm chính mình chấn định xuống dưới, sợ cái điều a có cái gì đáng sợ, nhận ra liền nhận ra, cùng lắm thì không cùng hắn trở về là được. Chính mình trên người không phải còn có kim bài sao. Chính tự hỏi gian, một con trắng tinh thon dài tay, chậm rãi mở ra màn xe, nguyên bản có chút tám thùng xe, tức khác trở nên có chút sáng ngời lên. chương 206. Hàng Cẩn Du không nghĩ tới tương nhan sẽ hỏi như vậy, duy nhất do dự, vẫn là gật gật đầu, nói, là. Tương nhan hết trô nói rồi, tỏ vẻ trầm mặt, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh đều so nhìn cái này bằng ngật đáp thoải mái. Hơn nữa. Tương Nhan rất kỳ quái hôm nay vị này thừa tướng đại nhân nói chuyện giống như thực không khách khí, đặc biệt đối hắn người lãnh đạo trực tiếp, hoàng đế đại nhân càng không thế nào khách khí, nghĩ đến đây Tương Nhan liền cảm thấy có chút kỳ quái. Tương Nhan buồn không nghĩ để ý tới hắn, nhưng là nhớ tới chuyện vừa rồi vẫn là nhịn không được hỏi, ngươi vì cái gì muốn đi theo ta cùng đi bạch vân quan. Tương Nhan đối mặt Hàn Cẩn Du thời điểm cũng chưa cái gì hòa nhã tử, tuy nói là nàng trong trước, chính là lại là cái thiếu tấu lại khái sầm trong trước. Nàng thật sự rất khó cho hắn hòa nhã tử xem, tuy rằng xinh đẹp như hoa, so với nữ nhân còn muốn mỹ diễm ba phần, chính là, chính là dài quá một trường thiếu tấu mặt. Hàng Cần Du nghe vậy, mới vừa dãn ra khai mày trong chớp mắt lại tụ lại lên, trong xe không khí tựa hồ cũng hạ thấp mấy độ, hàm răng cắn chặt, thật lâu sau mới bình ổn xuống dưới nói, ngươi như không ra thành, ta cũng không cần theo tới, ngươi nhất định phải ra khỏi thành nếu là dùng sức mạnh đem ngươi lưu lại, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không thúc thủ chịu trói đi cùng với nhau đến đầu đường cuối ngõ, mỗi người biết rõ hoàng thượng mặt mũi toàn vô, còn không bằng đi theo ngươi đi một chuyến. Tương Nhan hừ lạnh một tiếng, không hề để ý tới hắn, nàng cùng hắn chi gian thật sự không thể nhiều lời một câu. Phạm Hướng. Tương Nhan đơn giản nhấc lên cửa sổ xe mảnh, thưởng thức ngoài xe cảnh sắc, con đường hai bên xanh đun tươi tốt cây cối nhấp nháy mà qua, rất rất nhiều hoa dại khai ở bờ ruộng thượng, ven đường thượng, theo gió lay động tản ra thuộc về chính mình mà hương thơm. Tương Nhan lặng lặng mà phát ốc Hàn cần Du nhìn nàng một cái. Chỉ thấy nàng hai tròng mắt tinh tinh lượng nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, còn thỉnh thoảng cúi đầu nhìn dưới mặt đất, trong lòng liền một trận tò mò, có cái gì đẹp. Xe ngựa đã ở trên con đường này chạy thời gian rất lâu, rốt cuộc ở phía trước quẹo vào chỗ quẹo vào một cái đường núi, vào sơn, cây cối càng rậm rạp, hoa dại cũng càng nhiều, thỉnh thoảng truyền đến thanh thúy điều tiếng tê, làm tương nhan khỏe miệng thỉnh thoảng đều cong lên, như vậy tự nhiên phong cảnh là nàng thích nhất. Vì cái gì ở nam nhân trong thế giới hy sinh vĩnh viễn chỉ có nữ nhân? Vì cái gì nữ nhân là có thể cam nguyện bị hy sinh? Vì cái gì hắn vì ra quốc thiên hạ, vì bá tánh thương sinh, vì cái gọi là hoành đồ bá nghiệp, liền phải hy sinh rất chúng ta chi gian cảm tình? Vì cái gì những việc này không thể lưỡng toàn? Ta có quá nhiều vì cái gì không chiếm được giải đáp, ta có quá nhiều vì cái gì hắn vô pháp cấp cho ta giải thích, cho nên ta chỉ có thể thoát đi. Hàng Cẩn Du có chút ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới tương nhan đột nhiên sẽ trả lời hắn phía trước cái kia vấn đề. Chính là cái này trả lời lại làm hắn càng kinh ngạc, nàng ý tưởng thế nhưng như thế cường hãn, chẳng lẽ hắn còn tưởng độc chiếm hoàng đế một người không thành. Hàn Cẩn Du đang muốn nói chuyện, Tương Nhan đột nhiên quay đầu tới, tao mày nhìn hắn, giành trước một bước nói, không cần lấy những cái đó nặng đạo lý lớn tới áp đảo ta, nếu là có thể áp đảo được, ta liền sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Hàn Cẩn Du nhìn Tương Nhan, đột nhiên minh bạch vì cái gì mỗi lần từ rượu mày đều sẽ như một đoàn ma giống nhau giải cũng không giải được, nhìn Tương Nhan châm chọc mà nói, Quốc gia đại sự, lê dân ba tánh nào một kiện không phải đại sự. Ở này đó đại sự trước mặt, người nói những cái đó đều là nhỏ bé vô cùng. Quốc gia đã không có, liền cái gì đều không có. Hiện tại biên cảnh cực không an ổn, lạc tang quốc gia hai gã dũng tướng liền dám đối với ta triều như hổ rình ngồi, phía bác thảo nguyên các bộ lạc nếu không phải nội đấu không ngừng, hiện tại minh hạ quốc há có thể như thế vững vàng. Cảm tình. Thật là ố trĩ. Làm một cái mất nước chi quân càng thêm không thể nói cảm tình bởi vì mệnh đều không có. Vậy ngươi ý tứ là nói, nói chuyện cảm tình liền sẽ diệt quốc sao. Bậy bạn, tương nhan giận cực trách mắng, quay đầu nhìn hàng cần du, cười lạnh một tiếng, châm hoa châm anh hai vị tướng quân lại có gì sợ. Bất quá chính là ỷ vào giáp sát thần binh hoành hành vô cùng, phải biết nói một vật có lợi tất có tệ, giáp sát thần binh mặc kệ là binh lính vẫn là ngựa, tất cả đều là dày nặng áo giáp, cố nhiên có thể đau thương không sợ, dũng không thể đỡ. Chính là tương phản Nguyên nhân chính là vì áo giáp quá nhiều, phụ trọng rất nhiều, ngựa thừa nhận năng lực hữu hạn, này liền quyết định giáp sắt thần binh tuyệt đối không thể tiến hành trường khoảng cách tác chiến, hơn nữa chiến đấu thời gian càng dài, đối bọn họ càng bất lợi. Nếu bổn tiểu thư thân là tiên phong đại tướng quân, tất nhiên sẽ dụ địch thâm nhập, đoạn này lương thảo, tứ phía vây quanh nhất định có thể gian chi. Hàn Cẩn Du nghe vậy toàn thân đại chấn, nàng cư nhiên hiểu được binh pháp. Chính là hiện tại không phải suy xét người vấn đề này thời điểm. Hắn còn có cái nghi vấn nói ngươi nói được khen ngưỡng nghe nhất định có thể gian chi giáp sắt kỵ binh đau thương bất nhập, ngươi dùng cái gì gian chi binh lính bình thường gặp phải bọn họ quả thực chính là trứng gà gặp phải cục đá ấm xanh gặp phải giếng mách tưởng tự chịu diệt vong hừ này có khó gì ta vừa mới liền nói quá có ưu điểm liền nhất định có khuyết điểm kia giáp sắt thần bình toàn thân trên dưới tất cả đều là áo giáp chính là kia võ ngựa tử thượng bao thượng áo giáp còn như thế nào chạy võ ngựa chính là duy nhất khuyết điểm Có một loại thương, gọi là câu liêm thương. Câu liêm thương là ở đầu thương ngọn gió thượng có một cái đảo câu trường thương. Thương trường 7 thước nhị tấc, trong đó đầu thương vì 8 tấc. Đầu thương thượng bén nhọn, này hạ bộ có nghiêng hướng sông ra chi đảo câu, câu tiêm nội khúc. Báng súng trường sáu thước, thô viên kính vì 4 tấc, lấy 1 chế thành, côn đuôi có thiết tốn, trường 4 tấc. Loại này thương, chính là chuyên dụng tới chém mã chân, mã đã không có chân, còn có cái gì vì phong. Tương nhan câu câu chữ chữ len ken hữu lực biểu tình kích động, mắt mang sắc bén, nhìn Hàn Cẩn Du, cười lạnh nói, nghe nói thừa tướng đại nhân thượng biết thiên văn hạ biết địa lý, có từng nghe nói qua loại này thương. Hàn Cẩn Du càng nghe càng là hưng phấn, dù cho tương nhan cuối cùng một câu bao hàm trầm trọng, hắn cũng hồn không thèm để ý, cười to nói, hảo, quả nhiên là hảo biện pháp, nói rất đúng, mã đã không có mã chân, còn có thể xính cái gì vì phong, cái này hảo, có biện pháp, xem Thiên La thị huynh đệ còn có thể như thế nào ra vẻ ta đây, là thị huynh đệ. Tương Nhan nghĩ lại tưởng tượng, tức khác minh bạch, định là kia nương tính 10 phần 2 vị tướng quân, nguyên lai like họ là. Đã có biện pháp phá giải kia giáp sát thần binh, chỉ là đúc binh khí lại cũng cần tiêu phí thời gian, cần phải nghĩ cách kiểm chế bọn họ mới hảo. Ngụy Tuấn thực lực quốc gia đơn lực mỏng, xem ra ta phải thượng thư hoàng thượng, ở biên phòng điều động quân đội cấp lạc tăng quốc gây áp lực, có lẽ còn có thể có thở dốc không gian. Tương Nhan nhìn hàng cẩn du một người ở nơi đó khó lẩm bẩm tự nói, không nghĩ tới ngày thường tích tử như kim người. Này sẽ nhưng thật ra miệng lưỡi lưu loát nói cái không để yên Nguyên lai like mỗi người đều có bất đồng một mặt Chẳng qua có chút người che giấu lên không bị người khác nhìn đến thôi Nghe Hàn Cẩn Du lời nói mới rồi Nhưng thật ra một cái bảy mưu tinh kê quân sư quạt mo tốt nhất nguyên liệu Đúng rồi, quên mất một chút, có câu nói muốn hỏi ngươi Hàng Cẩn Du đột nhiên ngẩn đầu nhìn về phía Tương Nhan Cặp kia ngăm đen hai tròng mắt lóe ngăm đen ánh sáng chương 207 Tương Nhan nhìn hắn, cười lạnh một tiếng Thừa tướng đại nhân có nói cái gì muốn hỏi? Ta một cái nhu nhược nữ tử nhưng không nhất định có thể giúp được với vội. Hàng Cẩn Du bị tương nhan này một câu nghẹn đến không nhẹ, trên mặt tuy rằng cực lực duy trì bình tĩnh, rốt cuộc cặp kia nói nhuận mắt đen mang theo chút xấu hổ. Tương nhan trước sau không có quên hắn đơn giản là liêu tương nhan mạo xấu liền hưu nàng, bởi vậy làm nàng ở trong nhà bị chịu trâm trọng, đầu đều nâng không đứng dậy. Vừa rồi kia một phen lời nói kỳ thật cũng là có khoe khoang ý tứ, ngươi đem chân châu sai đương mắt cá, nhưng chẳng trách người khác. Tương Nhan chính là muốn cho hắn biết, nữ nhân làm theo không thua với nam tử. Nàng tuy rằng không thể vượt mã tác chiến, chính là làm theo có thể vì quốc gia chỉ mình lực lượng. Hoa Mộc Lan có thể thế phụ tòng quân, Lương Hồng Ngọc vì loại bỏ thát lô ra trận nổi trống, Hồng Phật nữ rong ruổi sa trường, cái nào không phải nữ trung đại trượng phu, làm nam tử đều xấu hổ. Nàng Liêu Tương Nhan, tuy rằng không có cổ đại khăn trùm cái loại này anh dũng chi khí, vượt lập tức trận, đau thương mưa tên chém giết chính là muốn nói nàng một cái đường đường nghiên cứu cổ đại lịch sử sinh viên, liên điểm tử mưu kế đều không có, kia chẳng phải là bị người cười đến dụng răng. Đừng nói khai thác sáng tạo, chính là lao tổ tông đồ vật mượn tới dùng một chút, đều có thể đem này đàn cổ nhân hù chết. Hàn Cẩn Du nhìn tương nhan kia phi dương ương ngạnh bộ dáng, càng cao cao mà nâng lên, trong ánh mắt lóe lộng lẫy qua mang, gương mặt bởi vì quá mức với kích động hưng hồng. Rõ ràng là cao ngạo không ai bì nổi không tước, chính là Hàn Cẩn Du lại xem ngây người mắt. Thậm chí còn hắn đã từng chán ghét nhất kia khỏe mắt điệp hình bất phản phất cũng đã biến mất giống nhau. Giờ khắc này, tương nhan tuy rằng kêu căng vô cùng, nhưng nàng thần thái lại ấn vào hàn cẩn du trong lòng, tạo nên nhẹ nhẹ gọn sóng. Hàn cẩn du vốn định muốn nói gì, lại quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, thanh âm dầu dĩ mà nói, không có gì sự. Nhìn đến hắn buồn bực biểu tình, tương nhan cuối cùng cảm thấy ra một hơi, không hề để ý tới cùng hắn, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Xe ngựa sóc này càng ngày càng lợi hại Tương Nhan biết đây là tới rồi chân núi, con đường gập ghềnh gây ra, nói cách khác mau đến Bạch Vân Quan. Trong xe ngựa lạnh lẽo, xe ngựa ngoại sa phu lại thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc không xảo, tuy rằng bọn họ nói vài thứ kia hắn đều không hiểu gì, chính là trong đó một cái chính là thừa tướng đại nhân a, hắn còn muốn sống trở về, đừng làm vô tội xui xẻo quỷ liên hảo. Xe ngựa rốt cuộc dừng, sa phu cách rèm cửa nói, "Thừa tướng đại nhân, Bạch Vân Quan tới rồi." Tương Nhan hừ lạnh một tiếng, vén rèm lên thẳng xuống xe. Hàn Cẩn Du nhìn Tương Nhan, hắn liền không rõ, vì cái gì lúc trước hắn nhìn thấy cái kia Lưu Tương Nhan cùng trước mắt cái này khác biệt như vậy lại. Nhớ tới chính mình lần đầu tiên thấy nàng thời điểm, khóc sướt mướt, nước mắt nước mũi cùng nhau lưu, thật là làm hắn ghê tởm đến buồn ôn, Cho nên dưới sự giận dữ hưu thê xong việc, nhưng là hiện tại Tương Nhan lại hoàn toàn không giống nhau. Hàn Cẩn Du khẽ thở dài xuống xe, đương hắn xuống xe thời điểm, chỉ thấy Tương Nhan sớm đã đi nhanh mà bước bậc thang hướng lên trên bò đi này bạch vân quan rất là nổi danh, nghe nói nơi này lưu hạc năm đoán đâu trùng đó, còn nghe nói này lưu hạc năm là cái tính tình rất quái lạ người. nhớ tới những cái đó nghe đồn, hàn cẩn du đảo cũng muốn gặp một lần vị này đỉnh đỉnh đại danh nhân vật. rốt cuộc bò lên trên kia cao cao cầu thang, tương nhan đôi tay đỡ đầu gối không được thở dốc, mệt chết hắn. này xú lao đạo quả nhiên bất an hảo tâm, lộng cái như vậy cao bậc thang, thân thể nhược chỉ sợ còn không có nhìn thấy hắn liền mệt chết. hàn cẩn du thần định khí nhàn chậm rãi đi rồi đi lên nhìn tương nhan đổ mồ hôi đầm địa bộ dáng ngược lại cảm thấy nó so với kia chút cái gọi là tiểu thư khuê các chân thật rất nhiều cùng hắn dị vãng đối nữ nhân nhận thức tuổi hồ lại có chút không giống nhau bất quá hắn vẫn là nói đi nhanh đi chờ ngươi tìm xong rồi lưu đạo trưởng còn muốn vội vàng trở về đâu tương nhan hừ lạnh một tiếng nghe ngươi mới có quỷ lão nương ta lại cứ không quay về nghĩ đến đây giận dỗi giống nhau ngồi dậy tới đi nhanh hướng trong đi đến vào đạo quan đại môn tương nhan bắt lấy một cái tiểu đạo sĩ hỏi Lưu Hạc năm đâu? Nghe thế câu nói, Hàn Cẩn Du mày lại nhíu lại, như vậy thô lỗ. Hơn nữa nàng thẳng hô kỳ danh, tựa hồ cùng Lưu đạo trưởng rất quen thuộc bộ dáng, bọn họ rốt cuộc cái gì quan hệ? Kia tiểu đạo sĩ bị Tương Nhan đột nhiên bắt lấy, lại bị nàng hung thần ác sát như vậy vừa hỏi, không khỏi cả người run lên. Run run trả lời, sư phụ. Sư phụ hắn lao nhân ra không ở trong quan, hắn. Hắn vân ru đi. Cái gì? Tương Nhan chấn động, kia nàng. Kia nàng chẳng phải là đến không. Này lao tạp mau biết bói toán, khẳng định biết chính mình muốn tới, cho nên trốn đi." Tương Nhan một phen đẩy ra kia tiểu đạo sĩ, nói, "Ta mới không tin, ta muốn đích thân đi tìm xem." "Thí chủ, thí chủ, xin dừng bước." "Đây là đạo quan trong địa, không thể sang bậy." Kia tiểu đạo sĩ bỏ dậy liền đuổi theo Tương Nhan, trên chán tràn đầy mồ hôi lạnh, hắn sư phụ quả nhiên nói đúng, đây là cái không thể đắc tội chủ, hắn lao nhân ra khen ngược trốn đi, hắn nhưng làm sao bây giờ? Tương Nhan chút nào không để ý tới hắn, Đi nhanh hướng trong đi đến, Hàn Cẩn Du tò mò nhìn một màn này, không nghĩ tới nữ nhân này hung lên thời điểm đảo cũng có một phen độc đáo ý nhị, khỏe miệng nhàn nhạt rượu câu một mặt ý cười, đi theo bọn họ hai người phía sau đi phía trước đuổi theo. Tương nhăn ở tiểu đạo sĩ rong dài trong tiếng đem trước điện tỉ mị tuần một vòng, không có bất luận cái gì phát hiện, dưới chân không ngừng sau này điện đi đến. Kia tiểu đạo sĩ chạy mau vài bước, che ở phía trước, nuốt khẩu nước miếng, nôm nớp lo sợ nói, liêu thí chủ, ngài mời trở về đi. Sư phụ ta thật sự không ở, ngài lại tìm cũng vô dụng. Tương nhan đang muốn đi phía trước hướng, nghe vậy ngừng chân, ha ha cười, nhìn kia tiểu đạo sĩ nói, ta nhưng không nói cho ngươi ta họ liễu, ngươi như thế nào biết ta họ liễu. Đi theo tương nhan phía sau hàn cẩn du cũng là sừng sốt, đảo không nghĩ tới tương nhan phản ứng nhanh như vậy, thật là nhanh nhẹn như hồ, trong mắt ý cười thịnh. Kia tiểu đạo sĩ bị tương nhan lập tức hỏi choáng váng, phục hồi tinh thần lại, đột nhiên cho chính mình một miệng tử, miệng như thế nào liền không, cá biệt môn. Nhìn nhìn trầm chầm, chầm hắn tương nhan nói, sư phụ ta nói, hắn sớm tính đến ngươi hôm nay trở về, cho nên sớm trốn rồi đi ra ngoài, hắn còn nói, thời hạn không đến, tới cũng vô dụng, sư phụ ta còn nói, ngài đến nhận mệnh, cả đời này ngài đến nhận mệnh, trở lại ngài nên trở về địa phương, lại lăn lộn vẫn là như vậy. Nói bậy, ta liền không tin, này đạo sĩ thúi còn tưởng cho ta tới lửa gạt kia một bộ, cô mãi mãi ta không ăn kia một bộ, trốn. Ta xem ngươi hướng nào trốn. Thương nhan thở phì phì xoay người sau này điện đi đến. kia tiểu đạo sĩ xoa mày thượng mồ hôi lạnh, đảo cũng không đuổi theo đuổi, thần thái nhàn nhã dựa vào cây cột ngồi xuống. Hàng cần du sừng sốt trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, hỏi, tiểu sư phụ vì cái gì không đuổi theo? Mặt sau đều có chờ nàng người, ta nhiệm vụ hoàn thành, cũng nên nghỉ một chút. Tiểu đạo sĩ hì hì cười, đứng dậy nên ngang mà đi. chương 208. Hàng cần du hơi mang trầm tư nhìn hậu viện. Lại nhìn nhìn tiểu đạo sĩ biến mất thân ảnh, vừa muốn bán ra chân lại thu trở về, âm một khuôn mặt đi ra ngoài, nơi này đã không phải hắn ngốc địa phương. Tương nhan sớm tới rồi hậu viện, đương nàng nhìn đến đứng lặng ở trong viện người khi, tức khắc dừng lại chân. Tựa hồ có chút không dám trí đỉnh nhìn đứng ở trước mắt nhân nhi, kinh hô như thế nào là ngươi. Từ diệu mỹ mắt khẽ nâng, khoe miệng một câu, cười nói, vì cái gì không thể là ta. Không có khả năng a ngươi không phải ở thượng chiều sao liên tính là hạ triều lập tức chạy tới cũng không nhanh như vậy a tương nhan khó hiểu lầm bầm lầu bầu mặc cho nàng nghĩ như thế nào đều không có nghĩ đến tử diệu cư nhiên lại ở chỗ này ôm cây đợi thỏ chờ chính mình tử diệu đi nhanh đã đi tới nhìn tương nhan nói ngươi thật to gan cư nhiên dám đem sở lương cấp đánh hôn mê ngươi có biết hắn chính là ta phái đi ngươi phái đi lại như thế nào mà dám cản con đường của ta chiếu đánh không lầm tương nhan ngẩng đầu nhìn tử diệu chống đối nói cùng ta tới Từ Diệu nhìn tương nhan, tuy rằng có chút sinh khí nàng coi rẻ chính mình uy nghiêm, nhưng là càng làm cho hắn vui mừng chính là, hắn rốt cuộc tìm được rồi nàng, nếu là thật bị nàng chạy mất, chính mình nên làm cái gì bây giờ hảo. Tương nhan muốn tránh thoát khai bị Từ Diệu gắt gao nắm lấy tay, chính là lại không có thành công, chỉ có thể tùy ý hắn nắm, lôi kéo nàng hướng bên hướng kia tiểu viện tử đi đến. Vào sân, Từ Diệu trở tay đóng lại viện môn, tương nhan đánh giá này tiểu viện tử, chỉ thấy trong viện trồng đầy cây trúc, xanh tươi ước ác, trúc hương bốn phía thật đẹp, ngươi dẫn ta tới nơi này làm cái gì? Tương Nhan có chút khó hiểu hỏi, nếu bị Từ Diệu bắt được, muốn lại chạy chỉ sợ là không có cơ hội, nếu lại trở lại kia âm ngũ hậu cung, liền nhịn không được vì chính mình vốc một phen nước mắt, thật suy a. Từ Diệu cánh tay dài duỗi ra, đem Tương Nhan cuốn vào trong lòng ngực dùng sức vòng lấy nàng, đem đầu gác ở nàng vai ngọc thượng, ở nàng bên thai thở dài thấp giọng nói, ngươi liền như vậy muốn rời đi ta, ta liền như vậy lệnh ngươi chán ghét. Tương Nhan không nói gì, yên lặng không nói. Về cái này đề tài, nàng đã không nghĩ nói nữa, nói vô số lần, không phải cũng là không có nàng muốn kết quả. Tranh cái nữa luận lại có cái gì ý nghĩa? Ta không chán ghét ngươi, ta chỉ là chán ghét cái kia hậu cung, nơi đó mặt ở một đoàn cùng ta đoạt ngươi nữ nhân, ta không thích. Tương Nhan dùng sức đẩy ra từ diệu, nhìn hắn, thần thái đã trở nên lạnh bằng, ta và ngươi chi rằng đã không có gì hảo thuyết, ngươi có ngươi thiên hạ, ngươi có ngươi quốc gia, ngươi không có khả năng vì ta vứt bỏ bọn họ, vậy đem ta vứt bỏ. Ngươi đi tìm ngươi thiên hạ đi thôi Tương Nhan Từ rượu thanh âm tràn ngập bất đắc dĩ Ý đồ muốn tới gần Tương Nhan Lại bị nàng lách mình tránh ra Rơi vào đường cùng chỉ phải nói Ngươi đến cho ta một chút thời gian Chỉ cần 3 năm liền hảo Ngươi cho ta 3 năm thời gian Qua 3 năm, ngươi ta chi gian không còn có bất luận cái gì trở ngại 3 năm Tương Nhan ở trong lòng thở dài một tiếng Năm nay nàng liền tính toán hồi hiện đại Nơi nào còn có 3 năm Nếu đã hạ quyết tâm Liền không thể lại bà bà mũ mụ ngẩng lên đầu nói, ba tháng cũng không được. Vừa dứt lời mà, liền nghe được mũi tên nhọn tiếng xé gió chiều tương tới, tương nhan lần đầu tiên gặp được loại chuyện này, tức khắc ngốc đứng ở nơi đó, sợ hãi. Đây là ám sát sao? Khoảng cách tương nhan bất quá 2 mét xa từ rượu, sắc mặt đại biến, cái gì cũng không kịp tưởng, lập tức chiều tương nhan phương hướng nhào tới. chương 209 Tương nhan không kịp có bất luận cái gì động tác, đã bị từ rượu phát gục trên mặt đất. Ngay sau đó Tương Nhan cảm nhận được Từ Diệu thân thể tức khắc trở nên căng chặt, Chào mày, ngươi thế nào? Có hay không thương đến nơi nào? Tương Nhan sốt ruột hỏi, cuối cùng là phục hồi tinh thần lại. Từ Diệu nhìn đến Tương Nhan như thế sốt ruột, trên mặt ngược lại lộ ra một cái tươi cười, thấp giọng hỏi nói, ta nếu đã chết, ngươi sẽ làm sao? Tương Nhan tăng cường đôi môi, duỗi tay ở nàng phía sau lưng thượng sờ soạn, lại không có phát hiện bất luận cái gì đồ vật, trong mắt hiện lên một tia nghi vấn, chẳng lẽ Từ Diệu không có bị thương hắn ở lừa nàng nhưng là đương nàng nhìn đến lướt qua đầu tường buôn tiến vào hắc ý rỉa nhân khi liền rốt cuộc chấn tĩnh không được nơi nào còn có thể tự hỏi vấn đề này dùng sức vừa lực hai người hướng một bên lăn đi khó khăn lắm tránh thoát hắc ý rỉa nhân quỷ đầu đại đau từ diệu nhanh chóng đứng dậy một tay đem tương nhan kéo đến hắn sau lưng giấu đi tương nhan lúc này mới phát hiện từ diệu cánh tay trái bị vũ tiên bắn thủng máu tươi chảy ròng sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệnh hắn quả nhiên bị thương Tiến vào chính là hai gã toàn bộ võ trang hắc y rẻ nhân, trừ bỏ hai con mắt, tối sầm rốt cuộc. Từ rượu nhìn hai người, quát lên, các người rốt cuộc là ai? Từ rượu biên nói, xuất kỳ bất y đem trên cánh tay trái vũ tiễn rút xuống dưới, máu tươi tức khắc băng rồi ra tới. Tương nhan vừa thấy, theo bản năng vén lên chính mình và áo, dùng tay dùng sức một xé, xé xuống một bộ thật dài mảnh vải, tay chân lanh lẹ vì từ rượu bọc lên miệng vết thương, tạm thời ngừng huyết, bằng không đổ máu quá nhiều thật sự sẽ chết người nghĩ đến đây tương nhan nhìn về phía kia hai gã hắc y. y ánh mắt liền trở nên vô cùng hung ác hai gã hắc y. y nhân lại tiến lên một bước trong tay đại đao thẳng hoàng người mắt trong đó một nụ cười lạnh nói lời này lưu trữ đi hỏi diêm vương ra đi hắn nhất định sẽ rất vui lòng nói cho ngươi tiếng nói vừa dứt hai người liền múa may đao kiếm công đi lên từ diệu vừa thấy một phen đẩy ra tương nhan chính mình lại xích thủ không quyền cùng hai người quá khởi đưa tới tương nhan bị từ diệu đột nhiên đẩy lập tức ngã ra thật xa Phía sau lưng đụng phải một khối thô tráng đầu gỗ linh tinh đồ vật, lạc nàng phía sau lưng sinh đau sinh đau, nước mắt đều thiếu chút nữa rớt ra tới. Tương nhan nơi đó còn lo lắng chính mình có đau hay không, khẽ cắn môi, một lọc cục từ trên mặt đất bỏ dậy, từ rượu một người bàn tay trần đối phó hai cái tay cầm binh khí thích khách, chính mình còn bị thương, liền có chút lực bất tòng tâm, rất nhiều lần hiểm nguy trùng trùng, tương nhan xem khí đều xuyên không lên, quay đầu lại khắp nơi đánh giá một chút. Nhìn đến lạc chính mình chính là một đôi dài ngắn không đồng nhất tuổi gỗ, khó trách như vậy đâu. Tương Nhan dùng chân đá vài cái, từ bên trong thuận tay lấy ra một cây ba thước có thửa, nắm tay phẩm chất gậy gộc, dùng tay ước lượng ước lượng trọng lượng, lại nhìn đánh đến chính kịch Liệt, dần dần hạ xuống hạ phong từ Diệu, nâng lên chân liền vọt qua đi. Tương Nhan không biết võ công, nàng chỉ biết cầm gậy gộc hỗn loạn vũ động, biên tiến lên biên đối từ Diệu nói, dựa một bên, đánh tới ngươi ta không phụ trách nhiệm. Từ Diệu theo bản năng mà sau này lui một bước, Nhìn đến tương nhan cầm gậy gộc vọt đi lên, không khỏi gấp đến đỏ mắt, Quắc, "Ngươi cái này bổ nữ nhân, còn không tránh khai, đao kiếm không có mắt." Nói còn chưa dứt lời, chỉ nghe tương nhan kinh hô một tiếng, từ Diệu sợ tới mức tâm đều nhảy tưng nhảy, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tương nhan gậy gộc bị chém tới một đoạn, từ Diệu hô to một tiếng, ra sức tránh đi một khắc danh thích khách, cướp được tương nhan bên người, thế nàng bực mở mắt trước thích khách, hai người rượi lưng vào nhau, thở phì phò nhìn hai gã thích khách, từ Diệu Kim Phượng cắm châm hô, ngu nốc. Ngươi vừa rồi hẳn là chạy ra đi kêu người. Kỳ thật hắn tưởng nói chính là, ngươi hẳn là đi chạy trốn. Tương nhan lại phi một tiếng, cũng không quay đầu lại mà đối tử diệu nói, ngươi cho ta người nào. Thị vệ đều bị ngươi chi khai, ta nói cho ngươi, đừng tưởng chi khai ta, muốn sống cùng nhau sống, muốn chết cũng chết. Lão nương cũng không tin, nhân gia thường nói, mềm sợ ngạnh, ngạnh sợ lăng, lăng sợ không muốn sống. Lão nương ta hôm nay liền không muốn sống nữa, sắp chết cũng muốn kéo cái đệm lưng. Chương Từ rượu cả người chấn động, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình yêu hắn muốn so nàng ái chính mình nhiều đến nhiều, có từng tưởng tương nhan cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy tới, từ Diệu chỉ cảm thấy cả người máu sôi trào, chưa bao giờ có như giờ khắc này làm hắn như thế kích động quá, kia một câu, muốn sống cùng nhau sống, muốn chết cùng chết, tại đây loại sống chết trước mắt nói ra, từ Diệu mới biết được, tương nhan trong lòng thế nhưng đem chính mình xem như thế trọng. Tương nhan nhặt kia căn gậy gộc, chừng ba thước dài hơn, vừa rồi cũng bất quá bị chém tới một tiểu tiện, hơn nữa này gậy gộc vào tay pha trầm tương nhan lúc này tức giận pha trọng nhìn kia thích khách nổi giận gầm lên một tiếng khoát đi ra ngoài dưới chân nhấc giấm múa may gậy gộc liền vọt đi lên kia tư thế rất có liều mạng tam lang khí khái từ diệu vừa thấy dù cho tâm nhắc tới cổ hạng thượng chính là cánh tay trái đã bị thương ứng phó hai cái thích khách căn bản chính là lòng có không đủ giờ phút này cũng chỉ có thể liều mạng mà trước giải quyết một cái lại nói nói cách khác tự loạn đầu trận tuyến chỉ sợ hai người đều giữ không nổi mệnh Tương Nhan trong đầu một chút tạp nghiệm cũng không có, múa may gậy gộc, chỉ nghĩ đem cái này đáng chết thích khách nên đánh chết, cư nhiên dám bị thương từ diệu, dũng giả không sợ. Tương Nhan một bộ liều mạng tam lang bộ dáng, đảo thật là đem tên kia thích khách cấp dọa tới rồi. Nữ nhân giải khởi bắt tới, đó là không hề kết cấu. Tương Nhan trong tay gậy gộc, bị nàng dùng đôi tay lung tung múa may, kia gậy gộc có chút trọng lượng, hơn nữa Tương Nhan vẫn nổ dưới huy bổng, này lực lượng cũng không thể xem thường, cư nhiên có rất nhiều lần thích khách kiếm bị nàng cấp tạp đãng khai đi. Từ rượu nhìn thấy nàng thật sự đang liều mạng, càng thêm có chút sốt ruột, đau kiếm không có mắt, này nếu là thật sự thương đến nàng nhưng như thế nào hảo. Trong lòng quinh lên, trên tay liền có chút không song, thiếu chút nữa bị thích khách thương đến, từ rượu đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lại cùng kia thích khách đấu ở cùng nhau. Nếu không phải cánh tay trái bị vũ tiễn sỏ xuyên qua, này hai gã thích khách lại há có thể thực hiện được. Tương Nhan cảm thấy huy cây gậy cảm giác thực sảng, chính là thật sự rất mệt, không một lát công phu cũng đã thở hồng hộp kia thích khách đã sớm bị tương nhan liều mạng tư thế cấp hoàng sợ liên tiếp rất nhiều lần thiếu chút nữa bị cái này nàng cấp thương đến nghiêm trọng bị thương hắn vị này thích khách cao ngạo tự tôn hắn một cái trải qua huấn luyện sát thủ cư nhiên bị một nữ nhân cấp cái dày đầu trận tuyến không thể không nói nữ nhân điên lên liều mạng tư thế thật sự thực đáng sợ kia thích khách phục hồi tinh thần lại nhìn đến tương nhan đã không có gì sức lực lập tức công đi lên tương nhan tức khắc luống cuống tay chân từ rượu vừa thấy chơi cái hoa chiêu đem chính mình trước mặt thích khách bước hai. Mắt thấy thích khách đại đao liền phải hoa hướng tương nhan ngực, từ diệu dưới tỉnh thế cấp bách một phen kéo qua tương nhan giấu ở phía sau. Lại không ngờ tương nhan không có đứng vững lập tức thế ngã trên mặt đất, theo bản năng mà dùng tay một chảo, từ diệu bị nàng này đột nhiên một chảo, thân hình không song, hai người ngã vào một hối, tương nhan tại hạ, từ diệu tại thượng, kia thích khách vừa thấy rất tốt cơ hội, cả người dơ đao liền mèo tới. Từ diệu cánh tay trái bị thương, hữu cánh tay lại bị tương nhan túng chặt, trong lúc nhất thời đẳng không ra tay tới Chính là lại đem tương nhan chặt chặt trẻ trẻ đè ở dưới thân, bảo vệ nàng tánh mạng. Tương nhan ngã vào phía dưới, xem càng là rõ ràng, mắt thấy hai người liền phải bị mất mạng, nhịn không được kinh hô ra tiếng, thanh âm kia quả thực chính là thảm không đành lòng nghe, xa xa mà chuyển đem đi ra ngoài. Tương nhan nhắm mắt lại, lần này thật sự chết chắc rồi. chương 211. Hàn Cẩn Du cũng không có đi xa, nguyên bản là tưởng một mình trở về, chính là hoàng thượng tại đây, hắn lại há có thể trước rời đi bởi vậy chỉ có thể ngồi ở xem cửa chờ đợi. đột nhiên truyền đến tương nhan thê lương tiếng la, hàn cẩn du theo bản năng đứng dậy, đột nhiên liền hướng hậu viện chạy đi. tuy rằng hắn không biết võ công, nhưng là kia cổ lo lắng lại từ đáy lòng đột nhiên dũng đi lên. hàn cẩn du đi phía trước chạy gấp, từ diệu mang đến hộ vệ cũng phát điên chạy qua đi, mọi người đều không biết xảy ra chuyện gì, trong lòng đều lo sợ bất an. đột nhiên đẩy ra viện môn, hàn cẩn du đã bị trước mắt tình hình cấp sợ hãi, chỉ thấy tương nhan ngồi dưới đất sắc mặt trắng bệnh. Trên mặt đất nằm một cái hắc y hề nhân, ngược bị một cây sắc bén gậy gỗ cấp đâm xuyên qua, đôi mắt trừng đến đại đại, tựa hồ thực hoàng sợ bộ dáng. Từ Diệu đang ở hắn trên người lục soát cái gì? Hàn Cẩn Du vội chạy vội qua đi, quỳ xuống hành lễ nói, vì thần đáng chết, làm hoàng thượng cùng nương nương bị sợ hãi. Từ Diệu quay đầu nhìn Hàn Cẩn Du, nói, không liên quan chuyện của ngươi, là chấm sơ sót. Hàn dưa tướng, ngươi lập tức dẫn người đuổi theo chạy trốn tên kia thích khách, trên người hắn có thương tích, hẳn là chạy không được rất xa cần phải chóc nã người sống. Hàng Cần Du lập tức ứng thanh là, xoay người đi ra ngoài, đi tới cửa quay đầu, nhìn về phía Tương Nhan, chỉ thấy nàng phi đầu tán phát, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ bị kích thích còn không có phục hồi tinh thần lại. Dù cho trong lòng lo lắng, chính là cũng chỉ có thể khẽ cắn môi xoay người đi rồi. Kia đáng chết thích khách, bắt được sau nhất định bắt hắn ra. Tương Nhan nhìn tên kia thích khách, nàng không nghĩ tới nàng cư nhiên thật sự giết người, nàng nhớ tới đương kia thích khách nào tới, theo bản năng rối tay đi chán. Lại quên mất trong tay còn cầm gậy gộc, lấy gậy gộc bị nàng đột nhiên rơ lên, kia thích khách thu thế không kịp, trực tiếp đụng phải đi lên, một côn xuyên tim, tương nhan nơi nào gặp qua trường hợp như vậy, cơ hồ muốn dọa ngất xỉu đi. Từ diệu đối với như vậy kết quả rất là ngoài ý muốn, lập tức xoay người lên, mặt khác một người thích khách vừa thấy nhanh chân liền chạy, hắn một người nhưng đánh không lại từ diệu, hơn nữa tương nhan kêu một tiếng hô to, nếu là viện binh tới, liền đi không được. Từ diệu nơi nào chịu nguyện ý, hai người chiến đấu một phen Chỉ tiếp từ Diệu cánh tay trái bị thương, Trung Quy vẫn là bị hắn chạy thoát. Tương Nhan chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nỗ lực gáp xuống ngực kinh sợ, chậm rãi đứng dậy, đi đến Từ Diệu bên người, nói: "Có hay không tra được cái gì?" Từ Diệu lắc đầu, nói: "Này thích khách trên người cái gì cũng không có." Nói tới đây, Từ Diệu rũi tay kéo xuống thích khách trên mặt miếng vải đen, mày không khỏi nhíu lại, này thích khách lớn lên không giống như là Trung Nguyên nhân. Tương Nhan vừa thấy cũng là có chút kinh ngạc, bất quá cũng không rất giống Thảo Nguyên người trên. Cái mũi cao cao, hốc mắt thật sâu mà, nhưng thật ra có điểm giống hiện tại người Ấn Độ, tương nhan cũng không khỏi nhữ mày tới. Đem thi thể này mang về giao cho sở lương, nhìn xem có thể hay không tra ra là người nào. Từ diệu thấp giọng nói, cánh tay trái miệng vết thương lại nứt ra mở ra, đau đớn tức khắc làm hắn nhữ như mày, tương nhan vừa thấy, vội hỏi nói, rất đau sao. Không đau, người không cần lo lắng. Từ diệu ngạnh chống nói, tương nhan lại không có để ý tới hắn, xoay người liền đi ra ngoài, Từ diệu khẩn trương. Một phen giữ chặt nàng, ngươi muốn đi đâu? Tương nhan thở dài, nói, ngươi yên tâm, ta không đi, ta đi hỏi một chút tiểu đạo sĩ có hay không thuốc trị thương. Từ rượu trên mặt lộ ra một cái tươi cười, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tương nhan xoay người đi. Từ Diệu nhìn chung quanh binh linh nói, phong tỏa tin tức, hôm nay sự tình ai cũng không thể ra bên ngoài truyền một chữ, trái lệnh giả, chẳng. Đúng vậy mọi người cùng tiêu lên đáp. Từ rượu lúc này mới đem dư lại sự tình giao cho thuộc hạ đi làm. Chính mình tác hướng viện ngoại đi đến, sự tình hôm nay lộ ra tà môn, người nào có thể biết được hắn hành tung. Phải biết rằng hắn hôm nay tới tìm tương nhan chính là lâm thời làm quyết định, hơn nữa biết đến người cũng hữu hạn, tin tức lại như cũ chuyển đi ra ngoài, từ rượu ngẫm lại hôn thân kinh thuật, địch nhân cư nhiên ở hắn bên người trôn giấu như vậy một cái gian tế, nếu là không thể điều tra ra, hắn sẽ cuộc sống hàng ngày khó ăn. Tương nhan cầm thuốc trị thường, còn có vải bố trắng chờ dùng một chút công cụ, đi rồi trở về. Xa, xa mà liền nhìn đến từ Diệu ngồi ở trong viện tiểu bắt giác trong đình phát ốc, vẻ mặt ngưng trọng, mày thỉnh thoảng nhăn lại tới, đôi mắt hiện lên nhẹ nhẹ lạnh băng kiếm quang. Tương Nhan trong lòng kỳ thật cũng là có nghi vấn, hôm nay nếu không phải nàng vô tình bên trong giết cái kia thích khách, chỉ sợ chết chính là bọn họ hai người. Hơn nữa tương nhăn nhìn ra được tới, thích khách nhằm vào chính là từ Diệu, nếu không phải ngay từ đầu địch nhân đê tiện lợi dụng từ Diệu đối chính mình yêu quý chi tâm, chiều chính mình bắn tên bắn lén, bị thương từ Diệu. Chỉ sợ kia hai cái thích khách cũng sẽ không chiếm thượng phong. Tương Nhan khẽ thở dài, vào đình, đem trong tay rượi cùng vải bố trắng chờ công cụ đông, Rối tay kéo qua từ rượu cánh tay trái, chậm rãi cởi bỏ lúc trước dưới tình thế cấp bách truyền mảnh vải. Lúc này mảnh vải sớm đã bị đỏ tươi huyết nhiễm đến đỏ rực, tương Nhan từng vòng đem mảnh vải giải xuống dưới, cố nén không cho nước mắt rơi xuống xuống dưới, chính là đương mảnh vải giải xuống dưới, dùng tay kéo đem miệng vết thương trùng quanh vải dệt nhẹ nhàng mà cắt đi, lộ ra miệng vết thương thời điểm. Tương Nhan lại như thế nào cũng nhìn không được, nước mắt một cái kính rất cái không ngừng. Bị vũ tiễn sỏ xuyên qua, lại ngạnh sinh sinh đem mũi tên rút ra tới, miệng vết thương thịt đều bị quay ra tới, vừa rồi lại cùng địch nhân đánh nhau, miệng vết thương lại nứt ra rồi, nhìn qua càng là khủng bố. Đây chính là từ diệu vì cứu chính mình mà chịu thương, may mắn là thương ở cánh tay thượng, nếu là tránh né không kịp thời, nếu là một mũi tên bắn ở ngực, Tương Nhan tưởng cũng không dám suy nghĩ. Tương nhan cầm lấy mềm mại vải bố trắng trà lau miệng vết thương chung quanh máu tươi, lại cầm lấy thuốc trị thương đắp ở mặt trên, Dựa một tán ở mặt trên từ rượu bị này đau đớn kích thích đột nhiên thu hồi tâm tư, không khỏi gắt gao mà nhăn lại mày, mảnh hút một ngụm khí lạnh. Làm sao vậy? Rất đau sao? Tương nhan vội hỏi nói, đại đại trong ánh mắt lóe nước mắt, một bộ khẩn trương dáng vẻ. Không đau, này tính cái gì, so này càng trọng thương đều chịu quá. Không có việc gì, không đau. Từ rượu cười nói. Nhanh chóng giấu đi vừa rồi thống khổ biểu tình, nhìn đến tương nhan như thế quan tâm hắn, người nào đó trong lòng vẫn là đắc ý thật sự, xem ra nàng trong lòng chính mình phân lượng vẫn là thực trọng. Cùng ta hồi cung được không? Từ diệu nhìn tương nhan vì hắn băng bó miệng vết thường, hỏi, trên mặt không có gì khác thường, tâm lại cao cao mà nhắc lên, vừa rồi tương nhan biểu hiện thật đúng là ra ngoài hắn ngoài ý liệu, tuy rằng hiện tại phi đầu tán phát lộn xộn bộ dáng chính là từ diệu lại cảm thấy so khi nào đều đẹp, vừa rồi tương nhan chính là vì hắn mới đi liều mạng. Nhớ tới điểm này có chút bất an tâm lại ổn xuống dưới. Chương 212. Tương Nhan thủ hạ dừng lại đốn, lại không có đáp lời, thẳng đến đem miệng vết thương nổ mạnh xong, lúc này mới ngẩng đầu lên, nói, "Ta không nghĩ trở về." Từ rượu có chút sốt ruột, "Vì cái gì? Ngươi mới vừa còn liều mạng cứu ta, chứng minh ngươi trong lòng là có ta không phải sao?" "Kia không giống nhau." Tương Nhan đem trên bàn đồ vật đều thu thập hảo, lúc này mới nói, "Ta cứu ngươi cùng cùng ngươi trở về là hoàn toàn bất đồng hai việc." Này như thế nào có thể xả đến cùng nhau đâu? Tương Nhan, Từ Diệu sốt ruột hô, ngươi vì cái gì không chịu cùng ta trở về? Tương Nhan hỏi một đằng trả lời một nẻo mà nói, "Này thuốc trị thương không phải tốt nhất, chỉ là giống nhau thuốc bột, ngươi sau khi trở về còn muốn cho ngự y yể một lần nữa xử lý một chút thay tốt thuốc bột, miễn cho miệng vết thương tối giữa." Từ Diệu vừa nghe Tương Nhan cư nhiên nói sang chuyện khác, càng thêm sốt ruột, bắt lấy tay nàng, hỏi, "Không cần nói gần nói xa." Tương Nhan một đốn Nhàn nhạt cười nói, trở về làm gì? Xem ngươi cùng mặt khác nữ nhân thân mật sao? Ta không cần. Tương nhan vừa rồi còn có thể vì nàng liều mạng, chính là lúc này rồi lại vân đạm phong khinh nói loại này lời nói, từ diệu chính là tưởng không rõ. Nắm tương nhan tay, hỏi, ngươi rõ ràng thực để ý ta, vì ta sẽ đi liều mạng, vì cái gì liền không thể đối ta khoan dung một chút. Tương nhan than nhẹ một tiếng, nàng cùng từ rượu chi gian, này một đạo khoan khoan hồng câu là vô luận như thế nào cũng không có cách nào điền bình. Đây là tư tưởng cùng quan niệm thượng sai biệt, ngàn năm sai biệt. Trừ phi bọn họ chi gian có một người chịu cúi đầu, hoặc là hắn từ bỏ hậu cung, hoặc là nàng từ bỏ cảm tình duy nhất, cùng nữ nhân khác cộng đồng có được hắn, chính là tương nhan thật sự làm không được, nếu là có thể làm được đến, nàng cần gì phải ra cung. Nếu ta không yêu ngươi, liền sẽ không vì ngươi liền mệnh không cần. Nếu ta không yêu ngươi, ngươi có được nhiều ít nữ nhân cùng ta có quan hệ gì đâu. Nếu ta không yêu ngươi, ta tự có thể ở kia hậu cung thích dí sinh hoạt chính là cố tình ta yêu ngươi. ta ấy là hẹp hòi, ích kỷ, duy nhất ta chỉ nghĩ chính mình có được ngươi. nữ nhân khác ai đều không thể tới gần ngươi. chính là ngươi là hoàng đế, ngươi có thiên hạ, ngươi có ba thánh, này căn bản chính là không có khả năng. đây là ngươi bất đắc dĩ, mà ta bất đắc dĩ, chính là không có cách nào phong khoáng chính mình lòng dạ, vì ngươi đi buộc chính mình tiếp thu nữ nhân khác, ta không cưỡng bách người, ngươi cũng không cần cưỡng bách ta, kỳ thật như vậy cũng khá tốt, quên nhau trong giang hồ, ngươi làm ngươi hoàng đế. Làm một cái thiên cổ vũ danh hảo hoàng đế, mà ta làm một cái tiêu sái vui sướng chính mình, cho nhau hồi ức bảo trì trong lòng tốt đẹp, tổng so cho nhau thương tổn hảo, có phải hay không? Tương Nhan bình tĩnh trở lại, như là đang nói một kiện người khác sự tình, kia bình tĩnh ngữ điệu, làm từ diệu tâm càng thêm đong đưa lên. Ngươi này có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ thật sự có thể phóng đến hạ sao? Liên tính ngươi rời xa thật sự liền không đau lòng. Ta không thể. Ta không đồng ý. Từ diệu muốn bắt cuồng, đột nhiên đứng dậy nhìn tương nhan nói ta đã nói qua chỉ cần lại cho ta 3 năm liền hảo ta nhất định có thể đem này giang sơn gắt gao mà nắm chặt trong tay không cần lại sợ hai bất luận kẻ nào uy hiếp không cần lại sợ hai ở bên ngoài ủng binh tự trọng các tướng quân không cần lại lo lắng có thể hay không trong lúc ngủ mơ sẽ có người đột nhiên tạo phản có thể hay không có người bởi vì đối chấm bất mãn mà cùng ngoại địch câu thông tương nhan ta tuyệt đối sẽ không làm người đi cái gì quên nhau trong giang hồ cái gì cho nhau thương tổn kia đều là giả ra đối với ngươi tầm, chẳng lẽ ngươi nhìn không tới sao?" Từ Diệu nói nơi này biểu tình kích động, nâng lên tay tới chủ ý hướng mặt bàn, lại quên mất cánh tay trái bị thương, này lực đạo cực đại, miệng vết thương lập tức lại băng rồi mở ra, đỏ tươi huyết theo cánh tay chảy xuôi xuống dưới, Từ Diệu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, ngã xuống. Chương 213. Từ Diệu té xỉu, tương nhan tự nhiên không thể nhà mình hắn mặc kệ, một đám người mênh mông quần cuộn trở về cung. Hoàng thượng bị thương, này cũng không phải là chuyện nhỏ. Vốn gì muốn giấu xuống dưới, chỉ tiếp nơi này hậu cung chuyện lớn như vậy như thế nào có thể giấu được. Tương Nhan chân trước đi theo từ diệu vào nghi nguyên điện, sau lưng Lý Đức An liền đuổi theo tiến vào. Nương nương, đây là có chuyện gì? Đi thời điểm còn hảo hảo, như thế nào? Nghe được Lý Kiến An sốt ruột thanh âm, Tương Nhan hít sâu một hơi làm chính mình trước bình tĩnh lại, phân phó nói, Lý công công, hiện tại nói này đó còn không phải thời điểm, một, lập tức tuyên thái ý hề, nhị, lập tức thông chi hoàng hậu nương nương. Tam, chuyện này truyền lưu phạm vi không chế ở người ta hoàng hậu Thái Y Liệp Chi Gian, hiện giờ thời cuộc không xong, nếu là để lộ tin tức, hậu quả người rõ ràng. Lý Kiến An cả người chấn động, không nghĩ tới Tương Nhan suy xét đến như thế chú đáo, lập tức cung thánh đáp, "Là, nô tài này liền đi làm." Tương Nhan tự mình đỡ tử rượu nằm ở long sàng thượng, lại phân phó các cung nữ đi tìm sạch sẽ quần áo tới cấp tử rượu thay, Thái Y Liệp Chân trước mới vừa tiến vào, hoàng hậu sau lưng liền đến. Hô hô lạp lạp tiến vào rất nhiều người. Tương nhan vừa thấy mày đại nhan, lạnh lùng nói, người không liên quan đều đi ra ngoài. Hoàng hậu còn không có tới kịp hưng sư vấn tội, nhưng thật ra bị tương nhan tới cái ra vai phủ đầu, lập tức quay đầu lại đi, nhìn tương nhan nói, tính phi thật lớn khẩu khí, buồn cung người người đều dám trách cứ sao. Tương nhan không có thời gian cùng nàng cọ sát, sự tình hôm nay nàng cũng bị thật lớn kinh hoách, lại không tình nguyện đi theo từ rượu trở về cùng, đầy mình đã là rất nhiều hủy khuất cùng tức giận, hơn nữa tương nhan đã làm tốt đóng gói vải chùm chạy lấy người như thế nào còn sợ hai hoàng hậu chơi uy phong. Tốt nhất là đem nàng trục xuất ngoài cung đảo cũng tỉnh nàng tâm. Niệm Cập tại đây, tương nhan cười lạnh một tiếng, nhìn Lý Kiến An liếc mắt một cái, kéo trường âm nói, "Lý công công." Lý Kiến An chỉ cảm thấy cả người phát nao, hai vị chủ tử đánh nhau, xui xẻo chính là hắn. Bất quá tính phi suy xét sát thật chu toàn, vì thế lập tức xoay người nói, "Đều đi ra ngoài." Sau đó chính mình đi đầu đi ra ngoài. Lý Kiến An đều đi ra ngoài, còn lại người dù cho còn có điểm do dự nhưng là niệm cập hắn dù sao cũng là hoàng thượng trước mặt phục sức người, nhất biết được hoàng thượng ý tứ, cũng không dám cái lời chỉ phải lui xuống. Hoàng hậu kinh ngạc mà nhìn một màn này, chỉ vào Tương Nhan nói: "Hảo. Thư Hảo, ngươi hiện tại cư nhiên còn dám đuổi bổn cung người, ngươi cánh nạnh, bổn cung chỉ không được ngươi có phải hay không?" Tương Nhan vừa rồi đã sơ ý bảo ngự y thì tiến vào nội điện cấp từ rượu kiểm tra miệng vết thương đi, giờ phút này trong đại điện chỉ có Tương Nhan cùng hoàng hậu hai người, Tương Nhan cũng không nghĩ ngụy trang chính mình. Nhìn hoàng hậu nói, nghe nói hoàng hậu là bồi hoàng thượng từ Tam Vương Chi loạn một đường đi tới, năm đó hoàng hậu đó là gặp nguy không loạn, có dũng có mưu, như thế nào hôm nay liền không hiểu được su lợi tị hại. Ta đều hoài nghi năm đó đồn đãi có phải hay không bị khuyết đại. Hoàng hậu nghe vậy, quả thực tức giận đến nổi trận lôi đình, ruôi tay chỉ vào tương nhan, thở phi phò nói, ngươi thật to gan, đừng tưởng rằng có hoàng thượng sủng ngươi là có thể muốn làm gì thì làm. Xin hỏi hoàng hậu nương nương, Lý Đức An nhất định cùng ngài nói. Hoàng thượng trên đường đi gặp thích khách bị thương, hiện giờ còn hôn mê bất tỉnh. Đây là bao lớn sự tình, so thiên còn đại. Hiện giờ loạn trong giặc ngoài, nếu là hoàng thượng hôn mê tin tức truyền đi ra ngoài, tạo thành cái dạng gì hậu quả, ngài vị này thiết gan anh thư liền sẽ không biết. Phía Bắc biên cương thảo nguyên chư hùng như hổ rình ngồi, Tây Nam biên thủy lạc tân quốc, Nguyên tấn quốc dung chuyển bất an, hiện giờ quốc khố hư không, nếu hoàng thượng hôn mê tin tức truyền đi ra ngoài, sẽ có cái dạng nào hậu quả ngươi sẽ không biết. Như vậy lại sự, cư nhiên còn mang theo một đại ba người đi đến, hoàng hậu nương nương quả nhiên không giống người thường. Tương Nhan này liên tiếp hỏi trách, đem hoàng hậu tức khắc cấp hỏi ngông, nhưng là tương Nhan cũng không tính toán liền như vậy tính, nói tiếp, vào cửa điện, thần thiếp còn không nghe được hoàng hậu nương nương dò hỏi hoàng thượng long thể an nguy, đến tụt cùng đã xảy ra sự tình gì, hiện giờ hoàng thượng thế nào. Thần thiếp nghe được chỉ là hoàng hậu nương nương như thế nào khó xử thân thiếp, đều nói hoàng thượng hoàng hậu phu thê tình thâm, ta xem cũng không bằng này Hoàng hậu đối tương nhan trầu này thỏa mãn, thật là mất mặt đều tới rồi bà ngoại ra. Hoàng hậu ngẩng đầu lên hung hăng chừng mắt nhìn tương nhan liếc mắt một cái, khỏe miệng lộ ra một cái nhàn nhạt hôn loạn châm chọc mỉm cười, không hề để ý tới cùng nàng, xoay người vào nội điện. Tương nhan ngược lại có chút hồ đồ, chính mình mắng nàng một hồi cứ như vậy tính, không có việc gì. Cái này hoàng hậu thật đúng là lệnh người nhìn không thấu, bất quá tương nhan cũng không rảnh lo này đó, theo sau liền đi theo đi vào, nàng thật sự là lo lắng từ diệu. Hoàng thượng miệng vết thương thương rất sâu, đổ máu quá nhiều, may mắn mũi tên thượng không độc, vi thần đã vì hoàng thượng một lần nữa đắp quá dược, lại quá một hai cái canh giờ nên tỉnh. Tương Nhan nghe kia thái y không lưng đối hoàng hậu nói, ngay sau đó lại khai phương thuốc, làm người lập tức đi bắt dược, lúc này mới thối lui đến ngoài điện, chờ gọi đến, từ diệu không tỉnh hắn nào dám tự tiện rời đi. Trong phòng lại thưa hoàng hậu cùng Tương Nhan hai người, Tương Nhan hai lời chưa nói, cầm lấy ngự y khai phương thuốc đi ra nghi nguyên điện tự mình dạy cho Lý Đức Can nhìn bên ngoài dần dần đêm đen tới màn đêm, tương nhan còn có chút lo lắng bóng xanh cùng tích xương, không biết các nàng hai người thế nào. nghĩ vậy duỗi tay chiêu quá một người tiểu thái giám, nói, đi quan sư cùng đem tống nguyên hải cùng sóng lăn tăn tìm tới. kia tiểu thái giám lập tức đi, thực mau tống nguyên hải cùng sóng lăn tăn liền đuổi lại đây, nhìn đến tương nhan đã đã trở lại, cái kia cao hưng a quỳ xuống liền hành lễ, tương nhan vội gọi bọn hắn lên, nhìn tống nguyên hải nói, ngươi đi tây cửa thành tìm bóng xanh cùng tích xương, nếu là tìm không thấy bọn họ. Liền hỏi một chút quản thành môn tướng lãnh, nếu là còn tìm không đến, liền ở khai tiến tây cửa thành địa phương tìm xem khách điếm có hay không, cần phải đem các nàng mang về tới. Tương Nhan sau khi nói xong, đem từ rượu cho nàng kia khối kim bài đưa cho Tống Nguyên Hải, Tống Nguyên Hải cung cung kính kính rũi tay tiếp nhận, mắt thấy sắc trời đem hát, cái gì cũng không hỏi, mang theo mấy cái tiểu thái giám lập tức đi. Sóng lăn tăn nhìn Tương Nhan hôn thân chật vật, hỏi, nương nương ngài muốn hay không trở về rửa mặt trải đầu một chút. Tương Nhan nhìn nhìn chính mình. Cười khổ một tiếng, cũng mệt lúc ấy hoàng hậu sao không hỏi nàng như thế nào làm cho. Nghĩ đến đây gật gật đầu, nói, cũng hảo, ta chính mình sẽ liền thành, người ở lưu lại nơi này nghe điểm động tĩnh, nếu là hoàng thượng tỉnh lập tức đi cho ta biết. Là, nô tỳ tuân mệnh, nương nương yên tâm là được. Sóng lăn tăn nhìn đến tương nhan vươn trên tay có vài đạo hoa ngân, không khỏi cảm thấy đau lòng, xem ra hôm nay đi ra ngoài thật sự an đại đau khổ. Chính là đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì lại không phải nàng một cái nô tài có thể hỏi. Tương Nhan xoay người muốn đi, liền nhìn đến hoàng hậu đi ra, liếc tương Nhan liếc mắt một cái, quát, đem tính phi cho ta bó lên, quan tiến địa lao. Chương 214. Tương Nhan dừng lại bước chân, nhìn hoàng hậu, có nhìn quét liếc mắt một cái lập tức cùng đi lên cung nữ thái giám, quát, ai dám? Những cái đó cung nữ thái giám bị tương Nhan như vậy vừa uống hỏi, tức khắc không dám tiến lên, thấp thỏm lo âu đứng ở nơi đó, một bên là hoàng hậu, một bên là hoàng thượng Sú Phi. Thật thật là bên kia cũng không thể đắc tội. Hoàng hậu nương nương đây là ý gì? Tương Nhan tiến lên một bước, nhìn hoàng hậu hỏi, nàng liền biết hoàng hậu nhất định sẽ không từ bỏ lần này chèn ép chính mình cơ hội, nhưng là chính mình làm sao có thể như nàng mong muốn. Nếu là hoàng hậu biết từ Diệu là vì cứu nàng mới chịu thương, chỉ sợ không đợi từ Diệu tỉnh lại chính mình liền đầu rơi xuống đất. Tương Nhan trước kia thời điểm sẽ không theo hoàng hậu đối nghịch, nhưng cũng không đại biểu chính mình liền thật sự sợ nàng. Húng chi loại này liên quan đến chính mình thân gia tánh mạng sự tình, tương nhan đương nhiên không phải ngu ngốc ngốc tử, chính mình đụng vào hỏng súng đi lên. Nàng tin tưởng, từ diệu cũng sẽ không hy vọng nàng có việc, ở hắn còn không có tỉnh lại thời điểm, chính mình nhất định phải hảo hảo bảo hộ chính mình. Có ý tứ gì? Hôm nay sáng sớm ngươi cường tự ra cung còn đánh bất tỉnh ngự tiền thị vệ sở lương, ngay sau đó hoàng thượng vì tìm ngươi ra cung, không thành tưởng lại là này phúc dáng vẻ trở về, ngươi nói ngươi rốt cuộc làm cái gì đại nghịch bất đạo sự tình. Hoàng hậu nhìn tương nhan lạnh giọng hỏi. Tương nhan rốt cuộc có chút trọt dạ, nhưng là lại như cũ cường ngạnh nói, sự tình gì? Hoàng thượng lúc trước ban ta tùy ý ra vào cung kim bài, ta tự nhiên có ra cung đặc quyền. Hùng chi lần này ra cung, hoàng thượng bị kẻ cắp ám sát, nếu không phải ta xả thân cứu rút, nói không chừng chúng ta đã không về được. Hoàng hậu nương nương không ngợi khen còn chưa tính. Hiện giờ lại cho ta khấu như vậy một đại chiếc mũ, cái mũ này thần thiếp nhưng gánh không dậy nổi. Xây tử rào biện. Hoàng thượng võ công cao cường há là giống nhau tặc tử có thể gần gũi thân. Nếu không có nội ứng, hoàng thượng há có thể bị thương. Hoàng hậu nhìn tương nhan chút nào không lùi bước nói. Tương nhan nghe vậy cười to, lúc này mới minh bạch hoàng hậu đây là thật sự muốn trí chính mình vào chỗ chết ta. Cư nhiên tưởng cho nàng an thượng một cái thông đồng với địch bán nước, hành thích vua tội danh, thật đúng là quá để mắt nàng. Xin hỏi hoàng hậu nương nương nhưng có chứng cứ. Như vô chứng cứ chính là vu hãm, chờ hoàng thượng tỉnh lại. Thần thiếp sẽ tự thảo một cái công đạo. Tương Nhan không chút nào lùi bước, trừng mắt nhìn về phía hoàng hậu, tương Nhan rõ ràng thấy được hoàng hậu trong ánh mắt kia từng cụm thiêu đốt đến chính vượng hận ý, từng đoàn phản phất muốn đem tương Nhan sống sờ sờ cắn nuốt giống nhau. Tương Nhan thế mới biết, hoàng hậu có bao nhiêu hận chính mình, kia hận ý đã đến tận xương thủy, rốt cuộc rút ra. Trước mắt cái này rất tốt diệt trừ chính mình cơ hội, nàng lại như thế nào sẽ bỏ được không cần. Nếu là thật sự đem chính mình cấp lộ chết, nàng là liệu mạng chịu từ rượu một hồi chỉ trích thậm chí còn đua thượng chính mình tánh mạng tới cùng chính mình làm cái này đánh cuộc. Tương Nhan thấy được Hoàng hậu thần thái, tâm tư bách chuyển thiên hồi, rốt cuộc minh bạch, Hoàng hậu đây là một canh bạc khổng lồ, có thể hay không trừ bỏ chính mình liền tại đây một khắc. Tương Nhan càng đến lúc này càng nói cho chính mình muốn bình tĩnh, từ rượu không tỉnh, nàng liền thật sự rất nguy hiểm, nhất định không thể đạp sai một bước. chương 215 Hai người đối diện trì gian, xa xa mà liền nhìn đến lại đây một đám nữ nhân, dẫn đầu nhưng bất chính là Vân Thục Phi. Mặt sau còn đi theo Trương Đức Phi, Lý Tu Nghi, Dung Quý Tần chờ Phi Tần, hơn nữa từng người thị nữ, thật là thật lớn một đám người, Tương Nhan không khỏi ngây ngẩn cả người. Tương Nhan rõ ràng phân phó Lý Đức an chuyện này không thể ngoại chuyện, chính là trong trước mắt này hậu cung sở hữu Phi Tần đều đã biết, còn đều chạy đến, chẳng lẽ nghi nguyên trong điện có người ăn cây táo, rào cây sung làm gian tế. Nghĩ đến đây Tương Nhan liền cảm thấy từng đợt rét run, nếu là từ rượu bên người có người như vậy, kia chẳng phải là thực khủng bố. Tương Nhan ngẩng đầu khắp nơi tìm kiếm Lý Đức An, chính là lại không có tìm được. Gia hỏa này giống như biến mất giống nhau. Tương Nhan chỉ hận đến ngứa răng, nhìn đến chính mình một thân chật vật, chỉ sợ những người này nói chuyện lại không xuôi thai thật sự. Hoàng hôn đã chầm vào phía chân trời, bóng đêm chậm rãi hợp lại đi lên. Thực mau nghi nguyên điện liền điểm thượng phong đăng, tức khắc đem hơi hơi phát ám không trùng chiếu đến sáng ngời lên. Vân Thục Phi mấy người đứng ở nơi đó, nhìn Tương Nhan cùng Hoàng hậu chi gian không khí giống như không rất hợp đầu một đám đều cân nhắc không chịu mở miệng. Ai nguyện ý đi đương một cái chim đầu đàn, lại không phải bị lửa đá đầu. Tương Nhan tạm thời buông nội gian sự tình, đánh lên tinh thần tới ứng phó Hoàng hậu, chỉ thấy Hoàng hậu lại không có để ý tới nàng, ngược lại đối với Vân Thục Phi hỏi, các ngươi như thế nào tới? Hoàng hậu đã mở miệng, các nàng cũng không hảo tiếp tục giả câm vào điếc, Vân Thục Phi tiến lên một bước, cười nói, hồi Hoàng hậu nương nương nói, thần thiếp chờ nghe nói tính Phi đã trở lại, nghĩ nàng ra cung một ngày không biết bên ngoài có cái gì chuyện thú vị không có nói cho chúng ta nghe một chút. Rốt cuộc chúng ta nhưng không có có thể tùy thời gia cung đặc quyền, cũng là nghĩ đến no cái nhị phúc, chỉ là không nghĩ tới hoàng hậu nương nương cũng ở, nhất thời có chút kinh ngạc thôi. Chỉ là tĩnh phi như thế nào làm cho như vậy chật vật. Nay phi đầu tán phát, hôn thân dơ bẩn, đảo thật thật dọa người nhảy dự. Hoàng hậu hư lệnh một tiếng không có đáp lại, nhưng là nhìn về phía tương nhan ánh mắt lại có chút không vui, chỉ là này một đạo ánh mắt, hậu cung chư phi này sọ nào đã có thể linh hoạt lên, hoàng hậu đây là đối tĩnh phi cực độ bất mãn liền mặt mũi công phu cũng không chịu làm. Tương Nhan lại biết lúc này cũng không thể tùy ý người khác hồ ngôn loạn ngữ, này chụp mũ một tiền chết khấu thượng, muốn hái xuống nhưng không dễ dàng. Bởi vậy nghe được Vân Thục Phi thử nói, nâng lên tay tới đem rơi dụng đầu tóc nhấp hồi như sau, nhìn mọi người cười nói, cũng không có gì đại sự, lại nói tiếp ta nay cái xui xẻo, đụng phải đen đuổi sự, trên đường gặp hai cái ngang ngược vô lý người đàn bà đánh đá, lôi lôi kéo kéo náo loạn hảo một hồi, cho nên nha này tóc quần áo mới có thể biến thành như vậy. Hảo hảo ra cung một ngày du, liền biến thành như vậy, thật là đáng tiếc. Hoàng hậu đôi mắt nhíu lại, vân thuộc phi mọi người tắc kinh ngạc nhìn tương nhan, tựa hồ có chút không thể tin được, chẳng lẽ tính phi ra cung thế nhưng cùng người đàn bà đánh đá đánh giá sao. Trong lúc nhất thời mọi người xem tương nhan ánh mắt đều có chút quái quái. Tương nhan không để bụng, lạng lặng mà đứng ở nơi đó, trên mặt trước sau mang theo nhàn nhạt ý cười, chỉ là kia trong ánh mắt lại không có chút nào ý cười, nàng ở tùy thời chuẩn bị hoàng hậu sẽ đột nhiên làm khó dễ Cũng thật đủ xui xẻo, tinh phi ngày sau lại ra cung A, nhất định phải tuyển cái ngày hoàng đạo, nhìn một cái này làm cho. Cho nên nói này phố phường người đàn bà đánh đá chính là như vậy không nói lý, các nàng nếu là biết chính mình đánh đến là đương kim nương nương, chỉ sợ liền hồn cũng chưa. Tinh phi vẻ mặt nhu hòa tươi cười, nhìn tương nhan ánh mắt chân thành vô cùng, phản phất thật sự quan tâm nàng giống nhau. Đức phi nói chính là, về sau A là đến nhìn xem nhật tử lại ra cửa, miễn cho ra cửa gặp phải bưu hãn người đàn bà đánh đá trở về đụng tới khó chơi tiểu quỷ kia mới thật là làm người buồn bực đâu có phải hay không tương nhan cười tủm tỉm nhìn đức phi cố ý cắn chặt tiểu quỷ hai chữ mọi người sắc mặt khẽ biến chỉ có lý tu nghi trước sau như một mặt mang mỉm cười dung quý tần lãnh đạm không gợn sóng tương nhan nhìn quét một vòng trong lòng chậm rãi ân xuống tâm tới chủ nào quá mức tới nhìn hoàng hậu chỉ thấy nàng sắc mặt âm tình bất định hiện nhiên vân thục phi đám người đã đến đại gia nàng ngoài ý liệu nàng trực tiếp làm người đem tương nhan chói lại quan tiến địa lao Không có người khác ở đây đó là làm sao bây giờ đều được. Chính là Vân Thục Phi các nàng ở đây, Hoàng hậu liền phải cố kỵ chính mình thể diện cùng nguy Nghi, quả quyết không thể bởi vì Tương Nhan làm nàng thanh danh quất giác. Huống chi, nơi này biến số quá lớn, nếu là nàng công nhiên khó xử Tương Nhan, không biết Vân Thục Phi cùng Đức Phi này liền cái cáo giả sẽ có phản ứng gì. Trong lúc nhất thời có chút lấy không chuẩn, Hoàng hậu không khỏi cũng do dự lên. Tương Nhan vừa thấy, thật là là trời cho cơ hội tốt, cười tiến lên nói. Hoàng hậu nương nương, nếu không có việc gì thần thiếp vậy cáo lui trước, tốt xấu ta cũng đi rửa mặt trải đầu một chút, như vậy đầu bù tóc rối cũng thật là làm người chê cười. Hoàng hậu nhìn tương nhan, một đôi tay ngọc gắt gao mà nắm lên, nhìn tương nhan chắc chắn thần sắc, không lý do liền tức giận lên, bật thốt lên nói, phải đi. Sự tình chưa nói rõ ràng hướng nơi nào chạy. Tương nhan than nhẹ một tiếng, chính mình vẫn là đánh giá cao hoàng hậu nhẫn mại lực, rốt cuộc vẫn là pha công, vì thế nhìn hoàng hậu, không chút nào nhường nhịn nói. Nói rõ ràng. Thần thiếp vừa rồi đã nói được rất rõ ràng, liền giống như hoàng hậu nương nương trên người cái này váy dài, mặt trên tiêu mẫu đơn thật đúng là rất sống động, sinh động như thật à, không biết hoàng hậu nương nương còn muốn cho thần thiếp nói cái gì. Thần thiếp không có gì để nói. Vân Thục Phi đám người nghi hoặc mà nhìn tương nhan cùng hoàng hậu, các nàng chi gian nói chuyện rất có chiều sâu, nghe hoàng hậu ý tứ, này liêu tương nhan ra cung phảng phất sông, cái gì đại họa giống nhau. Nữ nhân giác quan thứ 6 vốn là nhạy bén. Lúc này nghe được các nàng hai người nói chuyện, trong lòng càng thêm hoài nghi. Nha, đây là làm sao vậy? Hoàng hậu nương nương khoan dung rộng lượng, rất ít đối người phát giận, tĩnh phi, người mau nhận cái sai đi, hoàng hậu nương nương nhất định sẽ không thật sự so đo. Vân Thục Phi tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nhưng là quạt gió thêm tuổi chính là nàng sở trường cho hay. Buồn cung không sai, muốn nhận cái gì sai. Thục Phi không biết đã xảy ra sự tình gì, liền không cần vọng tự hạ quyết đoán. Miễn cho bị người nghe qua lại là vẻ mặt hoài nghi, kia đã có thể không dễ làm. Tương nhan thật sự đã rất mệt, nàng không nghĩ cùng hoàng hậu tiếp tục kéo xuống đi, phải biết rằng hiện tại lúc này là xả này đó thời điểm sau. Nàng chỉ nghĩ hảo hảo ngủ một giấc, toàn thân xương cốt đều kêu gào. Không biết sai rồi. Thực hảo, buồn cung khiến cho ngươi biết cái gì là tổ tông gia pháp. Hoàng hậu lệnh một khuôn mặt lớn tiếng quát, đối với tương nhan, thật sự không thể ở để lại. Nàng cung đại hoàng tử như vậy gần, quan hệ như vậy thân mật. Liền sợ từ diệu vì nàng mà đem từ thần hy lập vì thái tử liền không hảo, kia một ngày tuyệt đối không thể phát sinh, cho nên nàng hiện tại cho dù liều mạng, cũng không thể buông tha nàng. chương 216 Tương Nhan đã có thể nghĩ đến Hoàng hậu đối nàng đúng rồi sắc khí các nàng đều là đáng thương nữ nhân, vì một người nam nhân lẫn nhau bị thương. Tương Nhan nhìn Hoàng hậu kia trương tuy rằng bảo dưỡng thích đáng lại như cũ có chút tiểu tùy mặt, trong lòng đột nhiên cảm thấy có ti ấy nấy, nàng đoạt trượng phu của nàng không phải sao. Nếu là không có chính mình chỉ sợ bọn họ hiện tại nhất định còn giống như trước giống nhau sinh hoạt đi, chỉ là tương nhan không biết chính là, liền tính không có nàng, này hậu cung đấu tranh cũng sẽ không kết thúc, hoàng hậu cùng vân thuộc phi chi gian sớm đã như nước với lửa, chẳng qua không có lưu với mặt ngoài thôi. Này hậu cung nữ nhân cái nào không phải nhìn chầm chầm hậu cung bảo tọa mỗi 3 năm tuyển tú, tuyển tiến vào rất nhiều tú nữ, có phong hào cũng không ở số ít, chính là hiện giờ này hậu cung lại thừa vài người còn lại bất quá đều là thành này hậu cung biến mất mây mù thôi. Hoàng hậu nhìn tương nhan, thấy nàng đột nhiên trên mặt đột hiện một loại hưng thú giá rời biểu tình, trong lòng có chút nghi hoặc là, những năm gần đây nàng trong tối ngoài sáng không biết lây dính bao nhiêu người huyết, muốn thật đếm kỹ lên, chỉ sợ liền nàng chính mình cũng không dám tin tưởng sẽ giết như vậy nhiều người. Nàng minh bạch, chính mình ca tính quá mức mạnh mẽ, không bị từ diệu sở hỉ, hắn sở dĩ kính trọng chính mình, bất quá là bởi vì chính mình lúc trước vì hắn vì hắn làm những cái đó sự tình chính là nàng là thích án, nàng thật sự thích án, chính là không biết khi nào phần yêu thích này liền trở nên càng ngày càng cường thế, càng ngày càng bá đạo. nàng chán ghét sở hữu có thể được đến từ diệu niềm vui nữ nhân, chỉ là cái này vân thụ phi nhà mẹ để quá mức cường mạnh, nhiều năm như vậy cũng không có cơ hội trừ bỏ nàng, chậm rãi làm đại, chính là nàng làm việc thời điểm cũng muốn hoàn toàn cẩn thận. hoàng hậu càng biết, đây là hoàng đế ở cùng chính mình gõ chuông cảnh báo, nàng trái với triều quy, tự tiện ở trong triều xếp vào lực lượng của chính mình củng cố chính mình vị trí, vì tương lai con trai của nàng kế thừa ngôi vị hoàng đế làm chuẩn bị, từ khi nào, bọn họ phu thê chi gian chỉ còn lại có ngờ vực cùng phong bị. Nghĩ nguyên ngoài điện im mắng mùa xuân ban đêm ấm áp, hơi hơi quát lên xuân phòng đảo qua mỗi người gương mặt, tương nhăn nhìn trước mắt này một đoàn nữ nhân, đột nhiên cảm thấy thực buồn cười. Này đó nữ nhân bao gồm hoàng hậu, bao gồm chính mình, đều chỉ vì kia một người nam nhân, không nói đến nơi này thiệt tình thích từ rượu có mấy cái vì quyền thế lại có mấy cái. Các nàng liền thật sự thích bị khóa tiến này thâm cung sao. Theo nàng biết, Lý Tu nghi người yêu liền không phải từ diệu, kia còn lại người đâu. Bọn họ là bị gia tộc vì củng cố gia tộc địa vị cung ích lợi mà bị tuyển tiến cung nữ nhân. Từ diệu là vì giang sơn ổn định cùng ngôi vị hoàng đế vững chắc mà muốn này đó nữ nhân. Bọn họ chi gian rốt cuộc ai đúng ai sai. Tương nhan hồ đồ, tưởng không rõ ràng lắm, lộng không rõ, đây là một món nợ hồ đồ. Tương nhan nhìn hoàng hậu, nhìn chính mình, lại nhìn còn lại phi tần. Đôi mắt đột nhiên nước tát lên, các nàng đều là ngốc tử, đều là ngu ngốc, các nàng đều là bị gia tộc, bị xã hội này sở vứt bỏ vật hy sinh, nàng cư nhiên còn tưởng ở như vậy xã hội hạ khẩn cầu duy nhất. Thật là buồn cười. Tương nhan thần sắc khi hỉ khi giận, hoặc đau thương, hoặc trao phúng, đem ở đây người đều cấp hoàng sợ, không biết này tĩnh phi đây là làm sao vậy. Trong lúc nhất thời trong lòng đều có chút bất an lên, đôi mắt quét về phía hoàng hậu, lại nhìn xem tương nhan. Mọi người theo bản năng mà lui về phía sau một bước, lấy sách an toàn. Tương Nhan nhìn về phía hoàng hậu, nhàn nhặt nói, có lẽ là ta sai rồi, ta liền không nên trở về, không nên mềm lòng, không nên theo đuổi vốn là không chiếm được đồ vật. nơi này vốn là không thuộc về ta, ta phải đi, chỉ mong các ngươi quá đến hạnh phúc. Tương Nhan xoay người muốn đi, đột nhiên lại hồi lại đây nhìn hoàng hậu, nói, ta chưa bao giờ có nghĩ tới muốn cùng ngươi tranh hoàng hậu vị trí, cũng chưa bao giờ có nghĩ tới ý đồ nâng đỡ đại hoàng tử. Càng không có nghĩ tới muốn đọc sủng thiên hạ, ta muốn. Các ngươi không hiểu. Chương 217 Hoàng hậu nhìn tương nhan, nàng có thể nhìn ra được trước mắt cái này cả người trật vật nữ nhân, thâm chịu đế sủng nữ nhân, đôi mắt chỗ sâu trong luôn là tràn ngập nhàn nhạt đau thương. kia đau thương đột nhiên phỏng nàng tâm, từ khi nào nàng cũng từng như vậy đau lòng quá. Chẳng qua nàng lại không có nàng dũng khí tổng ra cái này thâm cung, nàng có quá nhiều đồ vật không bỏ xuống được, cảm tình, quyền lợi, hài tử. Châm đã. Hoàng hậu hé miệng gọi lại tương nhan, đây là một loại phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong xúc động, làm nàng gọi lại tương nhan, nàng biết nàng nếu là tùy ý nàng đi rồi, từ diệu tỉnh nàng nên như thế nào công đạo. Trong bất chi bất giác phi sát nàng không thể ý niệm từ trong đầu dấu đi, như vậy biến hóa hoàng hậu không biết là nhất thời xúc động, thương hại vẫn là đồng bệnh tương liên. Tương nhan chậm rãi dừng chân, nhìn hoàng hậu, cái này minh hạ quốc cao quý nhất nữ nhân, đạm cười nói, hoàng hậu nương nương không cần lo lắng vô pháp đối hoàng thượng công đạo. Hắn sẽ minh bạch đây là ta tự nguyện, cùng ngươi không quan hệ. Phải đi cũng muốn chờ hoàng thượng tỉnh lại đi, ngươi liền như vậy đi rồi ta vô pháp đối hoàng thượng công đạo, tinh phi, điểm này mặt mũi vẫn là phải cho buồn cung đi. Hoàng hậu nói, tương nhan không biết hoàng hậu vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý không hề muốn sát chính mình, nhưng là nếu là bởi vì như vậy liền cho rằng này hậu cung từ đây Thái Bình, nàng liền quáng ốc. Nữ nhân là cảm tình động vật, rất có nhưng giờ khắc này bởi vì thương cảm mà buông tha ngươi nhưng là loại cảm giác này tuyệt đối sẽ không lâu lắm, đặc biệt là từ diệu đối chính mình cảm tình cùng tương nhan tới nói càng là càng thêm lệnh hậu cung nữ nhân hận nàng tận xương, tương nhan là cái cực kỳ bình tĩnh người, chỉ cần không phải đối mặt từ diệu, nàng tổng biết cái dạng gì lựa chọn đối chính mình tốt nhất. Không phải ta không cho hoàng hậu mặt mũi, mà là nếu là hoàng thượng tỉnh, ta liền thật sự đi không được, còn thỉnh hoàng hậu nương nương thông cảm một vài. Tương nhan thanh âm nhàn nhạt, nhạt, liền phảng phất này nên diện thổi tới xuân phong làm người cảm thấy trong lòng rất là dựa dán. Vân Thục Phi đám người sắc mặt khác nhau, các nàng đều tưởng không rõ, tương nhan vì cái gì làm như vậy, Lý Tu Nghi nhưng thật ra có vài phần suy nghĩ cẩn thận chỉ là âm thầm, túi đầu cười khổ một tiếng, tương nhan dũng khí là nàng không thể so, nàng liền tính là vì hắn, cũng không dám làm như vậy, bởi vì nàng sợ hãi sẽ liên lụy tộc nhân, chính là tương nhan không sợ, Lý Tu Nghi liền có chút không rõ, nàng vì cái gì không sợ đâu. Có lẽ này đó hậu cung các nữ nhân đều không rõ, từ diệu như thế sủng ái nàng. Tại đây hậu cung trừ bỏ hoàng hậu, nàng còn có cái gì cố kỵ? vì cái gì nhất định phải rời đi đâu. Này không phải đồ ngốc sao. Các nàng muốn còn phải không đến, mà nàng lại coi nếu dày cũ. Trương Đức Phi dường như không có việc gì chính là nhìn tương nhan liếc mắt một cái, đương nàng nhìn đến tương nhan vẻ mặt bất đắc di thời điểm, trong lòng lại dâng lên một loại kỳ quái cảm giác, ngón tay theo bản năng nắm chặt lên. Tương nhan nói không khác cấp mọi người một loại chấn động, nàng nói hoàng thượng tỉnh nàng liền đi không được, nhiều thẳng thắn à chính là này phân thẳng thắn lại không phải mọi người đều có thể tiếp thu được, có lẽ có người sẽ cho rằng đây là một loại biến tướng thị uy, đây là tương nhan mượn sức người thủ đoạn, Vân Thục phi nhẹ gục đầu xuống, khóe miệng gợi lên một cái như có như không mỉm cười. Tương nhan xoay người sang chỗ khác, không hề để ý tới mọi người, nàng biết, nàng mới vừa nói câu nói kia mọi người sẽ không có người lưu nàng, ai sẽ nguyện ý lưu lại một cùng các nàng tranh sủng nữ nhân. Người đi được chậm, chấm đã tỉnh. Từ Diệu mặt tức giận khí nhìn Tương nhan, Nàng cư nhiên còn muốn đi, nàng rốt cuộc đem hắn đường cái gì? Hàng hóa sao? Nói ném liền ném. chương 218 Đột nhiên nghe được từ rượu thanh âm, tương nhan nói không rõ trong lòng cái gì cảm giác, đã cao hứng hắn rốt cuộc tỉnh, Chính mình không cần lại quan tâm hắn an nguy, lại lo lắng chính mình không thể nhẫn tâm tới rời đi. Người đôi khi chính là như vậy lắc lư, như vậy do dự, tương nhan than nhẹ một tiếng, rốt cuộc vẫn là nhịn không được quay đầu lại nhìn về phía hắn. Hoàng hậu nhìn tương nhan, lại nhìn từ rượu. Khó được hảo tâm mang theo không tình nguyện chúng phi tần rời đi, để lại cho bọn họ một phương yên tĩnh không gian. Sóng lăn tăn cũng lén lút lui xuống, cũng mang đi hầu hạ cùng nữ, lập tức trở nên yên tĩnh lên, tương nhan bất đắc di than nhẹ một tiếng, chậm rãi đi qua. Dù cho nàng hiểu rõ cao, nàng muốn cùng thế cách ly, hắn tưởng đem chính mình bao vây kín mít không bị thương hại, chính là làm sao có thể bẻ đến quá tâm đối hắn quan tâm, hắn bị như vậy thường, vẫn đứng ở ngoài cửa trung gió, dù cho là xuân phong, đối miệng vết thương cũng không tốt lắm. Tương Nhan nhấp nhấp thổi lạc tóc đen, chậm rãi đi qua đi, đỡ Từ Diệu không có bị thương một khắc cái cánh tay, nói, về phòng đi, nơi này có phòng, đối miệng vết thương không tốt. Vậy ngươi còn đi sao? Từ Diệu có chút bất an hỏi, chưa từng một nữ nhân có thể làm hắn như thế tâm thần bất an, dù cho trong giấc mộng cũng sẽ bởi vì lo lắng nàng rời đi mà bừng tỉnh. Tương Nhan ngẩng đầu lên, đánh giá Từ Diệu, chỉ thấy hắn giữa mày lo lắng cùng cấp bách, vội túi lâu xuống, chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, hồi lâu mới nói nói, không đi rồi Yên tâm đi. Thật sự. Từ Diệu kinh hỉ hỏi, duỗi tay bắt lấy Tương Nhan, vừa rồi còn trầm thấp mắt đen nháy mắt nở rộ ra nhất sán loạn quan mang, như vậy kinh hỉ cùng sung sướng là vô luận dùng, cái gì cũng che giấu không được, Tương Nhan tuy rằng rũ đầu, chính là như vậy vui sướng lại như thế nào sẽ không có tận mắt nhìn thấy đến mà cảm thụ không đến. Nàng mệt, hắn cũng mệt mỏi, nói cho chính mình, tạm thời phóng một phóng, cho hắn một cái cơ hội, cũng cho chính mình một cái cơ hội, hảo hảo hái một hồi không cần đi quảng cái gì phi tần, cái gì hoàng hậu, vâng theo chính mình tâm liền hảo. dù sao chính mình lại không nghĩ đương hoàng hậu, lại không nghĩ đi hại người, hảo hảo ngốc tại quan sư cung, mỗi ngày chờ nàng trở về liền hảo. tương nhan không có cách nào cự tuyệt vì cứu nàng mà bị thương từ diệu, hắn không đành lòng hắn thương còn không có hảo, chính mình rồi lại ở hắn trong lòng lại đồng dạng đạo thương khẩu. nàng còn không có như vậy nhẫn tâm, như vậy tuyệt tình. thật sự, tương nhan cười đáp, đỡ từ diệu ở to rộng long sàng thượng nằm xuống. Onu hỏi nói, ngươi có đói bụng không? Vậy còn ngươi? Từ Diệu hỏi ngược lại. Tương Nhan bất đắc dĩ liếc hắn một cái, cái này cũng muốn so sao? Đạm đạm cười, có thể không đói bụng sao? Ta đều đói bụng ban ngày, ta đây cũng đói bụng. Tương Nhan rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng tới, nhìn Từ Diệu hỏi, chẳng lẽ ta không ăn cơm ngươi cũng không ăn cơm? Ta không đói bụng ngươi liền không đói bụng. Từ Diệu nhìn Tương Nhan tươi đẹp miệng cười, cái loại này từ trong xương cốt phát ra Onu, thế nhưng nghiêm trang nói, Là, nếu ngươi không ở, lòng tràn đầy tưởng đều là ngươi, như thế nào cảm giác được đến đói, như thế nào nuốt trôi cơm. Thương nhan, đừng rời khỏi ta. Sự tình trước kia ta rốt cuộc vô pháp làm nó làm lại từ đầu, chính là về sau, về sau ta thật sự sẽ toàn tâm toàn ý tới ái ngươi, tin tưởng ta, hảo sao. Ta cũng là một cái bình thường nam nhân, ta cũng tưởng có một cái chính mình âu yếm nữ nhân, đem nàng trang ở trong lòng, hảo hảo quý trọng, chính là ta là hoàng đế. Đi vào ta bên người nữ nhân đều là có mục đích, các nàng hao hết tâm ý lấy lòng ta, cũng không phải bởi vì yêu ta, ngươi nhưng minh bạch cái loại này có được thiên hạ lại một người cô độc cảm giác. Lúc này ở Dương Châu làm ta gặp ngươi, đem ngươi đưa đến bên cạnh ta, ngươi biết ta có bao nhiêu cao hứng. Nhân sinh đến một chi kỷ không dễ, đến một huynh tâm yêu nhau ái nhân càng thêm không dễ dàng, liền ngươi cũng muốn đối ta như vậy tàn nhận sao. Từ rượu trầm rãi nói ra lời này, dùng sức nắm tương nhan tay. Chưa bao giờ có giống giờ khắc này cô độc bất lực quá, chính là lúc trước Tam Vương tạo phản hắn cũng không có bảng hoàng không nơi nương tựa quá, chỉ là nghĩ không thành công liền xả thân, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Hắn không chịu ở tương nhan trước mặt triển lộ chính mình yếu ớt một mặt, hắn luôn cho rằng hắn là nam nhân, nam nhân như thế nào có thể ở nữ nhân trước mặt lộ ra yếu ớt một mặt, kia sẽ làm nữ nhân không có cảm giác an toàn, chính là hôm nay, hắn thật sự cơ hội là ở khẩn cầu. Tương nhan ru đầu, mà không lên tiếng. Nước mắt lại từng giọt rừng ở hai người tương nắm trên tay, từng giọt sâu trôi lên, chảy xuống trên mặt đất, trong chớp mắt bị thảm hấp thu vô tung vô ảnh. Tương Nhan lấy ra khăn, lau đi nước mắt, ngẩng đầu nhìn Từ Diệu, nói: "Ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, ta đi sai người chuẩn bị bữa tối, sau đó tắm rửa một cái, ngươi nhìn ta này một thân lại dơ lại loạn, tổng không thể cả người dơ bẩn bồi ngươi nói chuyện, đợi lát nữa ta ra tới lại cùng ngươi nói chuyện." Từ Diệu tuy rằng không có nghe được Tương Nhan hồi đáp, nhưng là nàng cũng không có lại nói đi. Trong lòng đã thật cao hứng, vội gật đầu đáp ứng, rồi. Thương nhan xoay người vì hắn cái hảo.